Tư lệ tân lục đầu bài nhảy qua đi, sau đó dừng ở lăng tuyết các lương chiêu nghi lục đầu bài thượng, trần chờ vài giây, giơ tay phiên lương chiêu nghi lục đầu bài. Kính sự phòng tiểu thái giám nguyên bản cho rằng đêm nay hoàng thượng lại không ngã thẻ bài, hiện tại thấy hoàng thượng phiên lương chiêu nghi thẻ bài, trong lòng lỏng một ngụm đại khí. Không trách tiểu thái giám khẩn trương, phải biết rằng hoàng thượng có 10 ngày qua không có tiến hậu cung. Đức chính thấy kính sự phòng tiểu thái giám đầy mặt tươi cười mà đi ra, liền biết hoàng thượng phiên thẻ bài, tò mò hỏi, hoàng thượng. phiên ai thẻ bài hoàng thượng phiên lương chiêu nghi thẻ bài kính sự phòng tiểu thái giám biểu tình bỗng nhiên trở nên phi thường ái muội hạ giọng cùng đức chính nói trong khoảng thời gian này hoàng thượng phiên lương chiêu nghi thẻ bài tương đối nhiều bất quá này cũng thực bình thường lương chiêu nghi lớn lên tiên tư giật mạo hoàng thượng lại không hảo nữ xác cũng sẽ nhiều sủng hạnh vài lần đức chính giơ tay gõ hạ tiểu thái giám mũ trừng mắt nhìn tiểu thái giám liếc mắt một cái nhỏ giọng mà cảnh cáo nói không nghị muốn đầu dám nghị luận hoàng thượng sự tình Tiểu Thái dám sợ tới mức thân mình run lên hạ, không dám nói cái gì nữa, bưng lục đầu bài lui xuống, chuẩn bị đi lăng tuyết các thông chi lương chiêu nghi. Lương Chiêu Nghi thu được chính mình đêm nay thị tẩm tin tức, trong lòng tự nhiên là thập phần vui mừng, cho tiến đến thông chi tiểu thái dám mấy lượng bạc, sau đó bắt đầu vì thị tẩm làm chuẩn bị. Bị phạt đóng cửa ăn năn vân tiệp dư biết được lương chiêu nghi lại thị tẩm, đương nhiên là thập phần tức giận cùng ghen ghét, lại quăng ngã nát không ít đổ cổ bình hoa. Diệu trúc thấy chính mình chủ tử khí không nhẹ, chỉ có thể không ngừng chấn an nhưng là lại không có bất luận cái gì tác dụng ta phải bị quan tới khi nào lương nguyễn nho cái kia tiện nhân lại thị tẩm còn như vậy đi xuống nói không chừng sẽ hoài thượng long thai tưởng tượng đến lương nguyễn nho so nàng trước hoài thượng long chủng vân tiệp dư thần sắc trở nên phi thường và mẹo chủ tử lại quá mấy ngày chính là tết trung thu hoàng thượng hẳn là sẽ phóng ngài đi ra ngoài vân tiệp dư âm trầm một khuôn mặt ngữ khí lạnh băng ta muốn không phải hẳn là mà là nhất định nhanh lên nghĩ cách làm ta sớm một chút đi ra ngoài diệu trúc nghĩ nghĩ nói bằng không chủ tử như vậy đi ngài hai ngày này vất vả điểm đem nữ giới sao hảo sau đó lại sao một quyển kinh phận nô tỷ cầm đi dưỡng tâm điện Thỉnh đức chính công công hỗ trợ giao cho hoàng thượng hoàng thượng nhìn nhất định sẽ cho rằng ngài là thành tâm an năn trước tiên đem ngài thả ra vân tiệp dư nghe được lời này hơi hơi nhíu mày tựa hồ có chút không tình nguyện phía trước hoàng hậu phạt nàng sao nữ giới nàng vẫn luôn không có sao chép muốn nàng ở trong vòng vài ngày Đem 100 lần nữ giới sao ra tới, này không phải làm khó người khác sao. Thế nhưng còn muốn nàng sao chép một lần kinh Phật, này cũng không phải là nhẹ nhàng sống. Chủ tử, ngài nếu là tưởng ở Tết Trung Thu trước đi ra ngoài, đây là biện pháp tốt nhất. Diệu Trúc cười nói, nữ tỷ sẽ bắt trước ngài chữ viết, giúp ngài sao chép. Có Diệu Trúc những lời này, Vân Tiệp Dư không có lại do dự, gật gật đầu nói, liền như vậy làm đi. Thấy Vân Tiệp Dư đem nàng lời nói nghe lọt được, Diệu Trúc căng chặt một lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ tử chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu sao chép vân tiệp dư giơ tay đánh gãy rượu trúc nói gắt gao nhăn một khuôn mặt nói ta quyết không cho phép lương nguyện nho cái kia tiện nhân hoài thượng long thai chúng ta cần thiết lại nghĩ cách xuống tay nô tỳ minh bạch nô tỷ sẽ lại nghĩ cách xuống tay lang tuyết các phảng phất tường đồng vách sát căn bản không hạ thủ được vân tiệp dư gợi lên khỏe miệng lộ ra một mạt âm ngoan mà mỉm cười ta muốn nàng đời này đều sẽ không có hài tử tư vũ cát tô kiểu hề cùng vương mỹ nhân đang ở chơi cờ Hai người một bên đánh cờ, một bên thảo luận lệ tần phụ thân bị quan một chuyện. Tô tỷ tỷ, ngươi cảm thấy lệ tần lần này sẽ thất sùng sao. Tô kiểu hề nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Nàng xem không hiểu hoàng thượng con đường. Lệ tần phụ thân nhận hối lộ 13 vạn lượng bạc trắng là thiết tranh tranh sự tình, theo lý thuyết hoàng thượng dẫn cho đánh mèo với lệ tần, nhưng là hoàng thượng lại cái gì đều không có đối lệ tần làm. Hoàng thượng đêm nay đi lương chiêu nghi kia, xem ra hoàng thượng tâm tình cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Lệ tần phụ thân nhận hối lộ 13 vạn lượng bạc, đây chính là một chuyện lớn, nhưng là hoàng thượng thế nhưng còn có hảo tâm tình tìm lương chiêu nghi thị tẩm, xem ra hoàng thượng cũng không có các nàng trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Tô kiểu hề thưởng thức trong tay màu trắng quân cờ, thần xác như suy tư gì mà nói, hoàng thượng suy nghĩ cái gì, Há có thể là chúng ta có thể suy đoán đến. Nàng tổng cảm thấy chuyện này tiến hành quá thuận lợi, cảm giác quái quái. Mặc kệ thế nào, lệ tần cùng Vân Tiệp Dư trở thành từ địch, này hai người sẽ không chết không ngừng. trừ phi trong đó một người bị diệt trừ ba một tiếng vương mỹ nhân rơi xuống quân cờ tô kiểu hề khẽ cười cười nay cùng chúng ta không có quan hệ vương mỹ nhân nghĩ đến vân tiệp dư kiêu ngạo hương ngạnh tính tình hơi hơi cho mày tô tỷ tỉ, tỉ chúng ta cũng muốn cẩn thận lấy vân tiệp dư tính tình nói không chừng đã sớm ở các nàng bên người làm cái gì tay chân trừ bỏ vân tiệp dư nói không chừng những người khác cũng động tay chân tô kiểu hề ngước mắt nhìn về phía vương mỹ nhân nhìn đến nàng trong mắt cảnh giác nháy mắt minh bạch là có ý tứ gì muội muội nói chính là nhìn dáng vẻ đến cha cha nàng trong phòng người hoặc là xem xét hạ nàng trong phòng có hay không kỳ quái đồ vật chương mười bảy ngay kế thượng triều thời điểm cảnh tông đối thẩm trạch lâm nhận hối lộ 13 vạn lượng một chuyện làm ra phán quyết thẩm trạch lâm bị phán chém đầu hán đại nhi tử lưu đẩy Linh cổ thắp vĩnh thế không được hồi kinh cảnh tông này một ý chỉ một chút làm toàn triều văn võ bá quan nhóm trong lòng run sợ sợ tiếp theo cái xui xẻo chính là bọn họ Lệ Tần thu được tin tức này sau, trực tiếp ngất đi. Một canh giờ sau, nàng tỉnh lại sau liền chạy đến dưỡng tâm điện, thoát châm mà quỳ gối dưỡng tâm điện cửa, không ngừng dập đầu, đau khổ mà cầu xin hoàng thượng tha nàng phụ thân tánh mạng. Phần 14. Cảnh Tông bị Lệ Tần xin tha thanh làm cho phiền lòng, làm Lưu Tẫn trung bọn họ đuổi nàng đi. Thẩm Trạch Lâm phụ tử nhận hối lộ một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không có oan uổng bọn họ, bọn họ cần thiết tiếp thu luật pháp trừng phạt. Lệ Tần nương nương, ngài lại như thế nào cầu cũng chưa dùng. Bất quá ngài nếu là chọc giận hoàng thượng, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Lưu Tấn Trung thấy lệ tần dập đầu khái mà đầy mặt đều là huyết, phi thường mà doa người. Lệ tần không dám lại mở miệng khẩn cầu, kiên trì mà quỳ gối dưỡng tâm điện cửa, hy vọng hoàng thượng có thể xem ở nàng mặt mũi thượng tha nàng phụ thân tánh mạng. Lưu Tấn Trung thấy mặc kệ khuyên như thế nào lệ tần, lệ tần chính là quỳ gối cửa không đi, trong lòng cũng không có cách nào, đành phải đi vào bẩm báo cảnh tông. Cảnh tông nghe xong sau thở ơ, nàng thích quỷ. khiến cho nàng quỳ lưu Tấn trung lui đi ra ngoài làm đức chính nhìn chằm chằm lệ tần đừng làm lệ tần ở dưỡng tâm điện cửa làm bậy. vĩnh phúc cung vân tiệp dư biết được chuyện này sau tâm tình phi thường tốt đẹp cười mà phi thường vui vẻ diệu trúc ngươi đi một chuyến trung túy cung cùng lệ tần bên người cung nữ nói chỉ cần lệ tần tới cầu ta ta khiến cho hoàng thượng tha nàng phụ thân lời này nói kiêu ngạo đến cực điểm giống như nàng một câu là có thể làm hoàng thượng thay đổi chủ ý diệu trúc nghe vậy phái người đi một chuyến trung túy cung Đem Vân Tiệp Dư nói tiết lộ cho Lệ Tần bên người một cái cung nữ. Tiểu cung nữ biết được sau, lập tức đi trước dưỡng Tâm điện cửa. Đem Vân Tiệp Dư nói nói cho một anh. Một anh nhìn quỷ gối phía trước Lệ Tần, trong lúc nhất thời trong lòng phi thường do dự, không biết có nên hay không nói cho Lệ Tần. Nghĩ nghĩ, này nói không chừng là cứu lao ra duy nhất biện pháp. Một anh quyết định nói cho Lệ Tần. Lệ Tần nghe xong một anh nói, khí toàn thân phát run, một đôi mắt che kín hận ý cùng sát khí. Vân Tiệp Dư rõ ràng là ở nhục nhã nàng. nàng mới sẽ không mắc hưu. một anh thấy nhà mình chủ tử một cái lạnh băng tựa đau ánh mắt, sợ tới mức toàn thân cứng đờ, không dám nói cái gì nữa. lệ tần thẳng thắn thân thể quỳ gối dưỡng tâm điện cửa, sắc mặt tái nhợt, thần sắc chật vật đáng thương. đối với lệ tần quỳ gối dưỡng tâm điện cửa cầu tình một chuyện, hậu cung các phi tần không ai đồng tình đáng thương nàng. nương nương, không bằng chúng ta lúc này. lệ tần. đồng quý phi bên người trịnh ma ma một bên nói, một bên dùng tay cắt hạ chính mình cổ. đồng quý phi nghe lời này. Hơi hơi chọn hạ đuôi lông mày, ngay sau đó khinh thường mà hừ cười một tiếng, lệ tần hiện tại chính là một cái chó nhà có tang sống không được bao lâu, bổn cung hà tất làm điều thừa mà diệt trừ nàng, còn ô vế bổn cung tay. Đồng quý phi biết Vân Tiệp Dư sẽ không bỏ qua lệ tần, cho nên liền lười đến ra tay. Lời nói là nói như vậy, nhưng là mấy năm nay lệ tần không thiếu ở ngài trước mặt diêu võ dương ai. Chính ma ma cảm thấy sân lệ tần hiện tại bệnh sự tình, muốn lệ tần mệnh, sau đó vu hoan hám hại cấp Vân Tiệp Dư. bổn cung khinh thường đánh cho nhà có tang đồng quý phi tuy rằng xem lệ tần khó chịu nhưng là hiện tại lệ tần dáng vẻ này nàng lười đến bỏ đá xuống giếng chính ma ma nghe được đồng quý phi nói như vậy đi lên trước vài bước ở đồng quý phi bên thai nhỏ giọng mà nói một phen lời nói đồng quý phi sau khi nghe xong thần xác chần chờ nhưng là thực mau liền gật đầu liền dựa theo người nói làm đi nương nương yên tâm chuyện này tuyệt không sẽ làm những người khác phát giác đúng rồi bổn cung làm người tìm sinh con phương thuốc có tin tức sao Từ hoàng thượng đăng cơ, hậu cung còn không có một cái phi tần mang thai sinh con. Nếu nàng ở ngay lúc này mang thai, đến lúc đó liền sẽ sinh hạ hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên, đứa nhỏ này sẽ không giống người thường. Nô tỳ nhà mẹ đẻ người đã đi tìm, quá mấy ngày sẽ có tin tức. Tốc độ muốn mò. Đồng quý phi nghĩ đến năm nay tần tiến vào mấy cái phi tần vẫn luôn ở thị tẩm, sợ các nàng so nàng trước một bước mang thai, Thôi hơi hơi cho mày mà nói, lương chiêu nghi các nàng mấy cái, người đi an bài hạ. Bổn cung quyết không cho phép những người khác so bổn cung trước mang thai. Nương nương yên tâm, nô tỳ đã phái người đi làm, kia mấy cái tân nhân tạm thời đều sẽ không có có thai. Đồng quý phi nghe được lời này, trong lòng liền an tâm rồi rất nhiều, giơ tay đặt ở chính mình bình thản bụng thượng. Đồng quý phi trong mắt lấp lóe một mạt tinh quang. Đại hoàng tử là cái ngu xuẩn, nhị hoàng tử là cái ma ốm, nếu bổn cung mang thai, sinh hạ một cái khỏe mạnh thông minh hài tử, như vậy thái tử chi vị liền phi bổn cung hài tử mặc trước. Nương nương nói đúng. Lệ tần phụ thân một chuyện, cung cấp hậu cung mặt khác phi tần gõ cái chuông cảnh báo, đều sôi nổi mang tin về nhà, làm trong nhà người trong khoảng thời gian này chú ý điểm. Hoàng thượng, lệ tần nương nương còn quỳ gối cửa. Lưu tấn trung đi vào tới, vẻ mặt buồn rầu mà nói, mặc kệ nô tải khuyên như thế nào nói, lệ tần nương nương chính là không quay về. Bang một tiếng, cảnh tông cầm trong tay thư dùng sức mà quăng ngã ở trên bàn, đứng lên đi tới cửa. Lệ tần thấy hoàng thượng ra tới, vội vàng quỳ bò qua đi, đầy mặt cầu xin mà nói. Hoàng thượng, cầu ngài tha phụ thân một mạng. Cảnh Tông trên cao nhìn xuống mà nhìn lệ tần, trong hai mắt không có một chút độ ấm. Lệ tần, ngươi phụ thân này ba năm tham ô nhận hối lộ 13 vạn lượng bạc trắng, tội không thể tha thứ. Lệ tần chiều Cảnh Tông nặng nề mà dập đầu lệ ba cái, làm trên chán miệng vết thương lại lần nữa đổ máu. Hoàng thượng, thần thiếp biết thần thiếp phụ thân tội không thể tha thứ, cầu ngài xem ở thần thiếp mặt mũi thượng, tha thần thiếp phụ thân một mạng. Lệ tần, chấm xem ở ngươi mặt mũi thượng không có kê biên tài sản thẩm phủ. đã là thêm vào khai ân, lệ tần hồng hai mắt, đầy mặt nước mắt mà khẩn cầu, hoàng thượng, cầu ngài khai ân, tha thần tiếp phụ thân. cảnh tông thấy lệ tần gàn bướng hồ đồ, cũng lười đến nói cái gì nữa, trực tiếp mệnh lệnh lưu tấn trung đem lệ tần đưa về trung thúy cung diện bích tư quá. ra, lưu tấn trung làm hai cái ma ma giá trụ lệ tần, cường ngạnh mà đem lệ tần giá đi rồi. lệ tần bị kéo đi thời điểm, một bên liều mạng mà dãi rủa, một bên lớn tiếng mà xin tha, hoàng thượng. Cầu ngài tha thần thiếp phụ thân một mạng. Cảnh tông trầm khuôn mặt, xoay người trở lại dưỡng tâm điện. Nếu lệ tần phụ thân chỉ là nhận hối lộ tam vạn lượng bạc trắng, cảnh tông còn sẽ từ nhẹ xử lý, nhưng là lệ tần phụ thân lại nhận hối lộ 13 vạn lượng bạc trắng. Cảnh tông là không có khả năng tha nàng phụ thân. Hoàng thượng, nô tài có câu nói không biết có nên hay không nói. Lưu tấn trung há miệng thở dốc một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Người muốn nói cái gì? Hoàng thượng, Thầm đại nhân nhận hối lộ một chuyện đích xác chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng là việc này là từ Vân Tiệp Dư khiến cho. Nô tài lo lắng Vân Tiệp Dư về sau còn sẽ làm như vậy Vân Tiệp Dư xem ai khó chịu, khiến cho Trấn quốc công xuống tay đối phó, như vậy đi xuống sợ là không hào đi. Cảnh tông minh bạch Lưu Tấn Trung ý tứ, đưa cho hắn một cái xem thường, tiểu trung tử, ngươi suy xét đến sự tình, chấm sẽ suy xét không đến sao. Lưu Tấn Trung thấy chính mình lại bị Hoàng thượng xem thường, vội vàng lộ ra một cái lấy lòng mà tươi cười, Hoàng thượng anh Minh. chấm vừa lúc mượn cơ hội này gõ hạ bọn họ làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này thành thật điểm hắn cũng không có tính toán chính như vân tiệp dư cùng Trấn quốc công nguyện lưu tấn trung nuốt mông ngửa nói hoàng thượng thánh minh cảnh tông đông nhiên nghĩ đến cái gì phân phó lưu tấn trung phái cái thai ý, ý đi trung tuy cung lưu tấn trung nghe được lời này trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc cảnh tông nhìn đến lưu tấn trung một bộ kinh ngạc bộ dáng hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi có ý kiến gì Lưu Tấn Trung sợ tới mức liên tục lắc đầu, nô tài này liền đi làm. Lệ Tần phụ thân phạm vào chuyện lớn như vậy, Hoàng thượng đối Lệ Tần còn như vậy quan tâm, xem ra Lệ Tần ở Hoàng thượng trong lòng vẫn là có điểm địa vị. Cảnh Tông nếu là biết Lưu Tấn Trung trong lòng suy nghĩ, nhất định lại sẽ ghét bỏ hắn buồn. Cảnh Tông sở dĩ còn quan tâm Lệ Tần, cũng không phải bởi vì Lệ Tần ở trong lòng hắn có địa vị, mà là cảm thấy Lệ Tần là vô tội, hơn nữa Lệ Tần hầu hạ hắn 3 năm, không có công lao cũng có khổ lao. lấy lệ tần tình cảnh hiện tại muốn đi thỉnh thái y thì sợ là thỉnh không đến này trong cung người đều là xem đồ ăn hạ đĩa, lệ tần phụ thân phạm vào sự phải bị hỏi trảm ai còn dám cùng lệ tần đi được gần lưu tấn trung thân là cảnh tông bên người thái giám tổng quản hắn tự mình đi thái y y viện này liền đầy đủ mà tỏ rõ hoàng thượng thái độ tuy rằng lệ tần phụ thân phải bị hỏi trảm nhưng là hoàng thượng cũng không có giận chó đánh mèo với lệ tần gặp được lúc này hoàng thượng còn quan tâm lệ tần cái này làm cho hậu cung mặt khác phi tần ghen ghét không thôi lệ tần bị kéo hồi trung túy cung sau liền ngất đi nàng ở dưỡng tâm điện cửa quỳ hai ba cái canh giờ hơn nữa lại bị chịu đả kích mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều thừa nhận không được lưu tấn trung đi theo thái y thì cùng đi trung túy cung thấy lệ tần chỉ là thân thể suy yếu cũng không có cái gì trở ngại trong lòng liền an tâm rồi tuy rằng thẩm đại nhân phạm sai lầm nhưng là hoàng thượng lại không có trách tội lệ tần nương nương ngươi hảo hảo khuyên nhủ lệ tần nương nương Đừng làm lệ tần nương nương chọc giận hoàng thượng. Nô tỳ nhất định sẽ khuyên bảo nương nương. Lưu Tấn Trung không có nói cái gì nữa, chờ thái y khai hảo phương thuốc, hắn liền trở lại dưỡng tâm điện phục mệnh. Hoàng thượng, lệ tần nương nương cũng không có cái gì trở ngại, chính là thân thể quá suy yếu, yêu cầu hảo hảo mà tĩnh dưỡng. Cảnh Tông nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Vĩnh Phúc cung Vân tiệp dư biết được hoàng thượng phái Lưu Tấn Trung đi thái y viện thỉnh thái y thì cấp lệ tần bắt mạch, trong lòng tự nhiên là thập phần mà phẫn nộ. Khi đem trên giường cái bàn ném đi, đánh nghiêng giấy và bút mực, làm cho một thân đều là mực nước. Chủ tử diệu chúc bị Vân Tiệp Dư này phiên động tác dọa tới rồi. Lệ tần cái kia tiện nhân có cái gì hảo? Vân Tiệp Dư khí mà một khuôn mặt đều vằn mẹo, nàng làm ra ra cùng phụ thân bọn họ đối phó lệ tần cái kia tiện nhân phụ thân, vì chính là làm Hoàng thượng chán ghét lệ tần, hoàn toàn làm lệ tần thất sủng, chính là Hoàng thượng không chỉ có không có trách tội lệ tần, còn nơi trốn quan tâm lệ tần, đây là vì cái gì? Lệ tần cái kia tiện nhân có cái gì hảo, thế nhưng làm hoàng thượng như vậy quan tâm nàng. Lệ tần không có thất sủng, nàng cũng không có nhục nhã đến lệ tần, kia nàng làm hết thể chẳng phải là hưởng phí. chương 18018 Tô Kiểu Hề cùng Vương Mỹ nhân xem xét bên người người hoặc là sự vật thời điểm, phát hiện bên người thật sự có không thích hợp địa phương. Hai người không yên tâm, đem từ vũ các từ trong ra ngoài tỉ mỉ mà cha tìm vài biến, bất quá cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường địa phương. Xem ra chúng ta tư vũ các cũng không có cái gì dị thường địa phương. Vương Mỹ nhân một bên uống trà, một bên cùng tô kiểu hề nói chuyện thiếm. Ít nhiều vương muội muội nhắc nhở, bằng không ta còn không biết ta trong phòng có gian tế. Trước hai ngày, nàng điều tra ra nàng trong phòng mấy cái thô sử cung nữ cùng ma mà không thích hợp. Ta cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến, không nghĩ tới ta trong phòng cũng có gian tế. May mắn phát hiện kịp thời, bằng không nàng về sau sợ là sẽ không có có thai. Vương muội muội ngươi cảm thấy chúng ta bên người gian tế là ai người tô kiểu hay hỏi vương mỹ nhân trầm tư một lát nói ta suy đoán nhất định có vân tiệp dư người trừ bỏ vân tiệp dư còn ai vào đây vương mỹ nhân lắc đầu nói không rõ ràng lắm nay trong cung phi tần quá nhiều ai biết có ai lén lút độc thủ tô tỷ tỷ ngươi hoài nghi ai ta hoài nghi có đồng quý phi người đồng quý phi vương mỹ nhân nghĩ đến đồng quý phi ngày thường một bộ cao cao tại thượng bộ giáng Nghị thẩm đồng quý phi đối với các nàng xuống tay cũng thực bình thường. Tô kiểu hề khẽ gật đầu, ân, này trong cung trừ bỏ hoàng hậu, chính là nàng vị phân tối cao. Tô tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không nghi ngờ hoàng hậu. Vương Mỹ nhân trong lòng là có chút hoài nghi hoàng hậu. Hoàng thượng đăng cơ 6 năm, không có một cái phi tần mang thai có thai, ngươi không cảm thấy khả nghi sao. Tuy rằng hoàng thượng giữ đạo hiếu 6 năm, nhưng là 3 năm trước đây đưa vào không ít phi tần, hoàng thượng đều sùng hạnh, không có khả năng một người đều không có tin tức. này quá kỳ quái hoàng hậu sao ta cũng không phải không có một chút hoài nghi chỉ là lấy hoàng thượng tính tình hoàng hậu muốn thật sự hạ độc thủ là không có khả năng buông tha hoàng hậu lấy nàng quan sát hoàng thượng đối hoàng hậu không có gì sủng ái nhưng là đối hoàng hậu lại phi thường kính trọng bọn họ vị này hoàng thượng phi thường cơ chí lại sát phạt quyết đoán nếu hoàng hậu đối mặt khác phi tần hạ độc thủ không cho mặt khác phi tần mang thai sinh con lấy hoàng thượng tính tình cùng thủ đoạn tuyệt không sẽ nhẹ tha hoàng hậu nếu hoàng thượng không biết đâu Hoàng thượng vẫn luôn vội vàng tiền triều sự tình, không có khả năng đối hậu cung sự tình kiện kiện đều rõ ràng. Tô Kiểu Hề không tán thành mà lắc đầu. 6 năm tới, một cái phi tần đều không có có thai, hoàng thượng lại mặc kệ hậu cung sự tình, cũng sẽ cảm thấy không thích hợp đi. Lại nói, còn có thái hậu ở nếu hoàng hậu hạ độc thủ, thái hậu không có khả năng không hề cảm kích. Thái hậu chính là thượng một lần cung đấu quan quân, này hậu cung thủ đoạn, nàng trong lòng nhất hiểu biết. Nếu hoàng hậu đối hậu cung phi tần ra tay tàn nhẫn. thái hậu nhất định sẽ nhận thấy được lại nói 6 năm tới một cái phi tần đều không có mang thai thái hậu cùng hoàng thượng không có khả năng không điều tra vương mỹ nhân nghe được tô kiểu hề những lời này cảm thấy có vài phần đạo lý còn có này 6 năm tới hoàng thượng hậu cung vẫn luôn không có con nối roi ra đời tông thất nhóm khẳng định sẽ bất mãn như vậy cái thứ nhất bị chỉ trích đối tượng chính là hoàng hậu tô kiểu hề phân tích nói tông thất nhóm sẽ cho rằng hoàng hậu không hiền hoàng hậu sẽ có áp lực vì không bị phế Hoàng hậu cũng không dám đối phi tần bụng hạ độc thủ. Tô tỷ tỷ, ý của ngươi là hoàng hậu hy vọng chúng ta này đó phi tần có thể sớm ngày vì hoàng thượng sinh hạ hải tử. Tô kiểu hề nhẹ nhàng mà điểm phía dưới, Ân, hoàng hậu hiện tại ước gì chúng ta này đó phi tần mỗi người đều có tin tức tốt, như vậy nàng liền không cần bị tông thất nhóm chỉ trích, càng không cần bị văn võ bá quan bức bách. Nghe nói, mấy năm nay có không ít văn võ bá quan thượng tấu phế bỏ hiện tại hoàng hậu, lý do chính là hoàng hậu không hiền. Lúc này mới làm hoàng thượng đăng cơ 6 năm tới không có con nối dõi. Hoàng hậu vì không bị phế bỏ, nàng so bất luận kẻ nào đều chờ đợi hậu cung phi tần có thể sớm ngày vì hoàng thượng khai chi tán diệp. Nghe xong Tô kiểu hề phân tích, Vương mỹ nhân tâm phục khẩu phục, Tô tỷ tỷ nói rất đúng. Phần 15. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân, hoàng hậu không có chính mình hài tử, nàng không cần thiết ra tay đối phó mặt khác phi tần cho hoàng thượng không mau So với hoàng hậu, đồng quý phi càng khả nghi. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đồng quý phi. Đồng quý phi ra thế cũng phi thường hảo, nàng tổ phụ là tam triều nguyên lão, hơn nữa vẫn là nội các học sĩ. Nếu nàng mang thai, sinh hạ một người hoàng tử, không phải không có khả năng trở thành thái tử người được chọn. Tô tỷ tỷ nói chính là, hai người không có lại nói chuyện này, nói sang chuyện khác liêu khởi chuyện khác. Hoàng hậu thấy hoàng thượng còn quan tâm lệ tần, liền biết hoàng thượng cũng không có giận cho đánh mèo trách tội lệ tần, phân phó nội vụ phủ không cần trễ mải lệ tần. nội vụ phủ đám kia nô tài nhất sẽ dâm thấp phường cao hiện tại lệ tần phụ thân phải bị hỏi trảm đám kia nô tài khẳng định sẽ cắt xén lệ tần phân loại nương nương nội vụ phủ đám kia nô tài trễ nải lệ tần cùng ngài có quan hệ gì ngài coi như làm không biết làm gì một hai phải nô thì tự mình đi một chuyến nội vụ phủ cảnh cáo nội vụ phủ đám kia người nô ma ma đối với hoàng hậu này một phân phó rất là khó hiểu cảm thấy hoàng hậu hoàn toàn không cần thiết đi quản lệ tần chết sống ma ma bổn cung là hoàng hậu Nội vụ phủ đám kia nô tài nếu là trễ nải Lệ Tần, hoàng thượng cũng sẽ đối buồn cung bất mãn. Hoàng hậu trong tay đang ở làm một kiện quần áo, hoàng thượng tuy rằng muốn hỏi trảm Lệ Tần phụ thân, nhưng là đối Lệ Tần vẫn là trước sau như một quan tâm, này thuyết minh hoàng thượng cũng không có trách tội Lệ Tần, buồn cung sao không bán cái hảo. Nô ma ma nghe xong sau, trên mặt lộ ra một mặt bừng tỉnh biểu tình, vẫn là nương nương suy xét mà chu toàn. Nói như vậy, hoàng thượng sẽ cho rằng nương nương hiền lương. Chính là ý tứ này. Nàng hiện tại muốn cho hoàng thượng nhìn đến nàng hảo, nói như vậy không chừng hoàng thượng sẽ làm nàng có chính mình hải tử. Như vậy cũng sẽ làm lệ tần cảm kích nương nương. Nô ma ma quyết định đợi lát nữa đi một chuyến trung tú cung, muốn cho lệ tần biết hoàng hậu nương nương đối nàng chiếu cố. Hoàng hậu khẽ cười cười, không có nói cái gì nữa, túi đầu tiếp tục trong tay việc may vá. Nàng trong tay làm quần áo là đưa cho của hoàng thượng, chuẩn bị ở tiết trung thu trước đưa cho hoàng thượng. Nương nương! Ngài mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng làm quần áo đều không có nghỉ ngơi quá, như vậy đi xuống ngài đôi mắt sẽ chịu không nổi, vẫn là làm nô tỉ giúp ngài làm đi. Không cần, đây là ta một mảnh tâm ý, vẫn là ta thân thủ làm tương đối hảo. Nàng cấp hoàng thượng làm cũng chỉ là một ít bên người quần áo, đến nỗi hoàng thượng áo ngoài cùng long bảo, kia đều là muốn chuyên môn tú nương câu vá. Nương nương, mỗi phùng ăn tiết cùng vạn thọ tiết, ngài đều sẽ cấp hoàng thượng làm bên người quần áo, này thiên tâm ý thật là không lời gì để nói. Hy vọng hoàng thượng có thể sớm một chút nhìn đến hoàng hậu nương nương đối hắn một mảnh thiệt tình. Buồn cung là hoàng thượng thế tử, cấp phu quân làm một ít bên người quần áo là hả là. Lúc này, Cảnh Tông bên kia biết được hoàng hậu phân phó nội vụ phủ không được cắt xén lệ tần phân loại một chuyện, trong lòng đối hoàng hậu làm như vậy cảm thấy vừa lòng. Tiểu trung tử, đem phía trước không đại sư đưa cho chấm Phật Châu cầm đi đưa cho hoàng hậu. Lưu Tấn Trung bị Cảnh Tông những lời này kinh tới rồi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cảnh Tông, hoàng thượng Kia xuyến Phật Châu chính là không đại sư đeo nhiều năm, có thể nói là thánh vật, ngại như thế nào có thể đưa cho Hoàng hậu. Không đại sư đưa cho Hoàng thượng Phật Châu, chính là thập phần mà chân quý, không chỉ có có thể su cắt tị hùng, còn có thể an thần tĩnh tâm. Một chuỗi Phật Châu mà thôi, lại nói chấm cũng không đeo, phóng cũng là lãng phí, không bằng cầm đi cấp Hoàng hậu. Chính là Lưu Tấn Trung hy vọng cảnh tông có thể đeo này xuyến Phật Châu, như vậy là có thể phù hộ cảnh tông bình bình an an. Không có chính là, cấp Hoàng hậu đưa đi. Lưu Tân Trung cảm thấy tốt như vậy Phật Châu đưa cho Hoàng hậu quá đáng tiếc, nhưng là Hoàng thượng kiên trì muốn đưa, hắn một cái làm nô tài cũng không có cách nào ngăn cản. Hoàng hậu biết này xuyến Phật Châu lai lịch, thấy Hoàng thượng đem như vậy chân quý Phật Châu ban thưởng cho nàng, trong lòng là thập phần mà khiếp sợ cùng kinh hỉ. Lưu Công Công, nay Phật Châu đúng rồi không đại sư đưa cho của Hoàng thượng, bổn cung không thể thu. Hoàng thượng đem như vậy quý trọng Phật Châu đưa cho nàng, có phải hay không đại biểu Hoàng thượng đối nàng? Hoàng hậu nương nương nay đến từ ngài tự mình đi cùng hoàng thượng nói buồn cung đi một chuyến dưỡng tâm điện một lát sau lưu tấn trung trở lại dưỡng tâm điện hướng cảnh tông bẩm báo hoàng hậu cầu kiến làm nàng vào đi thần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an đứng lên đi hoàng thượng ngài ban thưởng cấp thần thiếp phật châu quá chân quý thần thiếp nhận không nổi đây là chấm một mảnh tâm ý ngươi chỉ lo nhận lấy liền hảo chính là cảnh tông vẻ mặt ôn hòa mà nhìn hoàng hậu hoàng hậu ngươi này sáu năm tới giúp chấm tận tâm mà quản lý hậu cung này xuyến phật châu coi như là chấm cảm tạ ngươi này 6 năm tới vất vả hoàng hậu nghe được lời này một đôi mắt lập tức đỏ trong mắt tràn ngập cảm động hoàng thượng thần thiếp là hoàng hậu quản lý hậu cung là thần thiếp chức trách thần thiếp một chút đều không vất vả cảnh tông đi đến hoàng hậu trước mặt giơ tay nhẹ nhàng mà vô vô hoàng hậu bả vai coi như là chấm tặng cho ngươi tết trung thu lễ vật hoàng hậu trong mắt lập loè nước mắt thanh âm nhẹ nào, hoàng thượng cảnh tông tự mình đem phật châu mang đến hoàng hậu trên cổ tay ôn thanh nói chấm hy vọng này xuyến phật châu có thể phù hộ ngươi bình bình an an hoàng hậu nghe được cảnh tông những lời này nước mắt như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau hoàng thượng nói liền quy xuống thần thiếp tạ hoàng thượng long ân cảnh tông cong lưng rồi tay nâng dậy hoàng hậu hoàng hậu chấm còn có chuyện muốn nội ngươi trước tiên lui hạ đi thần thiếp liền không quấy rầy hoàng thượng Rời khỏi dưỡng tâm điện sau hoàng hậu đầy mặt vui sướng thường thường giơ tay nhìn tay trái trên cổ tay phật châu nô ma, ma trong lòng cũng thập phần mà cao hứng Nương nương, hoàng thượng đem như vậy quý trọng Phật Châu đưa cho ngài, này thuyết minh hoàng thượng trong lòng là có ngài. Hoàng hậu cảm thấy nàng một lòng như là ngâm mình ở mật ong, ngọt ngào. Mama, ma, ma buồn cung làm không sai. Nương nương anh minh. Nô ma, ma phía trước còn cảm thấy hoàng hậu không nên phái nàng đi nội vụ phủ, cảnh cáo nội vụ phủ đám kia nô tài không được cắt xén lệ tần phân loại. Hiện tại xem ra hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương làm như vậy thực vừa lòng, bằng không cũng sẽ không đưa cho hoàng hậu nương nương Phật Châu. Hoàng hậu nhẹ vũ về trên cổ tay Phật Châu, trong mắt là tràn đầy mà ý cười, Hoàng thượng đem như vậy quý trọng Phật Châu đưa cho nàng, như vậy ly Hoàng thượng làm nàng sinh hạ chính mình hài tử cũng không xa, nàng muốn không ngừng cố gắng, làm Hoàng thượng đối nàng càng ngày càng vừa lòng. Cảnh tông đem không đại sư đưa cho hắn Phật Châu ban thưởng cấp Hoàng hậu một chuyện, thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, chọc đến mọi người hâm mộ ghen tị hận. Cái gì, Hoàng thượng thế nhưng đem không đại sư đưa cho hắn Phật Châu ban cho Hoàng hậu đâu Đồng Quý Phi cảm thấy chuyện này quá không tầm thường, cái này làm cho nàng cảm giác được một cầu nguy hiểm. Chương 19019. 3 ngày sau, lệ tần phụ thân bị chém đầu. Lệ tần thương tâm muốn chết hạ bị bệnh, hơn nữa bệnh đến còn không nhẹ. Hậu cung phi tần cho rằng lệ tần phụ thân là chết chưa hết tội, nàng bởi vì phụ thân bị chém đầu mà bị bệnh, đây là đối hoàng thượng đại bất kính, hoàng thượng hẳn là trọng phạt lệ tần. Chính là, sự thật tương phản, hoàng thượng không chỉ có không có trách tội lệ tần. Ngược lại phái Thái ý, ý đi cấp lệ tần xem bệnh, cái này làm cho hậu cung các phi tần phát hiện hoàng thượng là thật sự sủng ái lệ tần, mỗi người đều ghen ghét không thôi. Hoàng thượng, hộ Long vệ mật chết. Cảnh Tông buông trong tay tấu trương, từ Lưu Tấn Trung đôi tay trung lấy quá hộ Long vệ kịch liệt đưa tới mật chết. Lưu Tấn Trung thấy Cảnh Tông mở ra mật chết sau, một khuôn mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, một lòng cũng sợ tới mức càng ngày càng căng thẳng. Mỗi lần hộ Long vệ đưa tới mật chết đều không phải cái gì sự tình tốt. Hoàng thượng mỗi lần nhìn đều sẽ lôi đỉnh tức giận. Bang một tiếng, Cảnh Tông hung hăng mà khép lại Hộ Long vệ kịch liệt đưa tới mất chiết, một khuôn mặt âm trầm như nước, trong mắt một mảnh lạnh băng sắc ý. chấm làm Phùng Bộ Vân điều tra gì quán sách tham ô nhận hối lộ một chuyện, không nghĩ tới nhiều người như vậy muốn gì quán sách mệnh. Nếu không phải Hộ Long vệ âm thầm bảo hộ Phùng Bộ Vân, Phùng Bộ Vân ở đi giang nam trên đường liền đã chết. Hoàng thượng, Phùng đại nhân thế nào? Không có việc gì đi? Không có việc gì. Cảnh Tông hơi hơi meo lại mắt. một đôi mắt lập lệ nguy hiểm quan mang, hoàng thượng là chấn quốc công người ám sát phùng đại nhân sao? kim lăng Chi phủ gì quán sách là chấn quốc công người, hoàng thượng phái phùng bộ vân điều tra gì quán sách tham ô nhận hối lộ một chuyện, chấn quốc công tự nhiên sẽ không bỏ qua phùng đại nhân. Chứ bỏ hắn, còn ai vào đây? hoàng thượng, ngươi tính làm sao bây giờ? cảnh tông tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm tư một lát sau nói, lộ ra một việc cấp lý quốc công biết, làm lý quốc công lần này hung hăng mà cắn hạ chấn quốc công một miếng thịt. Hoàng thượng, ngài nói chính là. Cảnh Tông Triều Lưu tấn trung ngóc ngón tay, làm hắn đem lô thai rủa lại đây, nhỏ giọng mà ở bên thai hắn nói một phen lời nói. Lưu Tấn Trung sau khi nghe xong, lập tức liền đi làm chuyện này tỉnh. Cảnh Tông túi đầu nhìn mật bảo, hơi hơi gợi lên khỏe miệng lộ ra một mặt lạnh băng đến cực điểm mà mỉm cười, hy vọng Lý Quốc Công sẽ không làm chấm thất vọng. Giang Nam từ xưa đến nay đều là giàu có và đông đúc nơi, nơi này nước luộc rất nhiều, hơn nữa núi cao hoàng đế sa. Này liền dẫn tới kinh thành quyền cao chức trọng các đại thần nghĩ mọi cách phái chính mình người đi Giang Nam nhậm chức, ở Giang Nam giành tài phú. Trấn Quốc công cùng Lý Quốc công đều an bài chính mình người ở Giang Nam nhậm chức, lần này điều tra gì quán sách, liền cho Lý Quốc công một cái đối phó Trấn Quốc công cơ hội. Cảnh Tông vừa rồi làm Lưu Tấn Trung đi lộ ra một tin tức, Lý Quốc công tuyệt không sẽ làm lơ, hắn sẽ bắt lấy cơ hội này hung hăng mà cắn hạ Trấn Quốc công một miếng thịt. Lần này điều tra gì quán sách tham ô nhận hối lộ một chuyện sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Liên lụy đến quan viên sẽ rất nhiều, đây là Cảnh Tông mục đích. Giang Nam vùng quan viên, Cảnh Tông đã sớm muốn động thủ rửa sạch, nhưng là hắn mới vừa đăng cơ, căn cơ không xong, chính hắn thế lực còn không có thâm nhập đến Giang Nam, cho nên này 6 năm tới đối với Giang Nam vùng sự tình, hắn đều là tiểu đánh tiểu nháo. Bất quá, hiện tại bất đồng, 6 năm tới chính hắn thế lực đã thâm nhập đến Giang Nam, đối Giang Nam vùng tình huống phi thường hiểu biết, có thể hảo hảo mà rửa sạch Giang Nam vùng quan viên cùng thế lực. Một lát sau, lưu tấn trung xong xuôi sự tình đã trở lại hoàng thượng sự tình làm tốt cảnh tông đem mới vừa viết tốt mật chiết đưa cho lưu tấn trung phân phó nói giao cho thiếu tông thái thiếu tông là hộ long vệ thủ lĩnh vẫn luôn ở trong tôi giúp cảnh tông làm việc đúng vậy kỳ thật thái thiếu tông phía trước đưa tới mật chiết trừ bỏ nói phùng bộ vân bị ám sát một chuyện còn nhắc tới di thái phi lưu lại còn sót lại thế lực di thái phi sinh thời sáng lập một tổ chức tiêu mẫu đơn đình phụ trách thu thập tình báo ám sát gom tiền chờ công tác, bên trong sở hữu thành viên đều là nữ tử, hơn nữa những người này trải rộng cả nước các nơi, thậm chí văn võ bá quan trong phủ. Cảnh Tông đăng cơ sau, liền vẫn luôn làm hộ long vệ điều tra mẫu đơn đình một chuyện, cũng âm thầm thành trừ mẫu đơn đình thành viên. 6 năm tới, Cảnh Tông bọn họ trên cơ bản đem mẫu đơn đình phá hủy, thành viên cơ hồ đều nổ, nhưng là còn tàn lưu một ít người, những người này chung có mẫu đơn đình cao tầng nhân viên, các nàng trong tay nắm giữ không ít tin tức. Cảnh Tông hy vọng có thể bắt sống đến các nàng. Cho tới nay, Cảnh Tông cảm thấy trong cung có mẫu đơn đình người, nhưng là 6 năm tới không có tìm được. Cái này làm cho hắn càng thêm hoài nghi dấu ở trong cung người là mẫu đơn đình cao tầng nhân vật. Người như vậy thường thường sẽ che giấu rất sâu, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Không ngừng trong cung có mẫu đơn đình người, sợ là một ít đại thần trong nhà cũng có. Các nàng sẽ không che giấu cả đời, phỏng chừng đang đợi hắn vị kia hảo đệ đệ Thủy Vương cùng Tây Ninh Quan Vương. Đối với này đó che giấu sâu đậm mẫu đơn đình người, cảnh tông cũng không vội vã đem các nàng toàn bộ đào ra, hắn sẽ rất có kiên nhẫn mà chờ các nàng chính mình nảy ra, đến lúc đó một lưới bắt hết. Bất quá, từ vừa rồi hộ long vệ đưa tới mật chiết tới xem, mẫu đơn đình ở Giang Nam người cũng không thiếu, hơn nữa đại bộ phận đều là ẩn nấp ở Giang Nam một ít quan trọng quan viên bên người. Tuy rằng hắn thực chán ghét di thái phi cái kia độc phụ, nhưng là không thể không thừa nhận nữ nhân này thông minh có tâm kế. Này 6 năm tới vì thanh trừ mâu đơn đỉnh hắn hộ long vệ chính là tiêu phí không ít tâm huyết cũng hy sinh không ít người nói đến mâu đơn đỉnh còn sót lại thế lực cảnh tông còn nghĩ đến đông an quận vương tàn lưu thế lực tuy rằng ở hắn đăng cơ trước hắn sửa lại án xử sai đông an quận vương nhu nghịch nhưng là vẫn là có một ít cá lọt lưới nghĩ vậy chút cục diện rồi rắm cảnh tông lại một lần bất hiếu mà đem hắn cái kia tiện nghi láo cha mắng một lần nếu không phải thế giới này ý thức buộc hắn làm hoàng đế hắn thật sự không muốn làm cái này hoàng đế quá khổ bức. Đây cũng là hắn đăng cơ tới nay, vì cái gì như vậy bận rộn nguyên nhân. Đăng cơ 6 năm tới, không chút nào khoa trương mà nói, hắn không có một ngày là chậm trễ, trừ bỏ lo lắng cho mình an nguy, còn muốn cho dân chúng quá thượng vững vàng nhật tử. Làm hoàng đế khổ a, làm một cái hảo hoàng đế càng khổ a. Vì cái gì hắn một cái cung đấu trong sách hoàng đế như vậy khổ bức, vì cái gì thế giới này còn cho hắn an bài tiền triều sự tình, liền không thể làm hắn thoải mái dễ chịu mà xem hậu cung phi tần cung đấu sao. Cảnh Tông ở trong lòng đau lòng hạ chính mình, sau đó lại chuyên tâm đầu nhập đến phê duyệt tấu trương trung. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đưa tới một chén ướp lạnh chè hạt sen. Lưu Tấn trung đi vào tới nói. Cảnh Tông buông trong tay tấu trương, bưng lên chén tới bắt đầu ăn ướp lạnh chè hạt sen. Phần 16 Mấy ngày nay, Hoàng hậu mỗi ngày buổi chiều đều sẽ đưa tới một ít tiểu thực. Đồng quý phi cũng không cam lòng yếu thế, mỗi ngày cũng sẽ đưa tới một ít tinh xảo ngon miệng điểm tâm. bên này hoàng hậu mới vừa phái người đưa tới ướp lạnh trẻ hạt sen, bên kia đồng quý phi lập tức phái người đưa tới mức táo bánh. tiểu trung tử, làm hoàng hậu cùng đồng quý phi không cần lại đưa tiểu thực tới dưỡng tâm điện. hắn muốn ăn cái gì, sẽ trực tiếp phân phó ngự thiện phòng làm. lưu tấn trung thần sắc gái muội mà nói, hoàng thượng, đây chính là hoàng hậu cùng đồng quý phi một mảnh tâm ý. cảnh tông lạnh lùng mà nhìn thoáng qua lưu tấn trung, sợ tới mức lưu tấn trung vội vàng dơ tay đánh một chút miệng mình. nô tài lắm miệng, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Cảnh tông ăn xong ướp lạnh chè hạt sen, buông trong tay bạch chén sứ. hoàng hậu tâm ý, chấm rõ ràng. Đồng quý phi, nàng là ở cùng hoàng hậu phân cao thấp. Nay hậu cung phi tần, ai là thiệt tình đối hắn, hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Hoàng thượng, ngài phía trước đưa cho hoàng hậu nương nương Phật Châu, đồng quý phi sợ là ghen tị, cho nên mới sẽ. Nàng ghen tuông lại không phải một ngày hai ngày. Đồng quý phi tự nhận là chính mình ra thế không thua cấp hoàng hậu, nàng nguyên bản cho rằng tiên hoàng hậu qua đời sau. Hoàng thượng sẽ đem nàng phụ chính, làm nàng trở thành ngay lúc đó chính vương phi, nhưng là nàng không nghĩ tới triệu gia sẽ lại đưa một cái nữ nhi tiến vương phủ. Bởi vì chuyện này, đồng quý phi đối hoàng hậu có rất lớn ý kiến. Hoàng thượng, đồng quý phi bên kia được đến một trường sinh con phương thuốc cổ truyền, ngài xem muốn như thế nào xử lý. Làm nàng ăn đi. Trước mắt hắn liền hai cái nhi tử, còn thứ hai thân thể không tốt, không phải đại nhi tử đối thủ, triệu gia vẫn luôn thúc giục hắn lập đại nhi tử vì thái tử. Là thời điểm cấp triệu gia tìm cái đối thủ. Lưu Tẫn Trung trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, hán nguyên bản cho rằng Hoàng thượng sẽ không làm đồng quý phi mang thai sinh con. Không nghĩ tới Hoàng thượng thế nhưng đồng ý đồng quý phi mang thai sinh con. So với triệu gia, đồng gia còn tính thành thật. Hoàng thượng, nếu là đồng quý phi sinh hạ Hoàng tử, đồng gia không nhất định sẽ thành thật. Đến lúc đó chấm lại thu thập đồng gia. So với triệu gia, thu thập đồng gia sẽ đơn giản điểm. Lưu Tẫn Trung nghe xong lời này sau, không có nói cái gì nữa. Cảnh Tông tính toán chờ đồng quý phi mang thai sinh con sau, lại làm hoàng hậu có hài tử. Đồng quý phi bên kia thu được sinh con phương thuốc cổ truyền sau, liền bắt đầu mỗi ngày uống dược, nhưng là chỉ là uống dược vô dụng, còn cần cảnh Tông cái này đồng phong. Cảnh Tông cũng phi thường phối hợp nàng, hai ngày này đều là nghỉ ở nàng nơi đó. Mắt thấy Tết Trung Thu sắp tới rồi, Vân Thiệp Dư càng ngày càng ngồi không yên, trong khoảng thời gian này nàng hoa ở trong cung sao chép nữ giới cùng kinh phật. Ở Tết Trung Thu trước một ngày. Nàng rốt cuộc đem này hai bổn sao chép hảo. Diệu Trúc đem Vân Tiệp Dư sao chép tốt nữ giới cùng kinh Phật đưa đến dưỡng tâm điện. Hoàng thượng, Vân Tiệp Dư bên người Diệu Trúc cô nương đưa tới Vân Tiệp Dư sao chép tốt nữ giới cùng kinh Phật. Cảnh Tông cười như không cười mà nói, đưa cho chấm. Hoàng thượng, này Vân Tiệp Dư phái người đem sao chép tốt nữ giới cùng kinh Phật đưa cho ngài, là hy vọng ngài có thể làm nàng tham gia Trung Thu ra yến đi. lưu Tân Trung nói, bất quá, này không hợp quy củ. rõ ràng là hoàng hậu trừng phạt nàng sao chép nữ giới, nàng lại không giao cho hoàng hậu mà trực tiếp giao cho ngài. cảnh tông hừ lệnh một tiếng, làm nàng giao cho hoàng hậu. Ra, lưu Tân trung đi ra dưỡng tâm điện, đối chờ ở cửa diệu trúc nói, diệu trúc cô nương, ngươi đưa sai địa phương, vân tiệp dư sao tốt nữ giới cùng kinh phật hẳn là đưa cho hoàng hậu, mà không phải hoàng thượng. kinh phật là nhà ta chủ tử thân thủ vì hoàng thượng sao? diệu trúc cô nương, hoàng thượng nói, là hoàng hậu phạt vân tiệp dư sao chép nữ giới. Vân Tiệp Dư sao chép hảo tự nhiên muốn giao cho hoàng hậu đến nỗi kinh phật cũng cùng nhau giao cho hoàng hậu. Lưu Tấn Trung mặt vô biểu tình mà nói, còn có không phải người nào đều có thể đem đồ vật đưa tới dưỡng tâm điện, cũng không phải thứ gì cũng đều có thể đưa đến dưỡng tâm điện. Các ngươi gia chủ tử Vân Tiệp Dư đem dưỡng tâm điện coi như địa phương nào? Diệu Trúc bị Lưu Tấn Trung răn dẻ một khuôn mặt trở nên tái nhợt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hoàng thượng tha thứ Vân Tiệp Dư vô lễ, nhưng là Lưu Tấn Trung chuyện biến đổi. ngự khí trở nên lạnh bằng không có lần sau nô tỳ đã biết diệu trúc xám xịt mà rời đi dưỡng tâm điện cửa chương hai mươi không hai diệu trúc rời đi dưỡng tâm điện cửa sau không có trước tiên đi thừa cảng cùng mà là về tới vĩnh phúc cùng đem lưu tận trung gian dạy một phen lời nói nói cho vân tiệp dư vân tiệp dư nghe xong tự nhiên là thập phần tức giận nhưng là vì có thể tham dự ngày mai trung thu ra hiến nàng đành phải làm diệu trúc đem sao tốt nữ giới cùng kinh phật đưa đến hoàng hậu kia chờ diệu trúc đi thừa càn cung đưa nữ giới cùng kinh phật thời điểm hoàng hậu đã biết được dưỡng tâm điện cửa phát sinh sự tình lưu tân trung dăn dạy diệu trúc kia phó lời nói dưỡng tâm điện cửa nô tài tất cả đều nghe được cho nên thực mau liền chuyển tới hậu cung hoàng hậu đối vân tiệp dư trực tiếp lướt qua nàng trực tiếp đi tìm hoàng thượng đương nhiên cảm thấy bất mãn diệu trúc nói cho nhà ngươi chủ tử không cần sự tình gì liền đi dưỡng tâm điện tìm hoàng thượng hoàng hậu lạnh mặt nói hoàng thượng rất bận Hậu cung một ít chuyện nhỏ liền không cần đi quấy rầy hoàng thượng. Vân Tiệp Dư nếu là có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm một cung. Diệu Trúc quỳ trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, nô tỳ ghi nhớ hoàng hậu nương nương dạy bảo. Vân Tiệp Dư dĩ hạ phạm thượng mất quý củ, bổn cung phạt nàng đóng cửa ăn năn một tháng cũng là vì làm nàng khẩn thủ quý cũ. Hiện tại ly một tháng còn có mấy ngày, nhưng là suy xét đến Vân Tiệp Dư mới vừa tiến cung, đây là nàng tiến cung, cái thứ nhất tết Trung Thu, bổn cung lần này liền khai ân. trước tiên giải trừ nàng diện bích tư quá làm nàng tham gia ngày mai trung thu gia yến diệu trúc nguyên bản cho rằng hoàng hậu sẽ không đáp ứng trước tiên phóng nhà nàng chủ tử ra tới hiện tại nghe được hoàng hậu đáp ứng rồi trong lòng phi thường kinh hỉ vội vàng chiều hoàng hậu khái cái đầu tạ hoàng hậu nương nương ân điển trở về nói cho vân tiệp dư ngày mai trung thu gia yến sẽ có tông thất tham gia làm nàng không cần mất quý củ ném hoàng thượng thể diện hoàng hậu những lời này liền nói có chút trọng nhưng là cũng không trách hoàng hậu đem lời này nói trọng Vân Tiệp Dư hôm nay làm như vậy chính là không đem nàng cái này Hoàng hậu để vào mắt. Nô tỳ tuân mệnh. Đi xuống đi. Nương nương, ngài làm gì khai ân đem Vân Tiệp Dư trước tiên thả ra. Nô ma ma cảm thấy Vân Tiệp Dư trực tiếp đem sao chép tốt nữ giới đưa đến dưỡng tâm điện, này rõ ràng không đem Hoàng hậu nương nương để vào mắt. Hoàng hậu gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Ừ, buồn cung cũng không nghĩ đem nàng thả ra, nhưng là lại không thể quan nàng cả đời. Lại nói, ngày mai là Trung Thu ra yến. liền hướng về phía Trấn Quốc công phủ mặt mũi, cũng muốn phóng nàng ra tới. Chính là, Vân Tiệp Dư qua không có quy củ. Một cái nho nhỏ Tiệp Dư dám không đem Hoàng hậu nương nương xem ở trong mắt, quả thực kiêu ngạo ương ngạnh. Ở trong cung, không quy củ liền sống không được bao lâu. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một mặt lenh mang, xem nàng có thể kiêu ngạo đến bao lâu đi. Nô ma ma nghe được Hoàng hậu nói như vậy, cũng không có lại lắm miệng nói cái gì. Nhắc tới Vân Tiệp Dư, Hoàng hậu liền nghĩ tới lệ tần, ma ma Ngươi đi lấy một ít đồ bổ, đợi lát nữa cùng bổn cung đi một chuyến trung tuy cung vấn an lệ tần. Nương nương, ngài muốn đích thân đi thăm lệ tần sao? Ngày mai chính là Tết Trung Thu, bổn cung hy vọng lệ tần có thể tham gia. Hoàng hậu vẻ mặt thâm ý mà nói. Nô ma ma nháy mắt minh bạch hoàng hậu ý tứ, đầy mặt tươi cười mà nói, nương nương nói chính là, Tết Trung Thu là một nhà đoàn viên vui mừng nhật tử, lệ tần nương nương như thế nào có thể không tham gia? Một lát sau, hoàng hậu liền mang theo nô ma ma đi trung túy cung. lệ tần bị bệnh về sau hậu cung phi tần không có một cái tới thăm nàng chỉ có hoàng hậu cùng lương chiêu nghi phái người đưa đồ bổ cũng may hoàng thượng thường xuyên phái thái y tỉ mỉ cấp lệ tần xem bệnh bằng không lệ tần còn không biết sẽ bị trong cung người dấm đạp thành cái dạng gì phải biết rằng trong cung người thích dấm thấp phủng cao cùng bỏ đá xuống giếng hoàng hậu tự mình tới thăm lệ tần cùng nàng nói nửa canh giờ nói từ trung túy cung rời đi sau hoàng hậu lại đi một chuyến dưỡng tâm điện đem lệ tần ngày mai muốn tham gia trung thu ra hiến một chuyện nói cho hoàng thượng Lệ tần thân thể có thể tham gia trung thu gia yến. Cảnh tông tuy rằng không có đi thăm lệ tần, nhưng là lệ tần tình huống, hắn rõ ràng. Hoàng thượng, lệ tần mội mội thân thể không có gì trở ngại, tham gia trung thu gia yến là không có vấn đề. Hoàng hậu thần sắc ôn nhu mà nói, lại nói, tết trung thu là cái vui mừng náo nhiệt nhật tử, thần thiếp nghĩ làm lệ tần tham gia, cũng có thể làm tâm tình của nàng hào điểm. Lệ tần nói như thế nào? Thần thiếp hỏi qua lệ tần. Lệ tân nàng chính mình cũng muốn tham gia chúc mừng Tết Trung Thu. Vậy làm nàng tham dự đi. Hoàng thượng, còn có Vân Tiệp Dư một chuyện, thần thiếp nghĩ Vân Tiệp Dư mới vừa tiến cung, đây là nàng tiến cung cái thứ nhất Tết Trung Thu, quyết định trước tiên phóng nàng ra tới, làm nàng tham gia Trung Thu gia yến. Hoàng hậu làm chủ liên hảo. thân thiếp thấy Vân Tiệp Dư còn sao kinh Phật, xem ra là thật sự biết sai rồi. Cảnh Tông nghe được lời này, cười lạnh một tiếng. Nếu là thật sự biết sai liền sẽ không đem sao chép tốt nữ giới cùng kinh Phật đưa đến dưỡng tâm địa tới. Hoàng thượng, Vân Tiệp Dư có lẽ là tưởng thảo ngài vui vẻ, cho nên mới sẽ làm như vậy. Chấm nhìn Vân Tiệp Dư trong cung quy củ học không tốt lắm, Hoàng hậu ngươi có thời gian nhiều hơn nhắc nhở nàng. Này Vân Tiệp Dư thật đúng là đem trong cung coi như chấn quốc công phủ. Nghe được Hoàng thượng nói như vậy, Hoàng hậu tự nhiên là vẻ mặt kính cẩn nghe theo, thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ Vân Tiệp Dư quý củ. Xem ra Hoàng thượng đối Vân Tiệp Dư rất bất mãn. Ngày mai Trung Thu Gia Yến, liên vất vả Hoàng hậu nhiều nhìn điểm. Hoàng thượng, đây là thần thiếp chức trách. Hoàng hậu lại cùng cảnh tông nói một hồi về Trung Thu Gia Yến an bài, sau đó mới rời đi dưỡng tâm điện. Cùng lúc đó, lang thuyết các lương chiêu nghi lại một lần nôn khăn lên. Như ma ma là trong cung lão nhân, lại là nhân tinh, nhìn đến lương chiêu nghi loại tình huống này, lập tức liền đoán được lương chiêu nghi có khả năng mang thai. Chủ tử, ngài sợ là có. Nô tỳ này liền thỉnh thai ý đi cho ngài nhìn xem. Ma ngươi là nói ta có lương chiêu nghi trong mắt là tràn đầy mà khiếp sợ. Chủ tử, ngươi mấy ngày nay ăn uống không tốt, lại có điểm thích ngủ, đây là mang thai dấu hiệu A bất quá. Nô tỳ không phải thai ý đi hè. không thể khẳng định chủ tử có phải hay không thật sự hoài long thai, cho nên muốn thỉnh thái ý đi cho ngài bắt mạch. Thính Lan bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình chủ tử nguyệt sự có vài thiên không có tới, đầy mặt vui mừng mà nói, chủ tử, ngài nguyệt sự chậm lại. Sợ là thật sự hoài long thai. Lương Chiêu Nghi đôi tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên bụng, một khuôn mặt thượng tràn ngập khó có thể tin, ta thật sự hoài hoàng thượng hài tử sao. Chủ tử, nô tỳ hiện tại liền đi thỉnh thái bí hệ. Như ma ma không nghĩ tới chính mình như vậy may mắn, mới vừa hầu hạ Lương Chiêu Nghi không mấy tháng, Lương Chiêu Nghi liền mang thai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhà mình chủ tử là cái thứ nhất mang thai, nếu là đứa nhỏ này sinh hạ tới sẽ là hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên. Đứa nhỏ này sẽ không giống người thường, đến lúc đó nhà mình chủ tử sẽ có thiên đại phúc khí, mà nàng cũng sẽ đi theo thơm lây, hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Từ từ, Lương chiêu Nghi vội vàng gọi lại New Mama, Mama, tạm thời không cần thỉnh thai y yể. Chủ tử, đây là vì sao? Thính Lan khó hiểu hỏi. New Mama đột nhiên nghĩ tới cái gì, thần sát soát địa một chút trở nên ngưng trọng, nương nương suy xét chính là, hiện tại không thể thỉnh thai y hề, chờ đã có 3 tháng. Thai giống an ổn lại thỉnh thái y cũng không mượn, đến lúc đó lại nói cho hoàng thượng. Nhà mình chủ tử mang thai, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó long thai có thể hay không giữ được còn không nhất định. Lương Chiêu nghi khẽ gật đầu, ân, cũng có khả năng là ta ăn uống không tốt, hoặc là nguyệt sự chỉ là chậm lại, chờ thêm đoạn thời gian nhìn xem. Nương nương, vì an toàn khởi kiến, quá mấy ngày nô thì giúp ngài lộng nguyệt sự dây lưng, làm trong cung người đều biết ngài còn tới nguyệt sự. còn muốn thông chi kính sự phòng triệt ngài lục đầu bài. Phải biết rằng trong cung phi tần nguyệt sự đều có ký lục. Chỉ có như vậy, những người khác mới sẽ không hoài nghi nhà mình chủ tử có mang có thai. Hảo, liền dựa theo ngươi nói như vậy làm. Vẫn là Ngưu Ma Ma tưởng Chu Toàn cẩn thận. Thính Lan cũng phản ứng lại đây, biết nhà mình chủ tử mang thai sẽ bị mặt khác phi tần ghen ghét, nói không chừng các nàng sẽ đối nhà mình chủ tử hạ độc thủ, hại nhà mình chủ tử mất đi hài tử. Người khác không nói, liền nói Vân Tiệp Dư. Nàng nếu là biết được nhà mình chủ tử hoài long thai, cái thứ nhất sẽ ra tay. Chủ tử, trong khoảng thời gian này nô thì nhất định sẽ cẩn thận. Từ giờ trở đi, chủ tử áo cơm cuộc sống hàng ngày đều phải vạn phần cẩn thận, không thể có một chút sai lầm, bằng không chủ tử trong bụng hài tử liền sẽ giữ không nổi. Ngày mai là Tết Trung Thu, đến lúc đó người nhiều, chủ tử ngài liền cùng bình thường giống nhau, không cần quá để ý, hoặc là thật cẩn thận, bằng không sẽ bị nhìn ra tới. Này trong cung phi tần mỗi người đều ánh mắt độc ác, Chủ tử hơi chút lộ ra một chút dị thường, các nàng liền sẽ phát hiện manh mối, đến lúc đó liền phiền thoái. Ta có hay không hoài thượng còn không nhất định, ta sẽ không quá để ý. Rốt cuộc có hay không hoài thượng, chờ đến nửa tháng sau nàng nguyệt sự còn không có tới, mới có thể xác định nàng là thật sự có mang. Lời nói là nói như vậy, bất quá chủ tử ngày mai vẫn là không cần uống rượu, ăn quá lạnh đồ vật. Như ma ma đầu vóc xoay chuyển mau, thực mau liền nghĩ đến một cái chủ ý chủ tử, ngày ngày mai liền làm bộ giọng nói không thoải mái. Có chút ho khan, như vậy ngài liền không cần uống rượu, hoặc là ăn lạnh băng đồ ăn. Hảo, tuy rằng hiện tại còn không có xác định, nhưng là lương chiêu nghi các nàng lại coi trọng lên, cũng toàn diện đề phòng đề phòng lên. Phần 17. Lương chiêu nghi bên này phát sinh sự tình, tạm thời không có bất luận kẻ nào biết. Vân tiệp dư bị giải trừ cấm túc sau, trước tiên đi thừa cản cung cảm kích hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không nói thêm gì, chính là cảnh cáo nàng cẩn thủ quy củ, không cần cũng không có việc gì mà đi dưỡng tâm điện quấy rầy hoàng thượng. bị giáo huấn vân tiệp dư trong lòng cảm thấy thập phần khuất nhục nhưng là không có biện pháp nàng chỉ có thể chịu đựng vân tiệp dư không phải buồn cung nhằm vào ngươi mà là ngươi phái rượu trúc đem ngươi sao chép tốt nữ giới cùng kinh phật đưa đi dưỡng tâm điện cái này làm cho hoàng thượng rất bất mãn hoàng hậu thấy vân tiệp dư chống đầu nhìn không tới nàng biểu tình nhưng là có thể nhìn thấy nàng cắn chặt môi, liền biết nàng lúc này sẽ là một bộ cái dạng gì biểu tình dưỡng tâm điện là hoàng thượng xử lý chính sự địa phương không phải người nào đều có thể đi cũng không phải thứ gì đều có thể đưa đi. ngươi mới vừa tiến cung, không hiểu phương diện này sự tình, bổn cung liền bất hòa so đo. nhưng là nếu còn có lần sau, bổn cung nhất định sẽ nghiêm trị không tha. vân tiệp dư vẫn là không có nhịn xuống, ngẩng đầu không phục mà nhìn hoàng hậu, vì cái gì lệ tần là có thể đưa thức ăn đến dưỡng tâm điện. lệ tần vị phân so ngươi cao, cũng so ngươi được sủng ái. hoàng hậu khép cười một tiếng, hoàng thượng thích ăn lệ tần làm gì đó, tự nhiên cho phép lệ tần đưa thức ăn đi dưỡng tâm điện. điểm này ngươi không phục cũng không được vân tiệp dư đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay đáy mắt quần cuộn nồng đậm mà lòng đố kỵ lệ tần nơi trốn không bằng nàng rốt cuộc nơi nào liền thảo hoàng thượng thích chẳng lẽ chính là bởi vì nàng sẽ là một tay hảo đồ ăn chờ ngươi chừng nào thì thành tần hoặc là khi nào được sủng ái được đến hoàng thượng cho phép tặng đồ đi dưỡng tâm điện bổn cung lúc ấy tuyệt không sẽ ngăn trở tân thiếp minh bạch cảm ơn hoàng hậu nương nương dạy bảo ngày mai trung thu ra yến bổn cung hy vọng ngươi không cần rối loạn quy củ không cần ở tông thất trước mặt mất mặt. Vân Tiệp Dư cưỡng chế nảy lên trong lòng lửa giận, từng câu từng chữ mà nói, "Hoàng hậu nương nương yên tâm, tần thiếp nhất định sẽ cẩn thủ quy củ, sẽ không ở tông thất trước mặt ném hoàng gia mặt mũi." Hoàng hậu nghe được Vân Tiệp Dư nói như vậy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Chương 21021. Lưu Tấn Trung một bên hầu hạ cảnh tông thay quần áo, một bên nói, "Hoàng thượng, hôm nay nghỉ tắm gội, ngại như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Hôm nay là trung thu ngày hội." Triều đình toàn thể trên dưới đều nghỉ tắm gội, thân là hoàng đế cảnh tông tự nhiên cũng nghỉ ngơi. Trâm cũng muốn ngủ cái lời giác, nhưng là dậy sớm quán, đến lúc này liền tỉnh. Mặc kệ là kiếp trước, vẫn là cả đời này, hắn đều không có ngủ nướng thói quen, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đúng giờ tỉnh lại. Hoàng thượng, ngài trong khoảng thời gian này quá vất vả, hẳn là hảo hảo mà nghỉ ngơi. Lưu Tẫn trung thân là cảnh tông bên người Thái Giám, cảnh tông vất vả hắn toàn xem ở trong mắt. Hắn hy vọng hoàng thượng có thể nhiều hơn nghỉ ngơi Hảo hảo mà bảo trọng long thể. Không có người nói như vậy mệt. Cảnh tông chính mình đảo không cảm thấy có bao nhiêu vất vả, chính là phiền lòng sự tình quá nhiều, làm hắn tâm mệt. Lưu tấn Trung nghe được hoàng thượng nói như vậy, trong lòng càng thêm đau lòng hoàng thượng. Từ hoàng thượng đăng cơ sau, liền không có một ngày thả lỏng quá, nhưng là hoàng thượng lại nói không vất vả, hoàng thượng thật là một vị hảo hoàng thượng. Cảnh tông rửa mặt trải đầu hảo, đức chính đã đem đồ ăn sáng dọn xong Đồ ăn sáng rất đơn giản, cháo. Hai ba cái ăn với cơm tiểu thái, mấy khối ngon miệng bánh nướng hoặc là bánh bao. Cùng người thường ra đồ ăn sáng, không có gì không giống nhau. Tuy rằng làm hoàng đế, nhưng là cảnh Tông không thích xa hoa lãng phí lãng phí, đối ẩm thực phương diện chỉ cầu dưỡng sinh ăn ngon, không chú ý cái gì sơn chân hải vị. Dùng xong đồ ăn sáng, cảnh Tông tiến đến tử Ninh Cung cho Thái Hậu thỉnh An. Tông Nhi, hôm nay nghỉ tắm gội, ngươi khởi sớm như vậy làm cái gì, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Thái hậu thấy nhi tử sớm như vậy tới cấp nàng tình an, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là càng nhiều mà là đau lòng. Mẫu hậu, nhi tử dậy sớm quán, không có ngủ lười giác thói quen. Nghe được nhi tử nói như vậy, thái hậu trong lòng càng thêm đau lòng, tông nhi, ngươi phải hảo hảo mà bảo trọng thân thể. Nhi tử mấy năm nay vất vả, thái hậu xem ở trong mắt, nàng tưởng khuyên nhi tử không cần như vậy mệt, nhưng là tiền triều như vậy nhiều sự tình, nếu nhi tử không cần mẫn điểm, này thiên hạ liền sẽ không xong. Cho tới nay. nàng cũng không hy vọng nhi tử làm hoàng đế bởi vì làm hoàng đế quá mệt mỏi nàng luyến tiếp nhi tử chịu khổ mẫu hậu yên tâm nhi tử cho tới nay đều có hảo hảo mà rèn luyện thân thể tuy rằng làm hoàng đế rất bận nhưng là hắn mỗi ngày vẫn là sẽ chịu thời gian rèn luyện thân thể bằng không hắn nhất định sẽ sớm chết hơn nữa vẫn là mệt chết thái hậu thấy nhi tử khí sắc hồng nhuận tinh thần no đủ trong lòng liền an tâm rồi rất nhiều hôm nay là tết trung thu ngươi hảo hảo mà thả lòng hạ nghĩ đến nhi tử sở dĩ vất vả như vậy Đều là bởi vì tiên đế, thái hậu ở trong lòng đem tiên đế lại lại lại lại mắng một hồi. Nếu không phải tiên đế ngu ngốc, lưu lại vô số cục diện dối rắm con trai của nàng liền sẽ không vất vả như vậy. Mẫu hậu nói chính là, hai mẹ con hàn huyên một hồi, liền thấy hoàng hậu mang theo chúng phi tần tới Thình An. Chúng phi tần nhìn đến hoàng thượng ở, mỗi người đôi mắt đều sáng. Cho thái hậu Thình An, cấp hoàng thượng Thình An, đều đứng lên đi. Tạ thái hậu, tạ hoàng thượng, thái hậu thích gắn tĩnh. Không thích bị người quấy rầy, cho nên ngày thường không cho hậu cung phi tần tới cấp nàng thỉnh an, chỉ có tới rồi quan trọng ngày hội mới có thể làm các phi tần tới thỉnh an. Cảnh Tông ngồi ở mặt trên, nhìn phía dưới một đám so đóa hoa còn muốn kiểu diễm các phi tần, nội tâm không hề gợn sóng. Thái hậu nhìn thoáng qua lệ tần, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi một câu: Lệ tần, thân thể của ngươi thế nào? Lệ tần đứng lên hướng Thái hậu hành lễ, ôn ôn thuận thuận mà nói: đa tạ Thái hậu quan tâm, tần thiếp thân thể đã hảo đến không sai biệt lắm. Thái hậu vẻ mặt hiền từ mà nói, vậy là tốt rồi. Tân thiếp thân thể có thể tốt nhanh như vậy, ít nhiều hoàng thượng quan tâm cùng hoàng hậu nương nương chiếu cố. Phụ thân bị hỏi trảm, đại ca bị lưu đẩy ninh cổ tháp, cái này trầm trọng đả kích, làm lệ tần lập tức trở nên trầm ổn không ít, không giống phía trước buộc lộ mũi nhọn. Thái hậu nghe vậy, tán thưởng mà nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu luôn luôn làm thực hảo. Hoàng hậu đứng lên hành lễ, mẫu hậu, lệ tần muội muội bị bệnh, thần thiếp thân là hoàng hậu, hẳn là chiếu cố nàng. Thái hậu vừa lòng gật gật đầu, Hoàng hậu, ngươi luôn luôn hiền huệ. Đối với cái này con dâu, Thái hậu trên cơ bản là vừa lòng, bởi vì cái này con dâu không làm yêu, không có đôi hoàng đế mặt khác phi tần hạ độc thủ. Mẫu hậu quá khen, thần thiếp chỉ là làm thần thiếp chuyện nên làm. Đồng quý phi nghe được Hoàng hậu lời này, trong mắt hiện lên một mặt khinh thường, Hoàng hậu quán sẽ ở Thái hậu trước mặt trang ôn nhu hiền huệ. Thái hậu lại hỏi Hoàng hậu một ít về đại hoàng tử sự tình. Tiếp theo lại quan tâm mà dò hỏi Trang Phi có quan hệ nhị hoàng tử thân thể chẳng hướng. Nhắc tới hoàng tử, Thái Hậu đối với chúng Phi tần nói, ai ra hiện tại chỉ có một tâm nguyện, đó chính là hy vọng các ngươi mau trong cấp hoàng đế sinh hạ con nối roi, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Chúng Phi tần sôi nổi quỳ xuống, thần thiếp tần thiếp cẩn tuân Thái Hậu dạy bảo. Thái Hậu quay đầu nhìn về phía Cảnh tông, nhắc nhở nói, hoàng đế, ngươi cũng muốn nhiều đến hậu cung đi một chút. Không có hoàng đế phối hợp. Các phi tần muốn sinh hải tử cũng sinh không được á nàng đứa con trai này thật sự cùng tiên đế không giống nhau, tiên đế trầm mê với nữ sắc, mà nhi tử đối nữ sắc lại hứng thú thiếu thiếu, một lòng một dạ phát gục tiền triều, một tháng đi hậu cung số lần chỉ có hai ba lần, nhiều nhất cũng liền ba bốn thứ. Cảnh tông giơ tay sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà cười nói, nhi tử đã biết. Hoàng đế, con nối dõi là hạng nhất đại sự, ngươi muốn coi trọng lên. Thái hậu nói xong nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu, ngươi cũng muốn nhiều hơn nhắc nhở hoàng đế Đúng vậy. Thái hậu lại nói nói mấy câu, lúc này mới làm chúng phi tần tan. Chờ hoàng hậu cùng chúng phi tần rời đi sau, thái hậu lại lôi kéo cảnh tông nói một phen. Hậu cung nếu là không còn có tin tức tốt, ngươi cái này hoàng đế liền phải bị người nghi ngờ. Cảnh tông nháy mắt sang năm thái hậu những lời này ý tứ, một khuôn mặt tức khắc gâm xuống dưới. Là cái nam nhân, đều sẽ không nguyện ý bị người nghi ngờ năng lực. Mẫu hậu, nhi tử minh bạch, bị dục sinh hải tử cảm giác thật không xong. Thái hậu lại hạ một liều mánh dược, nếu không thỉnh thái ý thì cho ngươi hảo hảo mà nhìn xem. Cảnh tông một khuôn mặt trực tiếp đen, rất là bất mãn mà kêu lên, mẫu hậu. Thấy nhi tử sinh khí, thái hậu liền không có lại trêu đùa hắn. Không nghĩ làm ta cho ngươi thỉnh thái ý để trần trị, ngươi liền chạy nhanh làm những cái đó phi tần mang thai. Cảnh tông rỗi tay lỡ chán, đầy mặt mà bất đắc dĩ, mẫu hậu, ta đã biết, ngài liền phải không thúc dụ. Thái hậu biết một vừa hai phải, không có lại tiếp tục cái này đề tài. Nói sang chuyện khác nói đến Vân Tiệp Dư trên người. Cái này Vân Tiệp Dư quá mức kiêu ngạo, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Cảnh Tông cười như không cười mà nói, làm nàng tiếp tục gương ngạnh đi xuống. Thái hậu nghe được Cảnh Tông nói như vậy, liền minh bạch hắn có tính toán gì không, không có nói thêm nữa cái gì. Tông Nhi, ta biết ngươi đối hoa nhi không có cái kia tâm tư, ngươi làm nàng có cái hài tử, về sau nàng còn có một cái dựa vào. Đối với cái này chất nữ, Thái hậu là thiệt tình yêu thương. Nhưng là nàng cũng biết nhi tử không thích chất nữ, cấp không được chất nữ muốn đồ vật. Bất quá có thể cấp chất nữ một cái hài tử, làm chất nữ nửa đời sau có cái dựa vào. Hảo! Mặt khác đồ vật, hắn cũng cấp không được đức tần, nhưng là một cái hài tử vẫn là có thể cho nàng. Thấy nhi tử đáp ứng rồi, Thái Hậu trong lòng liền an tâm. Bọn quan viên không sai biệt lắm nên tiến cung thỉnh an chúc phúc, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hảo! Đứa con này cáo lui trước! Đi thôi! Cảnh Tông trực tiếp đi bài vân điện. ở nơi đó tiếp thu văn võ bá quan nhóm Triều Cống. Hôm nay ăn Tết, cho nên văn võ bá quan nhóm rất có sắc mặt, không có lấy công sự đến gây chuyện Hoàng thượng không cao hứng. Mỗi năm Tết Trung Thu, Cảnh Tông sẽ ở cảnh phúc các làm ông chủ mở tiệc chiêu đãi quần thần. Trừ bỏ văn võ bá quan, còn có Tông Thất. Tông Thất thành viên không ít, nhưng là cùng Cảnh Tông có trực hệ quan hệ thành viên lại không nhiều lắm. Tiên đế năm đó đăng cơ thời điểm, đem mười mấy thân huynh đệ giết được chỉ còn lại có bốn cái. Bốn cái quần vương. lại đã chết một cái đông an quần vương trước mắt chỉ có ba cái quần vương cảnh tông nguyên bản cũng có không ít huynh đệ nhưng là lúc trước đều bị di thái phi hại chết lúc trước cảnh tông cũng bị di thái phi hãm hại vô số lần cũng bị nàng người ám sát vô số lần làm hại hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa chết cũng may hắn phúc lớn mạng lớn không có khoẻ rớt lấy di thái phi phúc cảnh tông chỉ có thụy vương một cái thân huynh đệ nhìn ngồi ở phía dưới trang túng thụy vương cảnh tông hơi hơi gợi lên khỏe miệng lộ ra một mặt ý vị không rõ mà tươi cười Thụy Vương, Thụy Vương đang ở uống rượu, nghe được Hoàng thượng kêu hắn, sợ tới mức thân mình run lên, trong tay chén rượu rượu sái ra hơn phân nửa. Văn võ ba quan nhóm nhìn đến Thụy Vương này phó nhát gan mà bộ dáng, đại bộ phận người trong mắt đều lộ ra khinh miệt mà ánh mắt. Thần đệ ở, Thụy Vương một bộ vâng vâng dạ dạ mà bộ dáng, nhìn Thụy Vương một bộ hoảng sợ sợ hãi mà biểu tình. Cảnh Tông ở trong lòng ghét bỏ mà phun tào nói, cảnh Thụy tiểu tử này kỹ thuật diễn quá vụ về, thật đương hắn là mắt mù nhìn không ra tới sao? bất quá cảnh thụy cho tới nay là cái bao cỏ còn tự cho là đúng ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm thân thể không thoải mái sao cảnh tông kỹ thuật diễn liền thuần thục nhiều nhìn thụy vương ánh mắt tràn ngập quan tâm ngữ khí cũng phi thường rõ ràng hoàn toàn là một bộ huynh trưởng quan tâm đệ đệ bộ dáng đa tạ hoàng thượng quan tâm thân đệ thân thể thực hảo chính là không có ngủ hảo cảnh tông thật sâu mà nhìn thoáng qua thụy vương hắn phát hiện hắn cùng thụy vương dung mạo một chút đều không giống thụy vương lớn lên tương đối giống di thái phi không có một chỗ giống cái kia tiện nghi láo nhân hắn tuy rằng lớn lên tương đối giống mẹ đẻ nhưng là hắn một đôi mắt cực kỳ giống hoàng tổ phụ nguyên chủ còn nhỏ thời điểm bị hoàng tổ phụ yêu thích một đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì này đôi mắt như vậy xem ra thụy vương rất có khả năng không phải tiện nghi láo cha nhi tử không ngủ hảo thụy vương sợ tới mức rụt hạ cổ lắp bắp mà nói thần đệ ngồi ở thụy vương bên cạnh một cái đại thần nói hoàng thượng thần nghe nói thụy vương phủ thường xuyên ngày đêm sinh ca Thủy vương sợ là bởi vì nguyên nhân này không có ngủ hào đi. Phải không? Cảnh tông ngữ khí có chút lánh. Thủy vương sợ tới mức lập tức từ trên chỗ ngồi đi ra, vì gối trung gian, hoàng huynh thứ tội. Phần 18 Hiện trường có không ít đại thần bị năm đó không ai bị nổi Thụy vương làm khó dễ cùng nục nhạc quá. Hiện tại nhìn đến hắn này phó bất thức mà bộ dáng, đều cảm thấy thập phần thống khoái giải hòa khí. Thủy vương, ngươi như vậy không yêu quý thân thể của mình, sẽ lộng suy sụp thân mình. đến lúc đó ngươi làm chấm như thế nào hướng phụ hoàng công đạo túi đầu thụy vương nghe được cảnh tông nhắc tới phụ hoàng một đôi mắt quay cuồng nồng đậm mà hận ý bất quá hắn như cũ làm bộ yếu đuối sợ hãi mà bộ dáng hoàng huynh thần đệ biết sai rồi chấm liền ngươi một cái huynh đệ phụ hoàng trước khi đi lại dặn dò chấm hảo hảo chiếu cố ngươi cảnh tông nhẹ nhàng mà thở dài ngươi cũng không thể ỷ vào chính mình tuổi trẻ cho rằng chính mình thân cường thể tráng liền có thể làm vậy hoàng huynh nói chính là thần đệ ghi nhớ Ngươi ngồi xuống đi. Tạ Hoàng Huynh. Thụy Vương trở lại chính mình trên chỗ ngồi, không dám lại uống rượu, chỉ lo buồn đầu ăn cái gì. Kế tiếp, Cảnh Tông không có ở chú ý Thụy Vương, mà là cùng mặt khác đại thần liêu nổi lên việc nhà, quân thần gian một bộ hài hòa không khí. Thụy Vương nhìn cao cao tại thượng Cảnh Tông, trong lòng dâng lên ngập trời hận ý, thiếu chút nữa khống chế không được trong lòng lửa giận, lộ ra sơ hở biểu tình. Cảnh Tông, liền trước làm ngươi lại đắc ý một đoạn thời gian. Chờ thêm đoạn thời gian. Ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Chương 22022. Quân thần một bên dùng nữa, một bên thưởng thức ca vũ. Một đám vũ cơ trùng, có mấy cái tư sắc không tồi. Trong đó có một cái diện mạo thanh thuần vũ mị, vẫn luôn không ngừng hướng Cảnh Tông liếc mắt đưa tình. Đáng tiếc, đưa cho người mù, Cảnh Tông thờ ơ. Cảnh Tông chú ý tới cảnh thủy ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nào đó vũ cơ, trong mắt hiện lên một mặt trào phúng. Nếu nói Thủy Vương cùng cái kia tiện nghi lão nhân nơi nào nhất giống, đại khái chính là hào sắc Cái kia tiện nghi lão cha còn sống thời điểm, hậu cung chen đầy các loại mỹ nhân, Thủy Vương Phủ cũng là mỹ nữ như mây. Không ngừng như vậy, năm đó Thủy Vương ỉ vào tiên đế sùng ái, không coi ai ra gì, hoành hành ngang ngược. Một lần ngẫu nhiên mà cơ hội coi trọng nào đó đại thần nữ nhi, không nói hai lời mà liền đoạt lại đây. Cái kia tiện nghi lão cha không chỉ có không trách tội Thủy Vương, ngược lại cảm thấy cái kia đại thần nữ nhi có thể bị Thủy Vương nhìn trúng, là bọn họ một nhà vinh hạnh. Chính là bởi vì tiên đế dung túng. thụy vương lúc ấy không đem văn võ bá quan xem ở trong mắt không phải ẩu đả nào đó đại thần chính là nhục nhã nào đó quan viên chọc đến các đại thần phi thường bất mãn đây cũng là cảnh tông đăng cơ thời điểm vì cái gì sẽ bị quần thần ủng hộ nguyên nhân trí nhất cảnh tông giơ tay chỉ hạ đang ở xoay tròn mà vũ nữ người tên là gì vũ nữ cho rằng cảnh tông nhìn chúng nàng trong lòng phi thường nhảy nhót trên mặt là tràn đầy mà vui sướng hồi hoang thượng nói dân nữ tên là Mậu nhi Thủy vương Chấm gặp ngươi nhìn chằm chằm vào cái này vũ nữ xem liền đem nàng bàn cho ngươi mẫu nhi nghe nói đem nàng bàn cho thụy vương đầy mặt vui mừng tức khắc cứng đờ biến thành khó có thể tin thụy vương đỏ mặt đứng lên hướng cảnh tông nói lời cảm tạ đa tạ hoàng huynh mẫu nhi cứng đờ trong chốc lát cũng phục hồi tinh thần lại tạ ơn tạ hoàng thượng tuy rằng làm không được hoàng thượng phi tử nhưng là làm thụy vương nữ nhân cũng so làm vũ nữ hảo lý quốc công thấy thụy vương một bộ vui mừng mà bộ dáng không giống như là giả vờ Ở trong lòng thẳng lắc đầu, Thụy Vương này phó tính tình thật đúng là cực kỳ giống tiên hoàng, bất quá như vậy cũng hảo, dễ dàng khống chế. Cảnh Tông kỳ thật không thích như vậy quân thần cùng nhạc trường hợp, không chỉ có nhàm chán vô cùng, còn giả dối đến cực điểm, nhưng là hắn thân là hoàng đế lại không thể không đối mặt trường hợp như vậy. Dùng xong cơm trưa, Cảnh Tông liền không có cái gì nhẫn mại, trở lại dưỡng tâm điện nghỉ ngơi. Đến nỗi văn võ bá quan nhóm tự nhiên là từng người hồi từng người phủ đệ, tiếp tục quá bọn họ tiết trung thu. Hoàng thượng ngọ yến trong lúc thụy vương bên người một cái tiểu thái giám trộm chuồn ra đi cùng ngự hoa viên một cái tên là ngũ nhi tiểu cung nữ gặp mặt cảnh tông dựa ngồi ở trên giường nghe được lưu tẫn trung lời này thơi hơi hơi chọn hạ đuôi lông mày cái này ngũ nhi là cái gì lai lịch căn cứ nô tài điều tra cái này ngũ nhi chính là một cái bình thường ngự hoa viên thô sử cung nữ cũng không có cái gì đặc thù chỗ cảnh tông ngồi thẳng thân mình cười lạnh một tiếng không có đặc thù chỗ thụy vương bên người thái giám như thế nào sẽ chạy tới thấy nàng Lam hộ Long vệ điều tra cái này cung nữ, cũng âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Cái này kêu Ngũ Nhi cung nữ có khả năng là di thái phi để lại cho thủy vương ở trong cung nhan tuyến. Đúng vậy, còn có chuyện khác sao? Có Lưu tận Trung đem ngọ yến trong lúc phát hiện sự tình, từng cái về phía Cảnh Tông bẩm báo. Cảnh Tông nghe xong sau, khoe miệng biên lạnh leo gia tăng, bọn họ thật đúng là ngồi không được, hậu cung bên kia đâu. Hồi hoàng thượng nói, kia mấy nhà người tiến cung sau cũng có động tác. lưu Tấn trung đem kia mấy nhà động tác nhất nhất hội báo cấp cảnh tông tề quốc công phu nhân không có đối khổng tiệp dư nói cái gì cùng trấn quốc công lý quốc công so sánh với tề quốc công liền không có cái gì tồn tại cảm mặc kệ phát sinh sự tình gì hắn đều lo liệu ba phải thái độ nhưng là cảnh tông vẫn luôn hoài nghi tề quốc công là trang không có tề quốc công phu nhân biết được khổng tiệp dư tiến cung về sau liền thị tẩm quá một lần không được sủng ái đặc biệt đau lòng khổng tiệp dư cấp khổng tiệp dư mang theo không ít tài vật. Hy vọng nàng có thể ở trong cung quá đến hảo điểm. Không có cấp khổng tiệp dư danh sách? Không có. Cảnh Tông nuốt vẻ cảm, thần sắc như suy tư gì, Tề quốc công đem nữ nhi đưa vào cung tới không có khả năng không có mục đích, nhưng là lại không có cấp khổng tiệp dư ở trong cung nhãn tuyến danh sách, thật đúng là có ý tứ. Hoàng thượng, Lương Triêu Nghi có khả năng mang thai. Cảnh Tông nghe được lời này, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, có khả năng mang thai. Lương Triêu Nghi chính miệng đối lý quốc công phu nhân nói. Hình như là Lương Chiêu Nghi nguyệt sự chậm lại vài thiên. hơn nữa Lương Chiêu Nghi trong khoảng thời gian này ăn uống không hảo lại thích ngủ, cho nên rất có khả năng là mang thai, nhưng là cũng không có tìm thái ý để xác nhận. Xem bọn họ ý tứ, là muốn đem tin tức này giấu dếm đi xuống. Theo bọn họ đi. Lương Chiêu Nghi không nói, hắn coi như làm không biết chuyện này. Hoàng thượng, chuyện này mặc kệ sao, rốt cuộc sự tỉnh quan đến Long Tử. Nàng không nói, chẳng coi như làm không biết. Chờ nàng nói. hắn sẽ làm hoàng hậu hảo hảo chiếu cố. Vân Tiệp Dư bên kia đâu? Hoàng thượng, Trấn Quốc Công Phu nhân cho Vân Tiệp Dư một loại hương liệu, nói là An Thần Hương." Lưu Tân Trung nói, "Trấn Quốc Công Phu nhân cảm thấy Vân Tiệp Dư tính tình xúc động, nhiều người ngửi An Thần Hương, có thể giảm bớt nàng tính tình." "An Thần Hương?" Cảnh Tông thân là đế vương bệnh đa nghi phạm vào lên, hắn hoài nghi Trấn Quốc Công Phu nhân đưa cho Vân Tiệp Dư An Thần Hương sợ là không đơn giản, nói không chừng có thôi tình thành phần. Trấn Quốc Công Phu nhân là nói như vậy, điều tra cái này an thần hương đúng vậy không nên trách cảnh tông bệnh đang nghi hắn đã từng ở hương liệu thượng tài quá té ngã lúc ấy hắn vẫn là tần vương di thái phi vì diệt trừ hắn thu mua hắn bên người hầu hạ nha hoàn ở hắn trong phòng điểm hương làm hắn trúng độc nếu không phải mẫu hậu phát hiện kịp thời hắn sợ là đã sớm trúng độc mà chết từ đó về sau hắn liền đặc biệt chán ghét hương liệu từ đây không hề dùng hương liệu bất quá hậu cung phi tần thích dùng hương liệu hắn không hào cấm cũng liền tùy các nàng trong cung hương liệu lai lịch đều danh mạch cho nên hắn không thế nào lo lắng nhưng là từ bên ngoài đưa vào tới hương liệu hắn liền không yên tâm hôm nay tiệc tối hẳn là sẽ có chuyện phát sinh ngươi nhìn chằm chằm thần điểm đúng vậy lưu Tấn trung thấy cảnh tông có chút mệt mỏi nói hoàng thượng ly tiệc tối còn sớm ngày trước nghỉ ngơi một hồi đi ân châm trước ngủ một hồi lưu Tấn trung hầu hạ cảnh tông ngủ hạ sau đó lén lút rời khỏi trong điện phát hiện đức chính không có canh giữ ở cửa đức chính đâu lưu tấn trung hỏi một bên tiểu thái giám hồi lưu công công nói giống như có người tìm đức chính công công có việc lưu tấn trung nghe được lời này hơi hơi nheo lại mắt biểu tình nếu có suy nghĩ sâu xa chờ đức chính trở về kêu hắn tới gặp ta là lưu công công hoàng thượng ngủi hạ mặc kệ ai tới tìm hoàng thượng đều không cần đánh thức hoàng thượng đúng vậy sau nửa canh giờ đức chính về tới dưỡng tâm điện đi gặp lưu tấn trung lưu tấn trung biết được đức chính là đi gặp nào đó đại nhân vật Hơn nữa cái này đại nhân vật còn lấy đức chính người nhà vừa đe dọa vừa dụ dỗ hắn. Quá hai ngày, ngươi đi theo vị kia nương nương nói, ngươi đáp ứng giúp nàng. Vị kia nương nương người nhà to gan lớn mật, dám uy hiếp thu mua dưỡng tâm điện thái giám. Đúng vậy. Lưu Tân Trung giơ tay vô vô đức chính bả vai, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi sẽ không có việc gì. Có hoàng thượng ở, nô tài không sợ. Đức chính chỉ cảm thấy vị kia nương nương người nhà quá cuồng vọng, ngồi chờ hoàng thượng về sau thu thập bọn họ. Lưu Tấn Trung trở lại Dưỡng Tâm Điện, chờ ở cửa chờ Hoàng thượng tỉnh lại. Liên ở ngay lúc này, Đức Tần đi vào Dưỡng Tâm Điện. Nô tài cấp Đức Tần nương nương thỉnh an. Lưu công công xin đứng lên. Không biết Đức Tần nương nương có gì phân phó. Thái hậu để cho ta tới thỉnh Hoàng thượng đi xem diễn." Hồi Đức Tần nương nương nói, Hoàng thượng đang ở nghỉ ngơi." Lưu Tấn Trung mặt lộ vẻ khó xử, "Thái hậu tới thỉnh Hoàng thượng xem diễn, là đánh thức Hoàng thượng, vẫn là không cứ gọi tỉnh Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng ở nghỉ ngơi, vậy không cần quấy rầy Hoàng thượng." ta sẽ cùng thái hậu nói rõ ràng vậy phiên toái đức tần nương nương đối với vị này đức tần lưu tấn trung thái độ vẫn là thực khách khí rốt cuộc vị này chính là thái hậu thân chất nữ là hoàng thượng biểu muội cùng mặt khác phi tần bất đồng đức tần nhìn nhìn lưu tấn trung thần sắc bỗng nhiên trở nên phi thường trịnh trọng lưu công công ngươi là hoàng thượng trước mặt hầu hạ người ta tưởng thỉnh ngươi hảo hảo mà chiếu cố hoàng thượng lưu Tân trung nghe được lời này hơi hơi sửng sốt ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nói đức tần nương, nương yên tâm Nô Tài sẽ tỉ mỉ hầu hạ hoàng thượng. Không có thỉnh đến hoàng thượng, Đức Tần trong lòng có chút mất mát, nhưng là nàng không đành lòng đánh thức hoàng thượng. Ta đây đi trước. Đức Tần nương nương đi thong thả. Hoàng hậu cùng các phi tần, còn có tông thất mệnh phụ nhóm bổi thái hậu xem diễn. Đến nỗi, mặt khác mệnh phụ ở không lâu trước đây liền rời đi trong cung. Mỗi năm tết trung thu tiệc tối là hoàng thất gia hiến, tham gia người đều là tông thất, không có mặt khác người ngoài. Trước đó không lâu lệ tần phụ thân bị hỏi tr tông thất mệnh phụ nhóm không giống trước kia như vậy lấy lòng lịnh bợ nàng đều sôi nổi cùng nàng bảo trì khoảng cách phảng phất nàng giống ôn dịch giống nhau tránh chi như bò cạp lệ tân bản nhân đối này không hề phản ứng an tĩnh mà xem diễn chỉ là mỗi lần nghe được vân tiệp dư tiếng cười đều sẽ ngước mắt xem qua đi ánh mắt như là tôi độc giống nhau năm nay tân tiến cung phi tần vân tiệp dư cùng lương chiêu nghi xuất thân tốt nhất lại được sủng ái tông thất mệnh phụ nhóm sôi nổi lệnh bợ các nàng đến nỗi xuất thân tề quốc công khổng tiệp dư Bởi vì không được sủng ái, nhưng thật ra không có tông thất mệnh phụ phiền nhiễu nàng. Tô Kiểu Hề cùng Vương Mỹ Nhân ngồi ở mặt sau, xem diễn xem mà mơ màng sắp ngủ, hai người đều không thích xem diễn, muốn trở về nghỉ ngơi, nhưng là các phi tần không ai rời đi, các nàng cũng không hảo trước tiên rời đi, chỉ có thể làm ngồi. Cảnh Tông ngủ một buổi trưa, ngủ đến giờ dậu sơ mới tỉnh. Một giấc này ngủ đến phi thường hảo, tỉnh lại không chỉ có toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần cũng phi thường hảo. Hoàng thượng, ngài vẫn là mệt mỏi. Bằng không sẽ không ngủ một buổi trưa. Lưu tấn trung một bên hầu hạ cảnh tông rửa mặt chải đầu, một bên đau lòng mà nói. "Chấm ngủ một buổi trưa, trong cung không xảy ra chuyện gì đi. Thái hậu nương nương buổi chiều phái Đức Tần tới thỉnh ngài đi xem diễn, ngài lúc ấy đang ở nghỉ ngơi. Đức Tần nương nương không đành lòng quấy rầy ngài, liền không có làm nô tài đánh thức ngài. Các nàng nhìn một buổi trưa diễn. Thái hậu nương nương nhìn một hồi liền hồi từ Ninh Cung nghỉ ngơi, hoàng hậu nương nương mang theo chư vị nương nương Còn có tông thất mệnh phụ nhóm nhìn một buổi trưa diễn cùng siếp ảo thuật tiết mục. Không xảy ra chuyện gì đi. Không có. Phần 19. Đi thôi, đi cảnh phúc các. Tiếp tối như cũng là ở cảnh phúc các tổ chức, chờ đến cảnh tông đến thời điểm, hoàng hậu cùng mặt khác các phi tần đều đến đông đủ. cấp hoàng thượng thỉnh an. Đều đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Thái hậu còn không có lại đây sao. Thân thiếp vừa mới phái người đi thỉnh, hẳn là mau tới đây. Cảnh tông nhẹ nhàng mà gật đầu. Đối phía sau lưu tấn trung phân phó nói, làm ngự thiện phòng thượng đồ ăn đi. Đúng vậy. Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi tốt sao? Hoàng hậu biết hoàng thượng ngủ một buổi trưa, nghĩ thầm hoàng thượng nhất định là quá mệt mỏi, rất là đau lòng. Chẳng không có việc gì. Hoàng hậu tự mình đem một chén trà nóng bưng cho cảnh tông, vẻ mặt quan tâm mà nói, Hoàng thượng, ngài phải chú ý nghỉ ngơi, bảo trọng long thể. Ân. Đồng quý phi nhìn đến hoàng hậu một bộ ôn nhu hiền huệ mà bộ dáng hung hăng mà phiên cái đại b Hoàng hậu quán sẽ ở trước mặt hoàng thượng trang. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng lên cũng nói một ít quan tâm hoàng thượng nói, lúc này đức tần đỡ thái hậu xuất hiện. Chương ba. Thái hậu tới rồi, trung thu tiệc tối chính thức bắt đầu. Đầu tiên là hoàng hậu dẫn dắt chúng phi tần cung chúc thái hậu cùng hoàng thượng Tết trung thu vui sướng, tiếp theo là Từ Thụy Vương dẫn dắt tông thất hướng thái hậu cùng hoàng thượng đưa trung thu chúc phúc. Một phen chúc phúc sau, mọi người bắt đầu dùng nữa. Hoàng hậu tự mình thịnh một chén canh, đầu tiên là bưng cho thái hậu tiếp theo lại thịnh một chén cấp hoàng thượng thái hậu thấy hoàng hậu như vậy hiếu thuận trước mặt mọi người khen hoàng hậu vài câu cảnh tông trực tiếp ban thưởng hai bàn hoàng hậu thích ăn đồ ăn cho nàng tông thất nhìn đến thái hậu cùng hoàng thượng khích lệ hoàng hậu tự nhiên đi theo khen hoàng hậu hiền lương hiếu thuận đồng quý phi nhìn đến hoàng hậu bị mỗi người khen ngợi trong lòng thập phần mà khó chịu nàng đang chuẩn bị bưng lên chén rượu uống rượu thời điểm bị phía sau chỉnh ma ma ngăn trở nương nương ngài hiện tại không thể uống rượu Quý phi nương nương hiện tại đang ở uống sinh con phương thuốc cổ truyền, trong khoảng thời gian này không thể uống rượu, cũng không thể ăn băng hàn đồ ăn. Nghe được trịnh ma ma nhắc nhở, đồng quý phi lúc này mới nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này không thể uống rượu, yên lặng mà buông trong tay chén rượu, tiếp nhận hương hủy vì nàng thịnh hảo mà một chén canh. Uống lên mấy khẩu canh, đồng quý phi đứng lên, chiều thái hậu dơ lên chén rượu. Đương nhiên, cái ly rượu đã sớm đổi thành nước gấm. Thái hậu, thân thiếp chúc ngài phúc thái an khang. thái hậu cười mà vẻ mặt hòa ái hảo hảo hảo đồng quý phi tiếp theo chiều cảnh tông dơ lên chén rượu cười duyên nói hoàng thượng thần thiếp liền chúc chúng ta đại chu triều quốc phú dân cường, phồn vinh hương thịnh quốc thái dân an mọi người nghe được đồng quý phi những lời này cũng sôi nổi đứng lên phụ họa mà chúc phúc chấm hy vọng chấm có thể làm được hoàng thượng thánh minh đều ngồi xuống đi tạ hoàng thượng cảnh tông đem trước mặt hắn một đạo cá quế trên sủ ban thưởng cho đồng quý phi đồng quý phi đứng lên tạ ơn sau đó mỹ tư tư mà bắt đầu ăn lên cảnh tông tiếp theo lại ban vài đạo đồ ăn cấp trang phi cùng nhị hoàng tử thục phi lệ tần vân tiệp dư thấy hoàng thượng ban đồ ăn cấp lệ tần khi thiếu chút nữa bóp nát trong tay chén rượu ngồi ở vân tiệp dư bên cạnh lương chiêu nghi nhìn đến nàng khí mà thần sắc vật mẹo trong mắt một mảnh trào phúng mà ý cười vân tiệp dư người hao hết tâm tư diệt trừ lệ tần kết quả hoàng thượng trước sau như một mà sùng ái lệ tần chẳng sợ lệ tần phụ thân bị hỏi chảng lệ tần cũng không có bị liên lụy tương phản làm hoàng thượng càng thêm chịu mến lệ thần. vân tiệp dư nghe được đối thủ một mất một còn lương chiêu nghi cười nhạo, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nàng. lương nguyệt nho, ngươi câm miệng cho ta. lương chiêu nghi chiều vân tiệp dư hơi hơi mỉm cười, như thế nào? bị ta truyền thuyết chỗ đau? nhìn đến lương chiêu nghi trong mắt không chút nào che giấu mà trâm trọng, vân tiệp dư trong lòng tức khắc tràn ngập lửa giận, nâng lên tay muốn đánh lương chiêu nghi một cái tát, nhưng là ngay sau đó nghĩ vậy là trung thu ra yến, nàng không thể tùy tiện động thủ. như thế nào? Ngươi muốn đánh ta. Lương Chiêu Nghi cười như không cười mà nhìn Vân Tiệp Dư. Vân Tiệp Dư ánh mắt toán độc mà trừng mắt Lương Chiêu Nghi, một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống mà bộ dáng. Lương Nguyễn Nho, ngươi đừng quên ta vị phân so ngươi cao, ngươi vừa mới chính là dĩ hạ phạm thượng, ta có thể quang minh chính đại mà xử phạt ngươi. Vân Tiệp Dư, dĩ hạ phạm thượng không phải ngươi nhất tam hiểu sao. Ngươi, tuy rằng ngươi vị phân hiện tại so với ta cao, nhưng là sang năm liền không nhất định. Lương Chiêu Nghi đầy mặt mỉm cười mà nhìn Vân Tiệp Dư, phải biết rằng ta so ngươi được sủng ái. Luận tiến cung sau, thị tẩm số lần, Lương Chiêu Nghi muốn so Vân Tiệp Dư nhiều. Lương Chiêu Nghi những lời này hung hăng mà kích thích đến Vân Tiệp Dư, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn nàng, Lương Nguyễn Nho, chúng ta chờ xem. Lương Nguyễn Nho tiện nhân này chỉ là so nàng nhiều thị tẩm vài lần, liền cho rằng nàng so nàng được sủng ái, ở nàng trước mặt diêu võ dương oai, nhục nhã nàng, thật là quá đáng giận. Thấy Vân Tiệp Dư bị nàng khiêu khích mà không có mất đi lý trí, Lương Chiêu Nghi trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng cố ý nói ra kia phiên lời nói, chính là muốn cho Vân Tiệp Dư khi ở Trung Thu ra yến nổi giận đùng đùng, làm Thái Hậu cùng Hoàng thượng đối Vân Tiệp Dư bất mãn, không nghĩ tới Vân Tiệp Dư thế nhưng nhịn xuống. Xem ra, bị phạt đóng cửa ăn năn trong khoảng thời gian này, làm nàng trở nên trầm ổn không ít. Huyền Tỷ Tỷ nói không chừng chờ đến sang năm ngươi sẽ bị phong làm tần. đến lúc đó nàng liền không thể ở ngươi trước mặt thần khí rồi thanh chiêu nghi nhỏ giọng mà nói lương chiêu nghi nghĩ đến chính mình nếu thật sự mang thai như vậy sang năm nàng sinh hạ hài từ sau nói không chừng liền thật sự có thể bị phong làm tần thanh Ngụy muội ngươi không phải chuẩn bị tài nghệ sao đợi lát nữa nhớ rõ biểu diễn cho thái hậu cùng hoàng thượng xem thanh chiêu nghi có chút thẹn thùng mà cười cười huyền tỷ tỷ ta có chút không dám thanh Ngụy muội ngươi tỷ bà đạn đến phi thường dễ nghe Thái hậu cùng Hoàng thượng nghe xong nhất định sẽ thích. Thượng quan Thanh cùng Lương uyển Nho từ nhỏ chơi đến đại, là khuê chung bạn tốt. Hai người lại cùng nhau tiến cung, tự nhiên là muốn lẫn nhau nâng đỡ. Chính là Thanh Chiêu Nghi vẻ mặt do dự, nàng tưởng ở Trung Thu ra hiến thượng biểu diễn thì bà, làm Hoàng thượng chú ý tới nàng, nhưng là làm nàng cái thứ nhất biểu diễn, nàng có chút không dám. Lương Chiêu Nghi biết Thanh Chiêu Nghi ở sợ hãi cái gì, ôn thanh mà chấn ăn nói, ngươi cái thứ nhất biểu diễn. như vậy mới có thể làm thái hậu cùng hoàng thượng ấn tượng khắc sâu nói xong nàng đứng lên triều thái hậu cùng hoàng thượng hành lễ thái hậu hoàng thượng thanh chiêu nghi muốn vì đại gia đàn tấu tỷ bà trợ hứng thanh chiêu nghi nghe được lương chiêu nghi lời này cả kinh vẻ mặt vô thố nàng không nghĩ tới huyền tỷ tỷ sẽ nói thẳng ra tới làm nàng trong lòng một chút chuẩn bị đều không có cảnh tông nhìn thoáng qua ngồi ở lương chiêu nghi bên người thanh chiêu nghi cũng không có cái gì ấn tượng tuy rằng hắn hậu cung phi tần có hơn hai cái không tính nhiều nhưng là cũng không ít hắn cũng không phải đối mỗi cái phi tần đều có ấn tượng mẫu hậu ngài ý hạ như thế nào nếu thanh chiêu nghi có tâm vậy làm nàng đàn một khúc đi thanh chiêu nghi cuống quýt mà đứng lên triều thái hậu cùng hoàng thượng hành lễ tần thiếp bêu xấu liền ở ngay lúc này lâm mỹ nhân bỗng nhiên đứng dậy thái hậu hoàng thượng thanh chiêu nghi đàn tấu tì bà tần thiếp muốn một vũ vì đại gia trợ hứng lâm mỹ nhân vì có thể ở hôm nay nổi bật cực kỳ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở lén lút luyện vũ thanh chiêu nghi nghe được lâm mỹ nhân lời này bất mãn mà như mày cái này lâm mỹ nhân là chuyện như thế nào lương chiêu nghi đối thanh chiêu nghi gật gật đầu ý bảo nàng đáp ứng nếu lâm tỷ tỷ không chê muội muội kia mội mội liền cùng lâm tỷ tỷ cùng nhau vì đại gia biểu diễn trợ hứng hoàng hậu cười khanh khách mà nói nếu hai vị muội muội như vậy có tâm vậy bắt đầu đi thanh chiêu nghi từ cung nữ trong tay lấy quá tì bà chậm rãi đi đến trung gian Trước hướng cao cao tại thượng thái hậu cùng hoàng thượng hành lễ, sau đó ôm tỷ bà ngồi xuống. Sớm có tiểu thái giám chuẩn bị tốt một cái ghế. Lâm Mỹ nhân lúc này cũng đã đi tới, nàng hôm nay cô ý xuyên một thân thủy hồng sắc quần áo, này quần áo phiêu giật, nhảy lên vũ tới sẽ phi thường xinh đẹp. Thanh Chiêu Nghi giơ tay nhẹ nhàng kích thích tỷ bà huyền, tiếp theo một trận du dương dễ nghe thanh âm vang lên. Lâm Mỹ nhân cũng bắt đầu vũ động lên, nàng theo tiếng tỷ bà nhanh chậm mà vũ, lúc nhanh lúc chậm. Đang đấu chính là Dương Xuân Bạch Tuyết. giai điệu tươi mát lưu sướng tiết tấu hoặc bát nhẹ nhàng sinh động mà biểu hiện đông đi xuân tới băng tuyết hòa tan đại địa sống lại vạn vật vui sướng hướng vinh cảnh tượng thanh chiêu nghi đàn tấu không tồi nhưng là lâm mỹ nhân dáng muối liền kém một chút tuy rằng này đoạt vũ nàng luyện thật lâu nhưng là thân thể của nàng không đủ mềm mại còn có chính là nàng này đoạt vũ cùng dương xuân bạch tuyết không quá đáp hơn nữa nàng cùng thanh chiêu nghi không có gì ăn ý cho nên hình ảnh thực không hài hòa nô chiêu nghi nhìn khiêu vũ lâm mỹ nhân trong mắt là tràn đầy mà ghét bỏ cùng khinh thường. Liên nàng này vụng về dáng múa, như thế nào không biết xấu hổ ở thái hậu cùng trước mặt hoàng thượng biểu diễn. Nô chiêu nghi là hậu cung nhất sẽ khiêu vũ một người. Ba năm trước đây nàng mới vừa bị đưa vào cung thời điểm. Một đoạn thủy tụ vũ vũ động mà là khuynh quốc khuynh thành. Huệ tân cười nói, ở nô muội muội trước mặt, lâm mỹ nhân khiêu vũ không khác ở quan công trước mặt chơi đại đao. Huệ tân tỷ tỷ quá khen. Tuy rằng nô chiêu nghi ngoài miệng kiêm tốn, nhưng là biểu tình lại phi thường đắc ý. Nô muội muội, ngươi một vũ khuyên thành, hôm nay không cho chúng ta mở rộng tầm mắt sao. Nô chiêu nghi tiện nhân này ị vào chính mình sẽ khiêu vũ, thường xuyên lấy khiêu vũ một chuyện câu dẫn hoàng thượng, cùng hạ tiện vũ nữ không có gì khác nhau. Ta liền không thấu cái này náo nhiệt. Nàng lại không phải tân nhân, không cần ở trước mắt bao người hấp dẫn hoàng thượng chú ý lại nói, đêm nay hoàng thượng khẳng định sẽ đi hoàng hậu kia, nàng không cần thiết làm vô dụng công sự tình. Còn có, nàng vũ đạo chỉ có thể cấp hoàng thượng một người xem. kia thật đúng là đáng tiếc huệ tần trong giọng nói tràn ngập tiếc với một khúc một vũ kết thúc thái hậu ban thưởng thanh chiêu nghi cùng lâm mỹ nhân hai người cảnh tông liền lười nhiều trực tiếp thưởng hai bàn đồ ăn cấp hai người lúc này vương mỹ nhân đột nhiên đứng lên thái hậu hoàng thượng tần thiếp cùng tô mỹ nhân cũng muốn vì đại gia trợ hứng tô kiểu hề vốn dĩ không muốn ở trung thu ra yến thượng biểu diễn nhưng là vương mỹ nhân vẫn luôn cuốn lấy nàng làm nàng giúp nàng tấu khúc nàng bị vương mỹ nhân truyền không có biện pháp đành phải đáp ứng rồi. Cảnh Tông rất có hứng thú hỏi, các ngươi muốn biểu diễn cái gì? Hoàng thượng, Tần Thiếp biểu diễn cái vũ, tô mỹ nhân thổi tiêu tấu khúc. Nghe tôi không tồi, các ngươi bắt đầu đi. Chúng phi tần thấy Hoàng thượng đối Vương mỹ nhân các nàng biểu diễn một bộ cảm thấy hứng thú mà bộ dáng trong lòng tự nhiên là thập phần ghen ghét. Vương mỹ nhân đi thay đổi một thân nam trang, từ một cái thanh lệ mỹ nhân lắc mình biến hóa, biến thành tuấn tiếu tiêu sái công tử ca. Tô kiểu hề chiều Vương mỹ nhân nhẹ nhàng mà gật đầu, bắt đầu thổi lên. Huyển chuyển du dương tiếng tiêu trầm rãi vang lên. Vương Mỹ nhân tay cầm trường kiếm, theo tiếng tiêu mà tiết tấu vũ động lên. Cùng với tiếng tiêu, vương Mỹ nhân trong tay kiếm khi thì huyển chuyển nhẹ nhàng, khi thì sắc bén, khi thì ôn nhu. Tuy rằng giữa sân vũ động vương Mỹ nhân hấp dẫn toàn trường chú ý, nhưng là tô kiểu hề lại làm người bỏ qua không được. Nàng tiếng tiêu vẫn luôn nắm chặt hiện trường mọi người lỗ thai, làm hiện trường mọi người tâm tình theo tiếng tiêu phập phồng mà trở nên thoải mái. Tiếng tiêu cùng kiếm vũ phối hợp mà phi thường ăn ý. hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh một khúc kết thúc vương mỹ nhân lưu loát mà thu hồi trường kiếm đôi tay ôm quyền về phía thái hậu cùng hoàng thượng hành lễ thái hậu hoàng thượng tần thiếp đều xấu tô kiểu hề thái hậu hoàng thượng tần thiếp cũng đều xấu cảnh tông đứng lên vỗ tay trong miệng tán dương phi thường hảo vương mỹ nhân nghe được cảnh tông khích lệ lòng tràn đầy vui mừng vẻ mặt kích động mà nói tạ hoàng thượng khích lệ phần 20. mươi tô kiểu hề lại không có vương mỹ nhân vui sướng Nàng lúc này cảm giác được như mũi nhọn bối, trộn mà nhìn lướt qua mọi người, phát hiện mặt khác phi tần xem các nàng ánh mắt tràn ngập ghen ghét, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng liền biết sẽ biến thành như vậy. Nói thật, nàng một chút cũng không nghĩ ở Trung Thu ra yến thượng nổi bật cực kỳ. Chương 24-024 Vương Mỹ Nhân cùng Tô Kiểu Hề biểu diễn phi thường xuất sắc, được đến Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Ban thưởng, trong lúc nhất thời nổi bật cực kỳ. Tô Kiểu Hề ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Cảm giác được bốn phương tám hướng phóng ra lại đây ánh mắt, có ghen ghét, có khinh thường, có tò mò, có thử chờ các loại ánh mắt. Cũng may nàng nội tâm cường đại, cũng không để ý này đó ánh mắt, bất quá nghĩ đến kế tiếp sẽ có không ngừng phiền thoái, nàng trong lòng liền không bình tĩnh. Nàng hiện tại đặc biệt hối hận đáp ứng vương Mỹ nhân tình cầu, nhưng là sự tình đã phát sinh, hối hận đã chậm. Tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Ai? Hải Lam nghe được tô kiểu hề thở dài thanh, nhỏ giọng hỏi, chủ tử. Ngài làm sao vậy? Không có gì. Nghĩ đến kế tiếp sẽ có cuồn cuộn không ngừng mà phiền toái cùng nguy hiểm, nàng liền đau đầu. Hải Lam nhìn nhìn tô kiểu hề, đại khái đoán được nhà mình chủ tử ở trong lòng tưởng cái gì, chủ tử nhất định là hối hận vừa rồi biểu diễn. Chủ tử, ngài không phải thích nhất ăn cua sao, nô tỳ hầu hạ ngài ăn cua đi. Ân. Tô kiểu hề nghe được lời này, chỉ có thể đem bi phẫn thay đổi thành muốn ăn. Tô kiểu hề cùng Vương Mỹ nhân biểu diễn sau, la tài nhân, giang tài nhân. Trần Quý Nhân ba người cũng biểu diễn một đoạn ca vũ, đáng tiếc giống nhau, đặc biệt là ở Tô Kiểu Hề các nàng xuất sắc biểu diễn sau. La Tài Nhân các nàng ba người từ tiến cung tới nay liền thị tẩm quá một lần, sau đó liền không còn có thị tẩm quá, hoàng thượng giống như là đã quên các nàng giống nhau. Các nàng ba người nhìn đến những người khác bị hoàng thượng sủng hạnh, ban thưởng không ngừng, trong lòng thực hụt hẫng, không nghĩ vĩnh viễn như vậy, cho nên mới sẽ nghĩ đến ở Trung Thu ra yến thượng biểu diễn, hấp dẫn hoàng thượng ánh mắt. An ăn uống uống sau khi kết thúc Kế tiếp chính là pháo hoa đại hội. Cảnh Tông dẫn theo mọi người tới đến cảnh phúc các ngoại, thưởng thức ở cũng trong trời đêm huyến lệ nở rộ pháo hoa. Đồng Quý Phi nhìn Hoàng hậu cùng Hoàng thượng sóng vai đứng chung một chỗ, cảm thấy rất là trướng mắt, trong lòng ngay sau đó vừa động, nàng ruôi tay xả hạ Hoàng thượng tay áo. Cảnh Tông cảm giác được có người dắt hắn tay áo, quay đầu hơi nghi hoặc mà nhìn về phía đứng ở hắn phía sau Đồng Quý Phi. Ái Phi làm sao vậy? Đồng Quý Phi nhân cơ hội vãn thượng Cảnh Tông cánh tay. dơ tay chỉ chỉ đang ở trong trời đêm nở rộ pháo hoa hoàng thượng ngài xem này pháo hoa thật đẹp cảnh tông theo đồng quý phi ngón tay phương hướng ngước mắt nhìn qua đi hoàng hậu thấy đồng quý phi thân mật mà kéo hoàng thượng đầy mặt ngọt ngào mà cùng hoàng thượng cùng nhau thưởng thức pháo hoa một mặt ghen ghét từ đáy lòng dâng lên bất quá nàng cũng không có giống đồng quý phi như vậy chủ động đi vãn cảnh tông cánh tay đứng ở cảnh tông phía sau bọn họ vân tiệp dư nhìn đứng ở nàng bên cạnh lệ tần vẻ mặt trào phúng mà nói lệ tần phụ thân ngươi mới vừa bị chém đầu ngươi thế nhưng còn có tâm tình thưởng thức phá hoa lệ tần nghe được lời này trong mắt tràn ngập lạnh băng mà hận ý nếu không phải còn có một tia lý trí tồn tại nàng hiện tại hận không thể xé vân tiệp dư vân tiệp dư thấy lệ tần vẻ mặt tâm trầm một bộ hận không thể ăn nàng mà bộ dáng trên mặt mà tươi cười càng thêm mà sán lạ ngươi nếu tới cầu ta có lẽ phụ thân ngươi liền sẽ không bị chém đầu lệ tần ánh mắt hung ác nham hiểm mà trừng mắt vân tiệp dư một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay Ngươi không phải rất đắc ý sao, làm cho mọi người mặt đánh ta một cái tát. Vân Tiệp dư bị lệ tần trong mắt thù hận lấy lòng, lệ tần càng là phẫn hận, nàng liền càng là vui vẻ. Ngươi đánh ta một cái tát, ta khiến cho ngươi cửa nát nhà tan. Chập chập chập chập, ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới cầu ta, có lẽ xem ở ngươi giống một cái cầu giống nhau đau khổ cầu xin ta một mặt thượng, ta sẽ làm nhà ta người buông tha người phụ thân. Đáng tiếc, ngươi không biết tốt xấu, không có tới cầu ta, nói đến cùng phụ thân ngươi là bị ngươi hại chết. Lệ Tần bị Vân Tiệp Dư này phiên khí tới rồi, thân thể của nàng nguyên bản liền suy yếu, bị Vân Tiệp Dư như vậy một kích thích, khí lửa giận công tâm, phốc mà một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ở mất đi ý thức trước, nàng rỗi tay hung hăng mà đẩy hạ Vân Tiệp Dư. A! Vân Tiệp Dư phát ra một tiếng thét trói thai, thân thể quán tính về phía sau đảo. Nàng người bên cạnh nhìn đến nàng té ngã, không ai rỗi tay đi đỡ nàng. Lệ Tần nương nương, một anh đỡ lấy té xỉu Lệ Tần. Liên ở ngay lúc này, Đám người trở nên loạn cả lên A Lương Chiêu Nghi không biết bị ai đẩy hạ Cả người về phía sau té ngã Nàng theo bản năng mà gắt gao mà ôm bụng, Liên ở nàng đầy mặt tuyệt vọng mà cho rằng Chính mình sẽ té ngã trên mặt đất thời điểm Nàng té ngã ở một cái ấm áp thân thể thượng Nguyên lai là Ngưu Ma Ma dùng thân thể của mình tiếp được nàng A Lại là một tiếng thét trói thai Chỉ thấy Vương Mỹ Nhân cũng té ngã Tô Kiểu Hề cùng Vương Mỹ Nhân đứng chung một chỗ Thấy Vương Mỹ Nhân bỗng nhiên té ngã Tự nhiên là rũi tay đi đỡ nàng. Liên ở ngay lúc này, nàng cảm giác có người hung hăng mà đâm một cái nàng phía sau lưng, nàng cả người quán tính về phía trước phát ngục, đè ở Vương Mỹ nhân trên người. Phanh mà một tiếng, hai người cùng nhau té ngã trên mặt đất. Nghe được mặt sau rối loạn, Cảnh Tông bọn họ xoay người, phát hiện không ít phi tần té lăn trên đất. Cảnh Tông nhìn đến này phó hôn loạn tình hình, lập tức mặt trầm xuống, tiếng quát nói, các ngươi đang làm cái gì? Nguyên bản kinh hoàng tán loạn các phi tần nghe được Cảnh Tông cả đời này giận mắng, Sợ tới mức đều tức khắc an tĩnh xuống dưới. Hoàng hậu thấy lệ tần hụt máu, Vân Thiệp Dư phía sau chảy không ít huyết, Vương Mỹ Nhân té xỉu, Tô Mỹ Nhân vẫn luôn ở kêu Vương Mỹ Nhân, ý đồ đánh thức Vương Mỹ Nhân, trong đầu một mảnh hỗn loạn, cũng may nàng thực mau khôi phục bình tĩnh, tiêu lên, mau mời thái y đi, còn không mau đem các ngươi chủ tử nâng dậy tới. Cảnh Tông sắc mặt thật không đẹp, hảo hảo mà pháo hoa đại hội biến thành dẫm đạp sự kiện. Không ngừng các phi tần té ngã, không ít tông thất mệnh phụ cũng té ngã bị thương. A Vương Phi. Đột nhiên, trong đám người truyền đến Thủy Vương thống khổ mà tiếng thét trói thai. Cảnh Tông sau khi nghe được, hơi hơi như mày, đáy mắt xẹt qua một mặt lãnh mang. Thủy Vương, làm sao vậy? Cảnh Tông đi đến Thủy Vương bên người, thấy bị Thủy Vương ôm vào trong ngực Thủy Vương Phi đầy mặt là huyết bộ dáng, Mày một ninh, đây là có chuyện gì? Thủy Vương Phi làm sao vậy? Vương Phi, Vương Phi, Vương Phi Thủy Vương một bên không ngừng kêu gọi trong lòng ngực người, một bên giơ tay trà lau trong lòng ngực người trên mặt máu tươi. Vương phi, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi không cần làm ta sợ. Cảnh Tông mặt âm trầm nói, Thái y còn không có lại đây sao? Hoàng thượng, Thái y lẻ tới. Thức mau, liền có một cái Thái y lẻ đi, đi vào Thụy Vương bên người, giơ tay cấp Thụy Vương phi bắt mạch. Quá trong chốc lát, Thái y lẻ vẻ mặt ngưng trọng về phía Cảnh Tông hội báo. Hoàng thượng, Thụy Vương phi không có hơi thở. Thụy Vương vừa nghe lời này, duỗi tay nắm chặt Thái y lẻ cổ áo, thần sắc hung ác, ngươi nói vậy, Vương phi sẽ không có việc gì. Ngươi cái này lang băng, Cảnh Tông đứng ở một bên, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Thụy Vương. Lưu tất trung, cho chấm tra, nhất định phải tìm ra mưu sát Thụy Vương phi hung thủ. Là, Hoàng thượng. Hảo hảo mà tiết trung thu pháo hoa đại hội, không nghĩ tới sẽ phát sinh án mạng. Cảnh Tông làm hoàng hậu coi trường hậu cung phi tần, chính hắn muốn đi trấn an tông thất. Pháo hoa đại hội thời điểm, cảnh phúc các ngoài cửa đứng đầy người, trừ bỏ phi tần cùng tông thất người, còn có không ít thái giám cùng cung nữ. Tông thất mấy cái mệnh phụ bị thương, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Cảnh Tông trấn an hảo tông thất sau, hạ chỉ cha rõ việc này, nhất định phải tìm ra lần này hỗn loạn chủ mưu, tra được Mưu sát thủy vương phủ hung thủ. Vẫn luôn vội đến nửa đêm, Cảnh Tông mới trở lại Dương Tâm Điện. Châm thật là xem thường Thủy Vương, dám ở tiết trung thu tiệc tối thượng trắng trợn táo bạo mà giết thủy vương phi. Đêm nay xảy ra chuyện thủy vương phi, kỳ thật là thủy vương vợ kế, là 6 năm tiền Cảnh Tông tứ hôn. Nguyên thủy vương phi ở Cảnh Tông đăng cơ trước trên mất. là cảnh tông phái người giết chết nguyên thụy vương phi cùng nàng bà bà di thái phi một cái đức hạnh tràn ngập dã tâm lại không an phận nữ nhân đối với vợ kế thụy vương trong lòng không hài lòng hắn cảm thấy cái này vương phi là cảnh tông phái nàng tới giám thị hắn vẫn luôn muốn diệt trừ nhưng là trước sau tìm không thấy tốt cơ hội lưu tấn trung nghe được lời này đầy mặt kinh ngạc hoàng thượng ngài nói là thụy vương giết thụy vương phi cảnh tông cười lạnh nói trừ bỏ hắn còn ai vào đây chính là Thủy Vương làm sao dám lưu tận trung không tin Thủy Vương có lớn như vậy lá gan, dám ở Hoàng thượng mí mắt thượng giết Thủy Vương Phi. Cảnh Tông cười như không cười mà nói, lấy Thủy Vương tính tình, hắn không có cái này lá gan, cũng không có cái này đầu vóc. Kia! Là ai làm? Không phải hắn xem thường Thủy Vương, mà là Thủy Vương thật sự không có cái này can đảm. Cảnh Tông nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thần sắc như suy tư gì, hẳn là di thái phi người làm. Có thể tại như vậy nhiều người mí mắt hạ động thủ. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là đặc thù quen thuộc trong cung tình huống Lại còn có có thể làm được thần không biết quỷ không hay Cha đêm nay xuất hiện ở cảnh phúc các sở hữu thái giám cùng cung nữ Cũng không nhất định là gì thái phi người, cũng có khả năng là tây ninh quận vương người Nô tài đã phái người điều tra Hậu cung hỗn loạn tình huống là chuyện như thế nào Hoàng hậu nương nương bên kia đang ở điều tra Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, hoàng hậu đi tới dưỡng tâm điện Hoàng thượng, lệ tần không có gì trở ngại lựa dận công tâm khiến cho hộp máu hoàng hậu không nghĩ tới pháo hoa đại hội phát sinh như vậy nghiêm trọng sự tình đây là nàng thất trách Thần thiếp hỏi rõ ràng là vân tiệp dư khiêu khích lệ tần lấy lệ tần phụ thân hỏi trả một chuyện kích thích lệ tần lúc này mới khí mà lệ tần hộp máu đến nỗi vân tiệp dư té ngã nàng cung nữ nói là lệ tần đẩy đến nhưng là thần thiếp hỏi những người khác các nàng nói là vân tiệp dư chính mình không cẩn thận té ngã cảnh tông trầm khuôn mặt hỏi vân tiệp dư thế nào vân tiệp dư té bị thương đầu Nhưng là không có gì trở ngại Cái này Vân Tiệp Dư Nàng rõ ràng luôn mãi cảnh cáo nàng an phận điểm Không nghĩ tới nàng vẫn là không thành thật Nếu không phải nàng té ngã Mặt khác Phi Tần cũng sẽ không té ngã Lại nói tiếp Chuyện này đều là Vân Tiệp Dư khiến cho Những người khác thế nào Lương chiêu Nghi bị thương chân Hoàng hậu nói Vương Mỹ Nhân té bị thương đầu Bị thương tương đối trọng Đến bây giờ còn không có tỉnh lại Tô Mỹ Nhân không có gì sự tỉnh Chính là cánh tay cọ phá ra Giữ lại người không có việc gì Thanh Chiêu nghi té bị thương phía sau lưng Bất quá vấn đề không lớn Tính dưỡng một đoạn thời gian liền hảo Lâm Mỹ Nhân, La tài nhân Giang tài nhân các nàng chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra Điều tra rõ là ai sấn loạn đả thương người Cảnh Tông tuy rằng dự đoán được đêm nay sẽ xảy ra chuyện Nhưng là không nghĩ tới sẽ ra lớn như vậy nhiễu loạn Thân thiếp nhất định sẽ điều tra rõ ràng Hoàng hậu nghĩ đến Thủy Vương Phi sự tình Do dự hạ mở miệng Hoàng thượng, Thủy Vương Phi sự tình chấm đã phái người điều tra cảnh tông giơ tay méo méo giữa mày có chút mệt mỏi nói hoàng hậu thụy vương phi lệ tàng, ngươi đi xử lý là hoàng thượng hoàng hậu nói xong đột nhiên quỳ xuống chiều cảnh tông khái một cái đầu hoàng thượng thần thiếp thất trách thỉnh hoàng thượng trách phạt trung thu gia yến là nàng một tay ăn bài không nghĩ tới lại ở cuối cùng pháo hoa đại hội ra lớn như vậy nhiễu loạn nếu chỉ là các phi tần bị thương không có gì trở ngại nhưng là thụy vương phi lại đã xảy ra chuyện Tông thất nhóm nhất định sẽ chỉ trích nàng thất trách. chương 25025 Cảnh Tông nhìn quỳ trên mặt đất thỉnh tội Hoàng hậu, ôn thanh nói, Hoàng hậu, ngươi chưa lên. Hoàng thượng, thần thiếp thất trách, lúc này mới sẽ nói tới đây, Hoàng hậu đầy mặt tái náy cùng tự trách, thủy vương phi nàng. Hoàng hậu, hiện tại quan trọng nhất chính là tra được phía sau màn chủ mưu là ai, mà không phải truy cứu ngươi thất trách. Cảnh Tông thần sắc nghiêm túc mà nói, ngươi hiện tại cần phải làm là điều tra là ai khiêu khích hỗn loạn. Đến nỗi giết hại thủy vương phi hung thủ, ngươi liền không cần lo cho, chuyện này chấm đã phái người điều tra. Hoàng hậu nghe được lời này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàng thượng, ngài ý tứ là khiêu khích phi tần hỗn loạn, cùng hại chết thủy vương phi người không phải một người sao. Hẳn là không phải, thủy vương phi bị hại một chuyện, ngươi liền không cần hỏi đến. Hoàng hậu nghe vậy, vẻ mặt kính cần nghe theo mà nói, thần thiết minh bạch. Phần 21 Ngươi đi xuống đi. Hoàng hậu đứng lên, thấy cảnh tông sắc mặt không tốt, quan tâm mà nói, hoàng thượng, Thời điểm không còn sớm, ngài cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ, đêm nay hoàng thượng muốn đi nàng nơi đó ngủ lại, chính là phát sinh loại chuyện này, hoàng thượng nơi nào còn có tâm tư đi nàng nơi đó qua đêm. ân, Chờ hoàng hậu rời đi sau, cảnh tông cũng không có muốn nghỉ ngơi y tứ. Hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, ngài ngày mai còn phải vào chiều, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Da lớn như vậy nhiễu loạn, chấm nơi nào có tâm tư đi ngủ. Tưởng tượng đến Di Thái Phi hoặc là Tây Ninh quận vương người xuất động, cảnh tông nơi nào có tâm tình đi ngủ hoàng thượng chuyện này nô tài sẽ điều tra rõ ràng ngài vẫn là trước nghỉ ngơi đi cảnh tông đứng lên đi đến bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trong trời đêm tươi đẹp mà ánh trăng bỗng nhiên gợi lên khỏe miệng ý vị thâm trường mà cười cười mặc kệ là di thái phi người vẫn là tây ninh quận vương người bọn họ nếu ra tay trước đó chính là chuyện tốt đợi sáu năm rốt cuộc chờ đến bọn họ động thủ lưu Tân trung hồ đồ không rõ hoàng thượng rốt cuộc là tâm tình không tốt vẫn là tâm tình hảo. Cảnh Tông trở lại trước bàn, phân phó nói, đem thiếu truyền gọi tới. Đúng vậy. Một lát sau, tới một cái hoa hoa mặt tuổi trẻ nam nhân, vi thần tham kiến hoàng thượng. Thiếu truyền, trong khoảng thời gian này ngươi nhìn chằm chằm Thụy Vương phủ, nhưng là đối Thụy Vương phủ động tác mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái thiếu truyền bị Cảnh Tông cái này mệnh lệnh lộng hồ đồ, hoàng thượng, ngài đây là. Ngươi chỉ phụ trách nhìn chằm chằm hắn hành động liền hảo, không cần nhúng tay bọn họ sự tình. Thái thiếu truyền minh bạch hoàng thượng ý tứ, cung kính mà nói, vi thần tuân chỉ. Tây Ninh quận vương bên kia, là ngươi đệ đệ thiếu dương nhìn chằm chằm thần điểm. Đúng vậy. Đi xuống đi. Chờ thái thiếu truyền rời đi sau, cảnh tông lại đem ám vệ kêu lên, làm ám vệ nhìn chằm chằm hậu cung. Lúc này, không ngừng cảnh tông không ai, đại đa số phi tần đều không có ngủ. Tô Kiểu Hề vẫn luôn canh giữ ở vương Mỹ Nhân mép giường, thẳng đến giờ tí vương Mỹ Nhân mới tỉnh. Vương Mỹ Nhân bị thương có chút trọng. Dung hiện đại y học tới nói, Vương Mỹ Nhân quăng ngã thành nào chấn động. Mới vừa tỉnh lại Vương Mỹ Nhân, đầu váng mắt hoa, phạm ghê tưởng Bất quá, thấy nàng còn nhận thức nàng, Tô Kiểu Hề trong lòng liền an tâm rồi, còn Hảo không có mất trí nhớ. Tô Tỷ Tỷ, là ai đẩy đến chúng ta? Chuyện này tạm thời còn không rõ ràng lắm, Hoàng hậu đang ở điều tra. Tô Kiểu Hề giúp Vương Mỹ Nhân dịch dịch góc chăn, ngươi trước Hảo Hảo mà dưỡng thương, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi. Hảo! Tô kiểu hề thấy vương mỹ nhân thần sắc thống khổ, liền không có nói cái gì nữa. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Hảo, tô tỉ tỉ đi thông thả. Tô kiểu hề trở lại chính mình nhà ở, hỏi bên người Hải Lam, chuyện đêm nay có nghe được cái gì sao? Hải Lam hơi hơi lắc đầu, cái gì đều không có nghe được, chỉ biết Thủy Vương Phi đã chết. Thủy Vương Phi đã chết. Tô kiểu hề cả kinh hít hà một hơi, khó có thể tin hỏi, đây là có chuyện gì? Hình như là có người sấn loạn đẩy Thụy Vương Phi một phen, dẫn tới Thụy Vương Phi cái hốt đụng vào cây cột thượng, nghe nói đương trường liền mất mạng. Chuyện này quá quái dị. Tô Kiểu Hề cảm thấy đêm nay phát sinh hỗn loạn không đơn giản, bằng không sẽ không có người sấn giết lung tung Thụy Vương Phi. Còn có, nhiều người như vậy, vì cái gì cố tình muốn sát Thụy Vương Phi. Hoàng thượng đã hạ chỉ tra rõ chuyện này. Tô Kiểu Hề nhíu chặt mày, đầy mặt lo lắng mà nói, trong khoảng thời gian này hậu cung sợ là sẽ không an bình. Chủ tử. Thụy Vương Phi chết không phải ngoài ý muốn sao? Tô kiểu hề như suy tư gì mà nói, phỏng chừng không phải ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn. Hải Lam cùng Hải Thanh bị dọa tới rồi, hai người đầy mặt giật mình, ai to gan như vậy dám giết Thụy Vương Phi, hơn nữa là ở Hoàng thượng Mỹ mắt phía dưới. Tô kiểu hề nhẹ nhàng lắc đầu, không biết là ai, nhưng là chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, ngầm chúng ta cũng không cần thảo luận, các ngươi đợi lát nữa phân phó đi xuống, còn có trong khoảng thời gian này khẩn đóng lại đại môn. Chúng ta trong phòng người không cần tùy ý đi ra ngoài. Nghe được tô kiểu hề như vậy phân phó, Hải Lam cùng Hải Thanh ý thức được chuyện này phi thường nghiêm trọng, hai người trong lòng không cấm bắt đầu lo lắng lên. Lăng tuyết các lương chiêu nghi cũng không có ngủ, đêm nay té ngã một chuyện đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Nếu không phải như ma ma phản ứng mau lót ở nàng dưới thân, nàng trong bụng hải tử chỉ sợ sẽ. Giữ không nổi. Tuy rằng còn không có xác định mang thai, nhưng là lương chiêu nghi cảm giác chính mình là thật sự có hải tử. May mắn đêm nay không có việc gì. Chủ tử, ngài hôm nay bị kinh, uống một chén an thần dược nghỉ ngơi đi. Thính Lan không yên tâm, tự mình ngao dược. Lương chiêu nghi uống xong dược sau, cảm giác một viên bùn bùn loạn nhảy tâm bình phục rất nhiều. Ngưu Mama, đêm nay ít nhiều người, bằng không ta trong bụng Hải tử sợ là giữ không nổi. Chủ tử, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngài cùng tiểu chủ tử. Chủ tử này một thai trọng yếu phi thường, nàng liều mạng cũng muốn hộ hảo chủ tử. Thính Lan giơ lên tay. Vội vàng phụ họa mà nói, chủ tử, nô tỷ cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngài. Lương chiêu nghi nhìn Thính Lan cùng Ngưu Ma Ma, trong lòng cảm thấy thập phần an tâm, ta tin tưởng có các ngươi ở, ta cùng hài tử đều sẽ hảo hảo mà. Nói, nàng giơ tay nhẹ nhàng vốt ve chính mình bụng, trên mặt tản ra ôn nhu ánh địa quan mang. Chủ tử, nô tỷ cảm thấy ngài té ngã là có người cố ý đẩy. Ngưu Ma Ma nghĩ đến đêm nay phát sinh sự tình, nơi trốn đều lộ ra quái dị. Thính Lan nghe được Ngưu Ma Ma nói như vậy. Kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ chủ tử mang thai tin tức bị những người khác phát hiện. Lương Chiêu Nghi gắt gao mà những mày, thần sắc có chút khó coi. Nàng mang thai một chuyện, biết đến người cũng không nhiều. Nếu những người khác biết, như vậy chính là từ lăng tuyết các truyền ra đi. Ngưu ma ma suy đoán nói, lăng tuyết các sợ là có nội gian. Nội gian, thính lan bị dọa tới rồi, nhưng là càng có rất nhiều tức giận cùng lửa giận. Không bài trừ cái này khả năng, vì an toàn khởi kiến. trong khoảng thời gian này chúng ta phải hảo hảo mà nhìn chằm chằm những người khác. Thính Lan thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Nô tỳ đã biết, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo mà nhìn chằm chằm những người khác. Tìm nội gian một chuyện liền phiền toái các ngươi. Tuy rằng đã sớm biết trong cung nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới bên người nàng sẽ có nội gian. Hy vọng là nô tỳ nghĩ nhiều. Như Ma Ma trong lòng vẫn là không yên tâm, chủ tử, vì an toàn khởi kiến vẫn là Thỉnh Thái Y cho ngài bắt mạch đi. Ma Thỉnh Thái Y nói. Chủ tử còn có thai một chuyện không phải bại lộ sao? Đêm nay chủ tử đã chịu kinh hách, nói không chừng ảnh hưởng đến long thai, cho nên vẫn là thỉnh thái y yể nhìn xem tương đối hảo. Như ma ma nói, chỉ cần chúng ta thu mua thái y yể, làm thái y yể bảo mật là được. Thính lan nói, nếu là thái y không đáng tin, làm sao bây giờ? Như ma ma nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, nô tỳ nhận thức thái y yể viện một cái tiểu y yể nữ, có thể thỉnh nàng hỗ trợ, tuy rằng nàng không phải thái y Nhưng là đơn giản mà bắt mạch vẫn là sẽ. Lương Chiêu Nghi trong lòng cũng lo lắng cho mình thai tượng bất ổn, nghe được như Ma Ma nói như vậy, do dự hạ liền đáp ứng rồi. Vậy phiên thoái Ma Ma, chủ tử yên tâm, cái này y ghi nữ là nô tỳ đồng hương, phi thường đáng tin cậy. Ngày mai lén lút làm nàng tới cấp ta nhìn xem đi. Nàng thỉnh y ghi nữ một chuyện không nghĩ bị những người khác biết. Đúng vậy. Lương Chiêu Nghi nghĩ đến Thủy Vương Phi chết, dặn dò Ngưu Ma Ma các nàng nói. Trong khoảng thời gian này hậu cung sợ là sẽ không an bình Các ngươi nhắc nhở hạ những người khác Làm cho bọn họ không có việc gì không cần ra lang tuyết cát Cũng không cần nghị luận chuyện đêm nay Đặc biệt là Thủy Vương Phi một chuyện Nô tỳ minh bạch Thủy Vương Phi chết kỳ quặc Bên trong sợ là có cái gì âm u Này không phải các nàng có thể lắm miệng thảo luận sự tình Lương chiêu nghi mệt mỏi Ngáp một cái Làm như ma ma các nàng hầu hạ nàng rửa mặt trái đầu Vĩnh Phúc Cung Vân Tiệp Dư đã tỉnh Mở miệng câu đầu tiên lời nói liền hỏi Lệ Tần có hay không đã chịu trừng phạt. Chủ tử, Lệ Tần ké xỉu, nghe nói đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Vân Tiệp Dư nghĩ đến Lệ Tần dám dỗi tay đẩy nàng, làm hại nàng hiện tại bị thương. Nàng mới vừa tức giận, sau đầu liền truyền đến một trận đau nhức, tiếp theo là trong lòng nổi lên một cổ nồng đậm mà ghê tầm cảm. Diệu Trúc thấy Vân Tiệp Dư vẻ mặt thống khổ, vội vàng mà Trấn an nói, Chủ tử, Thái Y Đi nói ngài bị thương đầu góc tạm thời không thể tức giận. Vân Tiệp Dư che lại đầu, thần sắc phi thường thống khổ, nàng khí mà muốn chửi ầm lên, nhưng là đầu váng mắt hoa, dạ dày sông cuộn biển gầm, vội vàng che miệng lại. Chủ tử, ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngài dưỡng hảo thương lại thu thập lệ tần cũng không kịp. Vân Tiệp Dư muốn nói cái gì, nhưng là bỗng nhiên trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Diệu Trúc thấy Vân Tiệp Dư hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức không nhẹ, vội vàng phái người đi thỉnh thai ý đi Trong cung nơi nào đó? Chủ tử lương chiêu nghi té ngã thời điểm nô tỷ chú ý tới nàng gắt gao mà ôm bụng sợ là có có ngươi xác định nô tỷ không dám xác định bất quá chủ tử ngài không cảm thấy kỳ quái sao người bình thường té ngã thời điểm theo bản năng mà sẽ bảo hộ đầu đi nhưng là lương chiêu nghi lại gắt gao ôm bụng hơn nữa bên người nàng cái kia ma ma trực tiếp té lăn trên đất cấp lương chiêu nghi làm cái đệm ngươi nói như vậy đích xác khả nghi chủ tử nếu lương chiêu nghi có thai Như vậy nàng hài tử là hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên, đứa nhỏ này sẽ không giống người thường. Người phái người lưu ý lương Chiêu nghi bên kia, nếu nàng thật sự có thai, tiết lộ cho đồng quý phi biết. Là, chủ tử. Chủ tử, hoàng thượng hạ lệnh cha rõ chuyện đêm nay, ngũ nhi sợ là sẽ bị tìm được. Trực tiếp chấm dứt nàng đi. Là, nô tỳ này liền đi làm. Chờ lưu Tấn trung tra được ngũ nhi thời điểm, ngũ nhi đã thắt cổ tự sát. Cảnh tông biết được chuyện này sau. một chút cũng không cảm thấy ngoài ý mớn. Cha Ngũ Nhi ngày thường cùng người nào có lui tới. Giữa trưa thời điểm, Thụy Vương bên người tiểu thái dám đi gặp quá cái này kêu Ngũ Nhi cùng nữ, nguyên lai like là thương nghị buổi tối ám sát Thụy Vương Phi một chuyện. Hắn rõ ràng phái người nhìn chầm chầm cái này Ngũ Nhi, nhưng là cái này Ngũ Nhi vẫn là đắc thủ. Bất quá cũng có khả năng không phải Ngũ Nhi làm, là người nào đó kéo Ngũ Nhi ra tới làm dê thế tội. chương Trưng 26026 Thụy Vương Phi chết có công đạo. Chuyện này phong ba xem như bình ổn xuống dưới. Đến nỗi chân tướng rốt cuộc là cái gì, không có bao nhiêu người để ý. Cảnh Tông nguyên bản cho rằng Thụy Vương sẽ nương Thụy Vương phi vừa chết đại náo một đốn, không nghĩ tới Thụy Vương lại phi thường thành thật, cái này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Bất quá, cũng có khả năng Thụy Vương trọt dạng, không dám tại đây chuyện thượng tính toán chi ly. Lưu Tân Trung từ bên ngoài đi đến, tiên triều Cảnh Tông hành lễ, tiếp theo hội báo, Hoàng thượng, nô tài đem cùng ngũ nhi tiếp xúc cùng nữ, thái giám Mama đều thẩm vấn một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường chỗ, hơn nữa thẩm vấn bọn họ, cũng không hỏi đến bất cứ hữu dụng tin tức. Cảnh tông đối này thật không có cái gì ngoài ý muốn, hơi suy tư hạ nói, đem bọn họ đều thả, sau đó phái người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người này là thật sự không biết, vẫn là làm bộ, nhìn chằm chằm một đoạn thời gian mới biết được. Lại nói, mẫu đơn đỉnh người làm việc đều phi thường tiểu tâm cẩn thận, muốn tìm ra các nàng không dễ dàng. Đúng vậy. hậu cung bên kia điều tra thế nào ly tết trung thu tiệc tối thượng phát sinh sự tình đã qua đi hai ba thiên hoàng hậu bên kia còn không có bất luận cái gì tin tức hồi hoàng thượng nói căn cứ nô tài điều tra vân tiệp dư chọc giận lệ tần nương nương lệ tần nương nương dưới sự tức giận liền đẩy đến vân tiệp dư tuy rằng cảnh tông làm hoàng hậu đi điều tra hậu cung phi tần té ngã một chuyện nhưng là hắn cũng làm lưu tận trung âm thầm điều tra lương chiêu nghi là ai đẩy đến nghĩ đến lương chiêu nghi có khả năng mang thai cảnh tông đối nàng tự nhiên quan tâm Là Thanh Chiêu Nghi đụng vào Lương Chiêu Nghi. Cảnh Tông nghe được lời này, gợi lên khỏe miệng lộ ra một mặt nghiền ngẫm mà tươi cười, chấm nhớ do thượng quan gia cùng Lương gia quan hệ không tồi. Đúng vậy. Không ngừng như vậy, Thanh Chiêu Nghi cùng Lương Chiêu Nghi cũng là khuê chung bản thân. Kia thật đúng là có ý tứ. Bất quá, tại hậu cung chung, thân tỷ mội đều có thể trở mặt thành thủ, huống chi là bạn tốt. Tô Mỹ Nhân cùng Vương Mỹ Nhân là ai đẩy đến? Là Lâm Mỹ Nhân. Cảnh Tông nghe thấy cái này trả lời. Hơi hơi chọn hạ đuôi lông mày, thanh âm có chút lãnh nàng vẫn là không án phận. Cảnh Tông có thể đoán được lâm mỹ nhân vì cái gì đẩy tô mỹ nhân cùng vương mỹ nhân. Đại khái là tô mỹ nhân cùng vương mỹ nhân biểu diễn tiết mục quá xuất sắc, cho rằng các nàng đoạt nàng nổi bật. Những người khác nương nương thế ngã là ngoài ý muốn. Cảnh Tông hơi hơi điểm phía dưới, ân. Lưu tấn Trung nhìn nhìn Cảnh Tông, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là lại do dự. Cảnh Tông thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng. đưa cho hắn một cái ghét bỏ mà ánh mắt muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Lưu Tấn Trung nghe được lời này trong lòng không có lại chần trở. Hoàng thượng muốn hay không nói cho hoàng hậu nương nương? Không cần làm nàng chính minh cha. Cảnh Tông tưởng sấn cơ hội này nhìn xem hoàng hậu năng lực. Kia ngươi tính như thế nào xử trí? Chuyện này giao cho hoàng hậu xử trí, trẫm không nhúng tay. Hậu cung sự tình làm hắn tới xử trí. Kia muốn hoàng hậu làm cái gì? Lưu Tấn Trung nghe được Cảnh Tông nói như vậy. liền không có hỏi lại cái gì. Cảnh Tông cầm lấy tấu trương tiếp tục phê duyệt, nhưng là một lát sau, hắn ném xuống trong tay tấu trương. Đi trung túy cung. Lưu tấn trung sửng sốt ngay sau đó vội vàng theo đi lên. Đi theo cảnh Tông phía sau, Lưu tấn trung ở trong lòng nghĩ đến, kỳ thật Hoàng thượng vẫn là để ý lệ tần nương nương. Cảnh Tông giá lâm trung túy cung, làm trung túy cung mọi người phi thường vui mừng. Từ lệ tần phụ thân bị hỏi chẳng sau, Hoàng thượng không còn có đã tới trung túy cung. Trung đối cung bọn nô tài đều cho rằng bọn họ nương nương thất sủng, tuy rằng hoàng thượng có phái thái y tới cấp bọn họ nương nương xem bệnh, nhưng là hoàng thượng bản nhân không có tới, bọn họ trong lòng liền vẫn luôn lo lắng. Lệ Tần dựa ngồi ở trên giường đang ở uống dược, nghe được bên ngoài nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an thanh, một đôi mắt tức khắc sáng lên, một trương tái nhợt mà khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra kinh hỉ mà tươi cười, xốc lên chăn xuống giường chuẩn bị nên đón Cảnh Tông. Cảnh Tông đi vào tới liền nhìn đến Lệ Tần xuống giường động tác, bước đi đến mép giường ngăn trở nàng động tác. ôn thanh nói ngươi thân thể suy yếu liền không cần hành lễ lệ tần tức khắc đỏ hai mắt thanh âm có chút nghẹn nào tạo hoàng thượng săn sóc nhìn lệ tần một bộ tái nhợt suy yếu mà bộ dáng cảnh tông trong lòng có điểm không dễ chịu tuy rằng hắn đối lệ tần không có tình yêu nhưng là lệ tần hầu hạ hắn ba năm không có công lao cũng có khổ lao đến xem nàng cũng là hẳn là khá hơn chút nào không nghe được hoàng thượng quan tâm lệ tần trong mắt có nước mắt lập lòe nhẹ nhàng mà gật gật đầu đa tạ hoàng thượng quan tâm thần thiếp khá hơn nhiều Hoàng thượng có thể tới xem nàng, còn quan tâm nàng, thuyết minh hoàng thượng trong lòng vẫn là có nàng. Thấy Lệ Tần một bộ cảm động mà sắp khóc ra tới mà bộ dáng, cảnh tông thần sắc lại nhu hòa vài phần, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, mặt khác không cần nghĩ nhiều. Hoàng thượng Lệ Tần rốt cuộc nhịn không được, trong mắt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, nàng trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng cùng hoàng thượng nói, nhưng là lại không mở miệng được. Kỳ thật, nàng trong lòng rõ ràng, phụ thân phạm vào như vậy lại sai, hoàng thượng phán phụ thân tử hình cũng không có cái gì không đúng. chỉ là nàng. Trong lòng không thể tiếp thu. Hiện tại thấy hoàng thượng như vậy quan tâm nàng, nàng cảm thấy chính mình thực bất ham. Cảnh tông đại khái có thể đoán được lệ tần trong lòng ý tưởng, đổi làm là hắn, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ hoán hận. Chấm đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lệ tần hồng mắt nói, hoàng thượng đi thông thả. Chờ cảnh tông rời đi sau, lệ tần đột nhiên bụng mặt khóc lên, một bên khóc, trong miệng một bên kêu hoàng thượng, tiếng khóc tràn ngập bi thương. Cảnh tông đi ra chung cung nhẹ nhàng mà thở dài ai lưu tẫn trung thấy cảnh tông tâm tình tựa hồ không tốt lắm mở miệng nói hoàng thượng muốn hay không đi ngự hoa viên giải sầu hoặc là đi diễn võ trưởng hoạt động hạ gân cốt ngự hoa viên hắn hiện tại nhưng không có tâm tình đi dạo ngự hoa viên bỗng nhiên nghĩ đến lương chiêu nghi cảnh tông khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ mà độ cùng đi lương chiêu nghi kia là chuyển vượt lên trên tuyết cát. lương chiêu nghi mới vừa tỉnh lại thấy hoàng thượng tới trong lòng tự nhiên là thập phần mà vui vẻ tân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an cảnh tông tùy ý nâng nâng tay đứng lên đi tạ hoàng thượng cảnh tông ở trên giường ngồi xuống đánh giá hạ lương chiêu nghi thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ suy yếu mà bộ dáng quan tâm hỏi ngươi thân mình không thoải mái lương chiêu nghi từ thính lan trong tay tiếp nhận chung trà, đôi tay bưng cho cảnh tông hoàng thượng tân thiếp không có việc gì cảnh tông bưng lên chén trà, yêu nhãm mà hạt một ngụm nhàn nhạt, nhạt mà nói ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm tìm thái ý đi xem qua sao Lương Chiêu Nghi tìm ý gì nữ bắt mạch một chuyện, cảnh tông là biết đến, cũng biết được Lương Chiêu Nghi đích sắc mang thai. Lương Chiêu Nghi giơ tay sờ sờ chính mình mặt, có chút thẹn thùng mà nói, tần thiếp chỉ là trước hai ngày té ngã thời điểm dọa tới rồi, cho nên hai ngày này không có ngủ hảo. Cảnh tông thật sâu mà nhìn thoáng qua Lương Chiêu Nghi, thấy nàng không nghĩ nói nàng mang thai một chuyện, kia hắn coi như làm không biết. Làm thái y khai một bộ an thần dược đi. Tân thiếp đã làm thái y khai an thần dược, hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Lương Triêu Nghi nói xong, ngọt ngào mà chiều Cảnh Tông cười cười, đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Ngồi xuống nói chuyện đi. Tạ Hoàng thượng. Lương Chiêu Nghi ở Cảnh Tông đối diện ngồi xuống, thấy Hoàng thượng khí sắc không tốt lắm, quan tâm hỏi, Hoàng thượng, ngày hai ngày này có phải hay không cũng không có ngủ hảo. Chân không có việc gì. Cảnh Tông hai ngày này không có như thế nào ngủ, vẫn luôn vội vàng điều tra giấu ở trong cung di Thái Phi người, còn có Tây Ninh quận vương người. Lương Chiêu Nghi thấy Hoàng thượng giữa mày có chút mỏi mệt. Nhưng là hoàng thượng lại nói không mệt, trong lòng không khỏi mà đau lòng hoàng thượng, do dự hạ mở miệng, hoàng thượng, nếu không ngài ở tần thiếp này ngủ một hồi đi. Cảnh Tông nghe thế câu nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng hảo. Thấy hoàng thượng đáp ứng rồi, lương chiêu nghi đầy mặt vui sướng, tần thiếp hầu hạ ngài thay quần áo đi. thái phi, ngươi không ngủ sao? Tần thiếp có thể hay không quấy dậy đến hoàng thượng? Sẽ không, đi lên đi. Đúng vậy. Lương Chiêu Nghi bỏ lên trên giường, ở cảnh tông bên người không vị nằm xuống. Cảnh tông nguyên bản không đây, nhưng là nằm ở trên giường sau, một cổ buồn ngủ đánh út lại, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ rồi. Lương Chiêu Nghi mới tỉnh, tự nhiên là ngủ không được. Nàng nằm ở trên giường, mở to một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn hoàng thượng, thần sắc dần dần mà trở nên si mê lên. Canh giữ ở cửa lưu tận trung thấy cảnh tông ở Lương Chiêu Nghi nơi này ngủ trưa, trong lòng là phi thường khiếp sợ, hoàng thượng rất ít tại hậu cung ngủ trưa. Bất quá nghĩ đến lương chiêu nghi mang thai, giống như cũng không có như vậy kỳ quái. Lưu công công, muốn hay không đi thiên điện uống ly trà nghỉ ngơi hạ. Ngưu ma ma khách khí hỏi. Lưu tân trung nghĩ nghĩ, hoàng thượng ngủ hạ, một chốc một lát sợ là tỉnh không được, hắn vừa vặn sấn lúc này cũng đi nghỉ ngơi. Phiền thoái. Lưu công công khách khí. Cảnh tông buổi chiều lệ tần kia, không bao lâu liền ra tới, sau đó lại đi lương chiêu nghi kìa, mai cho đến hiện tại còn không có ra tới. Cái này làm cho hậu cung các phi tần ghen ghét lên. Lương Nguyễn Nho cái kia tiện nhân. Vân Tiệp Dư bởi vì ghen ghét, một trương minh diễm mặt trở nên vặn mèo lên, thoạt nhìn thập phần đáng sợ do người. Chủ tử, ngài thương còn không có hảo, ngàn vạn đừng cử động khí. Diệu Trúc thấy chủ tử sinh khí, có chút hối hận cùng chủ tử nói hoàng thượng đi lương chiêu nghi một chuyện. Ta như thế nào có thể bất động khí, phía trước ở trung thu tiệc tối thượng Lương Nguyễn Nho cái kia tiện nhân ở trước mặt ta khoe ra nàng so với ta được sủ ái. Vân Tiệp Dư tưởng tượng đến chuyện này liền nổi trận lôi đình, khí nàng không chỉ có đau đầu, ngực còn đau. Cái kia tiện nhân liền so với ta nhiều thị tẩm vài lần, liền cho rằng nàng so với ta được sủng ái, khẩu khí này ta như thế nào có thể nuốt đi xuống. Chủ tử, nhật tử con trường, Lương Chiêu Nghi hiện tại so ngài nhiều thị tẩm vài lần, cũng không đại biểu nàng vẫn luôn sẽ so ngài nhiều thị tẩm. Chờ ngài đem thương dưỡng hảo, làm Lương Chiêu Nghi hảo hảo mà kiến thức hạ cái gì kêu chân chính được sủng ái. Vân Tiệp Dư bị rượu Trúc cuối cùng một câu an ủi tới rồi, ngươi nói không sai, ta phải nhanh lên đem thương dưỡng hảo. Nói đến nàng thương, Vân Tiệp Dư nghĩ đến lệ tần, trong lòng lại là một trận phẫn nộ, lệ tần cái kia tiện nhân không phải tỉnh rồi sao, như thế nào hoàng thượng còn không có trừng phạt lệ tần. Nàng sở dĩ bị thương đều là lệ tần làm hại, nay bút chướng nàng muốn cho lệ tần gấp 10 lần còn cho nàng. Nghe nói chuyện này hoàng thượng giao cho hoàng hậu nương nương xử lý. Hoàng hậu bên kia như thế nào còn không có trừng phạt lệ tần. Vân Tiệp Dư đột nhiên nghĩ đến Hoàng hậu phía trước nhằm vào chuyện của nàng, một khuôn mặt âm trầm như nước, Hoàng hậu không phải là tưởng bao che lệ tần đi. Hoàng hậu không dám đi. Ừ, Hoàng hậu chính là ghen ghét ta lớn lên so nàng xinh đẹp, so nàng tuổi trẻ, lại so nàng ra thế hảo, cho nên không thích ta. Vân Tiệp Dư cho rằng Hoàng hậu nhằm vào nàng là bởi vì ghen ghét nàng. Hoàng hậu không có đi rượu chúc cảm thấy Hoàng hậu cũng không có cố ý nhằm vào nhà mình chủ tử. Như thế nào không có, nàng phía trước phạt ta đóng cửa ăn, ăn. Còn phạt ta sao chép nữ giới. Vân Tiệp Dư càng nghĩ càng cảm thấy hoàng hậu là ghen ghét nàng, như vậy tưởng tâm tình mạc danh mà biến hảo. Diệu Trúc nghĩ thầm, chủ tử ngài là không tuân thủ quy củ, cho nên mới sẽ bị hoàng hậu nương nương trừng phạt, mà không phải bởi vì ghen ghét ngài. Nhưng là, những lời này nàng cũng không dám cùng chủ tử nói. Hừ, hoàng hậu bao che lệ tần cũng vô dụng, chờ ta đem thương dưỡng hảo, ta đi tìm hoàng thượng chủ trì công đạo. Diệu Trúc phụ hòa nói, chủ tử, ngài nói không sai. Diệu Trúc, ngươi đi một chuyến lăng tuyết các tìm hoàng thượng, liền nói ta thương thực trọng, muốn thấy hoàng thượng. Nghe thấy cái này phân phó, Diệu Trúc trong lòng phi thường buồn rầu. Chương 27027. Diệu Trúc không dám vi phạm Vân Tiệp Dư mệnh lệnh, đành phải đi lăng tuyết các tìm hoàng thượng. Thính Lan thấy Vân Tiệp Dư bên người Diệu Trúc tới bọn họ lăng tuyết các, trong lòng chung cảnh báo tức khắc kéo vang, toàn thân tế bảo để phòng lên. Cầm trong tay điểm tâm giao cho một bên tiểu cung nữ, nàng đi ra phía trước ngăn lại Diệu Trúc. Ngươi tới làm cái gì? diệu trúc nhìn che ở nàng trước mặt thính lan hơi hơi nhướng mày ta phụng nhà ta chủ tử mệnh lệnh tới tìm hoàng thượng thính lan nghe xong lời này một khuôn mặt tức khắc lạnh xuống dưới trực tiếp hạ lệnh chủ khách lăng tuyết các không chào đón ngươi vân tiệp dư thật là quá không biết xấu hổ nghe nói hoàng thượng ở các nàng nơi này liền phái người tới thỉnh hoàng thượng nàng liền nói diệu trúc tới lăng tuyết các không ấn hảo tâm không nghĩ tới là tới tiệt hồ diệu trúc lạnh lùng mà nhìn thính lan trong miệng uy hiếp đến nhà ta chủ tử có việc muốn gặp hoàng thượng ngươi ngăn đón ta không cho ta thấy hoàng thượng đến lúc đó đã xảy ra chuyện ngươi gánh vác đến khởi sao thính lan nghe được lời này không chỉ có không có bị dọa đến còn vẻ mặt trào phúng mà nói nhà ngươi chủ tử lần trước tiệt lệ tần nương nương hồ như thế nào lần này nghĩ đến tiệt nhà ta chủ tử hồ a nhà ngươi chủ tử còn biết xấu hổ hay không ngươi diệu trúc trực tiếp rỗi tay đẩy ra che ở nàng trước mặt thính lan đi nhanh mà hướng bên trong đi bị đẩy ra thính lan sắc mặt phi thường khó coi vội vàng mà đuổi theo diệu trúc Ngươi đứng lại đó cho ta, Lăng Tuyết Các cũng không phải là người chơi uy phong địa phương. Liên ở ngay lúc này, Lưu Tấn Trung từ Thiên Điện đi ra. Diệu Trúc nhìn đến Lưu Tấn Trung, đôi tươi cười chiều hắn đi qua, "Lưu công công." Lưu Tấn Trung nhìn xuất hiện ở Lăng Tuyết Các Diệu Trúc, trong lòng hơi hơi kinh ngạc hạ, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên cười như không cười, "Diệu Trúc cô nương, ngươi như thế nào tới Lăng Tuyết Các đâu? Nay Vân Tiệp dư lại tới làm yêu, bị thương liền không thể thành thật một đoạn thời gian sao?" "Lưu công công." Nhà ta chủ tử bị thương nghiêm trọng, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không tốt, trong lòng lại thập phần tưởng niệm Hoàng thượng, muốn gặp Hoàng thượng. Lưu Tẫn Trung ở trong lòng nói, quả nhiên như thế. Nay Vân Tiệp Dư bị thương, còn không quên tiệt hồ. Diệu Trúc vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn Lưu Tẫn Trung, phiền Toái Lưu Công Công cùng Hoàng thượng nói một tiếng, nhà ta chủ tử sẽ cảm kích ngài. Lưu Tẫn Trung ở trong lòng cười lạnh, nhưng là trên mặt lại lộ ra thập phần khó xử biểu tình, Hoàng thượng đang ở ngủ trưa, ta cũng không hảo đi đem Hoàng thượng đánh thức. Như vậy đi, chờ Hoàng thượng tỉnh, ta cùng Hoàng thượng nói một tiếng. Diệu Trúc vẻ mặt cảm kích nói, vậy phiền thoái Lưu công công. Lưu Tấn trung cười tủm tỉm mà nói, ha ha, không phiền thoái. Diệu Trúc thấy lăng tuyết các người đều trừng mắt nàng, cũng không nghĩ ở chỗ này lâu đãi. Kia, Nô tỷ liền cáo lui trước. Thính lan chiều Diệu Trúc rời đi bóng dáng nát một ngụm, sau đó phân phó tiểu thái dám đem lăng tuyết các đại môn đóng lại, bằng không cái này Diệu Trúc lại sẽ qua tới. nhưng ma đi ngự thiện phòng cầm một ít tinh xảo điểm tâm trở về nghe nói diệu trúc tới bọn họ lăng tuyết các một chuyện trong lòng cũng là thập phần địa khí phẫn cái này vân tiệp dư thật quá đáng dám trắng trận táo bạo mà tới bọn họ lăng tuyết các tiệt hồ diệu trúc trở lại vĩnh phúc cung đem hoàng thượng đang ở ngủ trưa một chuyện nói cho vân tiệp dư hồ ly tinh vân tiệp dư trong miệng hung hăng mà mắng lương nguyển nho cái kia tiện nhân dám ban ngày câu dẫn hoàng thượng vân tiệp dư trong lòng tràn ngập ghen ghét cùng hận ý Chủ tử. ngài đừng cử động khí vàng không miệng vết thương lại muốn đau vân tiệp dư một đôi tay nắm chặt chăn, trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm lương nguyện nho ta sẽ không buông tha ngươi chủ tử ngài so lương chiêu nghi xinh đẹp chỉ cần ngài nhanh đưa thương dưỡng hảo liền sẽ so lương chiêu nghi được sủng ái diệu trúc thật cẩn thận mà an ủi nói ngài hiện tại phạm không cùng lương chiêu nghi sinh khí tức điên thân mình dưỡng không hảo thương chính như lương chiêu nghi ý vân tiệp dư đem diệu trúc cuối cùng một câu nghe xong đi vào thần xác hơi chút hòa hoán điểm Ngươi nói không sai, ta không thể làm lường chiêu nghi như nguyện, ta phải chạy nhanh dưỡng hảo thương. Thấy Vân Tiệp Dư đem nàng lời nói nghe xong đi vào, Diệu trúc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ tử, ngày trước nghỉ ngơi đi. Ngươi đi đem Trương Thái Y để gọi tới. Trương Thái Y ở Vân Tiệp Dư tiến cung trước, đã bị Trấn quốc công phủ thu mua, hắn hiện tại là Vân Tiệp Dư người. Là, chủ tử. Một lát sau, Cảnh Tông đã tỉnh. Hoàng thượng, ngài ngủ trong chốc lát, tinh thần thoạt nhìn khá hơn nhiều. lương chiêu nghi tự mình giúp cảnh tông thay quần áo chấm ngủ bao lâu hoàng thượng ngài ngủ một canh giờ lương chiêu nghi nói xong lại bổ sung một câu quá một lát liền có thể sử dụng bữa tối cảnh tông nghe được lương chiêu nghi nói như vậy trong lòng như thế nào sẽ không biết lương chiêu nghi tưởng lưu hắn xuống dưới dùng bữa tối thái phi ngươi đây là ở mời chấm lưu lại dùng bữa tối lương chiêu nghi hơi hơi đỏ mặt ánh mắt ngượng ngùng mà nhìn cảnh tông hoàng thượng thần thiếp cảnh tông nghiền ngẫm mà nhìn lương chiêu nghi ngươi cái gì lương chiêu nghi đỏ mặt không dám lại xem cảnh tông túi đầu nhẹ nhàng mà bắt lấy cảnh tông trước ngực quần áo nhỏ giọng mà nói thần thiếp tưởng cùng hoàng thượng cùng nhau dùng bữa tối nếu ái phi như vậy nhiệt tình kia chấm liền lưu lại cùng ngươi dùng bữa tối lương chiêu nghi ngẩng đầu lên hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cảnh tông đầy mặt tươi cười mà nói tạ hoàng thượng so với không tuân thủ quy củ còn không an phận vân tiệp dư lương chiêu nghi thành thật nhiều hoàng thượng ngài ăn trước mấy khối điểm tâm lót lót bụng đi hảo lưu tấn trung đi đến tiên triều cảnh tông hành lễ hoàng thượng hơn nửa canh giờ trước vân tiệp dư phái người tới thỉnh ngài nàng làm sao vậy vân tiệp dư nói thập phần tưởng niệm ngài muốn gặp ngài một bên lương chiêu nghi nghe được lời này thần sắc không thay đổi nhưng là ở trong lòng đem vân tiệp dư mắng một lần muốn gặp chấm lương chiêu nghi một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng lo lắng hoàng thượng sẽ bỏ xuống nàng đi gặp vân tiệp dư cái kia tiện nhân người đi giống nhau vĩnh phúc cũng nói cho vân tiệp dư Chấm hiện tại không có thời gian, ngày mai lại đi xem nàng. Cái này Vân Tiệp Dư bị thương còn không thành thật. Trấn Quốc Công đem cái này bảo bồi cháu gái đưa đến trong cung tới, là vì cho hắn ngột ngạt sao. Là, nô tài này liền đi. Lương chiêu Nghi thấy Hoàng thượng không đi gặp Vân Tiệp Dư, trong lòng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bất giác lộ ra tươi cười tới. Cảnh Tông nhìn đến Lương chiêu Nghi miệng tươi cười, trêu ghẹo nói, chấm không đi Vân Tiệp Dư kia, ái phi giống như thực vui vẻ a. Lương Chiêu Nghi trong lòng lộ bộ hạ, trong mắt hiện lên một màn hoảng loạn, bất quá thực mau liền chấn tĩnh xuống dưới, làm nũng nói, Hoàng thượng, ngài khó được tới tần thiếp nơi này, tần thiếp tự nhiên không hy vọng ngài đi những người khác nơi đó. Nhìn Lương Chiêu Nghi một bộ tiểu nữ nhân làm nũng bộ dáng, cảnh tông ý vị thâm trường hỏi, ái phi không hy vọng chấm đi vân tiệp dư nơi đó. Hoàng thượng, tần thiếp không dám. Lương Chiêu Nghi quỳ xuống, nhưng là một đôi mắt lại đáng thương lại ủy khuất mà nhìn cảnh tông. Đứng lên đi. Lương Chiêu Nghi đứng lên, nhìn nhìn Cảnh Tông, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, trong lúc nhất thời không biết Hoàng thượng có hay không sinh khí, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, Hoàng thượng, ngài có phải hay không sinh tần thiếp khí đâu? Nàng nhưng không nghĩ làm Hoàng thượng cho rằng nàng ghen tị. Cảnh Tông khẽ cười cười, không có, chấm vừa mới là đầu ngươi chơi. Hoàng thượng Lương Chiêu Nghi hờn dỗi mà kêu lên. Lấy Lương Chiêu Nghi tiên tư giật bạo, hơn nữa nàng hiện tại một bộ tiểu nữ nhân làm lũng mà bộ dáng, rất ít có nam nhân có thể cầm giữ trụ. nếu là tiên đế nhìn đến lương chiêu nghi dáng vẻ này đã sớm nhịn không được đem lương chiêu nghi đẻ ở dưới thân làm kịch liệt vận động chính là cảnh tông lại nội tâm không hề dao động đời trước cảnh tông gặp qua đủ loại mỹ nữ cũng kiến thức quá mỹ nữ các loại thủ đoạn cho nên đối mỹ nữ đã sớm miễn dịch hơn nữa hắn đối nữ sắc không phải thực dám hứng thú chẳng sợ lương chiêu nghi là thiền tiên hạ phàm hắn cũng sẽ không có khắc thường cảm xúc hoàng thượng bữa tối còn có một hồi không bằng tần thiếp bồi ngài hạ chơi cờ đi nghe nói ái phi tinh thông cầm kỳ thư họa hoàng thượng tần thiếp chỉ là hiểu một chút gia lông ái phi là kinh thành nổi danh tài nữ liền không cần khiêm tốn hoàng thượng như thế nào liền ngài cũng trêu ghẹo tần thiếp há tài nữ gì đó đều là người khác nói bậy. vân tiệp dư có một chút vĩnh viễn so ra kém nàng đó chính là tài hoa chơi cờ đi đúng vậy hạ trong chốc lát lương chiêu nghi phát hiện hoàng thượng cơ nghệ rất cao nàng không phải hoàng thượng đối thủ không phải nàng khoác lác ở cơ nghệ phương diện này nàng khó gặp gỡ địch thủ, nguyên bản tưởng trộm mà bại bởi hoàng thượng, không nghĩ tới thua lại sẽ là nàng. lương chiêu nghi nguyên bản liền tâm duyệt hoàng thượng, hiện tại thấy hoàng thượng ở cờ nghệ thượng so nàng lợi hại, trong lòng đối hoàng thượng càng thêm sùng bái. không bao lâu, cảnh tông rơi xuống một viên quân cờ, nhàn nhạt mà nói, thái phi, ngươi thua. tân thiếp thua tâm phục khẩu phục, hoàng thượng ngài thật là quá lợi hại. thái phi, thua chính là có trừng phạt. lương chiêu nghi nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sợ hãi bất an biểu tình. hoàng thượng ngài tưởng như thế nào trừng phạt tần thiếp bên kia lưu tấn trung đi vĩnh phúc cung đem hoàng thượng nói nói cho vân tiệp dư ở lưu tấn trung trước mặt vân tiệp dư tự nhiên không dám bày ra một bộ tức giận mà bộ dáng chờ lưu tấn trung rời đi khi đem gối đầu hung hăng mà ngã trên mặt đất lương nguyển nho ngươi tiện nhân này ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập nhất định là lương nguyển nho cái kia tiện nhân lôi kéo hoàng thượng không cho hoàng thượng đến thăm nàng chủ tử xin ngài bất giận Lưu Tấn Trung nghe được Vân Tiệp Dư phát hỏa thanh âm, vẻ mặt châm chọc mà thần sắc. Cái này Vân Tiệp Dư quá đem chính mình coi như một chuyện, cho rằng nàng muốn gặp Hoàng thượng là có thể nhìn thấy Hoàng thượng sao. Lần trước, nàng có thể từ lệ tần nơi đó tiệt hồ, là Hoàng thượng cố ý làm nàng tiệt hồ thành công. Lần này, nàng tưởng từ Lương chiêu Nghi nơi đó tiệt hồ, còn cảm thấy chính mình có thể thành công, thật là ngu xuẩn. khác không nói, chỉ bằng Lương chiêu Nghi có mang long trùng điểm này, nàng liền không khả năng thành công. Cái này Vân Tiệp Dư bị thương bất an an phận phân mà dưỡng thương, lại làm yêu mà tới tiết hồ, sẽ chỉ làm Hoàng thượng càng thêm chán ghét nàng. Cảnh Tông không chỉ có ở Lương Chiêu Nghi nơi đó dùng bữa tối, buổi tối cũng ngủ lại ở Lương Chiêu Nghi nơi đó. Vân Tiệp Dư biết được chuyện này sau, tự nhiên lại đã phát một hồi hỏa. Vĩnh Hoa Cung, đồng Quý Phi lại một lần mà nôn mửa lên. Nương nương, ngài sợ là có, nô tỳ này liền đi thỉnh thai y hề. Chính ma ma nghĩ đến Quý Phi nương nương nguyệt sự chậm lại. hiện tại quý phi nương nương lại nôn mửa lên rất có khả năng là có mang chạy nhanh đi thỉnh đồng quý phi nghĩ đến chính mình có khả năng có mang long chủng trong lòng phi thường kích động thực mau chính ma ma liền đem tiền viện phán thỉnh lại đây tiền viện phán cẩn thận mà cấp đồng quý phi bắt mạch qua nửa ngày mới mở miệng chúc mừng quý phi nương nương chúc mừng quý phi nương nương ngài đây là hoạt mạch bổn cung hoài thượng long chủng đúng vậy quý phi nương nương đã có một tháng có thai chính ma ma bọn họ vừa nghe lời này đều sôi nổi quỳ xuống phương hướng Đồng Quý phi chúc mừng. Đồng Quý phi đầy mặt vui mừng, đôi tay nhẹ vô về chính mình bụng, có chút khó có thể tin mà nói, bổn cung thật sự có mang long chủng. Vì hoài thượng long chủng, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở uống thuốc, chờ đợi chính mình có thể hoài thượng. Hiện tại chính mình thật sự có mang long chủng, nàng có một loại không chân thật mà cảm giác, sợ đây là giấc mộng. Đồng Quý phi tâm tâm mong mong tưởng có cái hài tử, lần này rốt cuộc thành công, đương trường liền hỉ cực mà khóc. Thật tốt quá. Chính ma ma xoa xoa trên mặt nước mắt, cười nói, nương nương, đây là kiện đại hỷ sự, ngài khóc cái gì, ngài hẳn là vô cùng cao hứng. Nương nương mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc có chính mình hài tử, thật là ông trời có mắt. Hương điệp, hương hủy liên tục gật đầu, chính là chính là, đây chính là đại hỷ sự, chúng ta đều không thể khóc. Đồng quý phi bị hương điệp các nàng nói cho cười, nín khóc mà cười, giơ tay xoa xoa trên mặt nước mắt. Các người nói rất đúng, đây là kiện đại hỷ sự, ta muốn vô cùng cao hứng. Nàng rốt cuộc có hài tử, thật sự là quá tốt. Nương nương, cái này hỷ sự muốn nói cho hoàng thượng sao? Trịnh ma ma hỏi. Lớn như vậy hỉ sự, tự nhiên muốn nói cho hoàng thượng. Trịnh ma ma nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút lo lắng. Nương nương, ngài mang thai, nô tỉ lo lắng hoàng hậu bên kia sẽ nàng sợ hoàng hậu sẽ đối nương nương bất lợi, đối nương nương trong bụng hài tử hạ độc thủ. Đồng quý phi minh bạch trịnh ma ma đang lo lắng cái gì, không để bụng mà cười cười, hoàng hậu không có cái kia lá gan. nàng không dám đối bổn cung hải tử hạ độc thủ hoàng hậu hiện tại ước gì hậu cung phi tần đều có hải tử như vậy tông thất mới sẽ không chỉ trích nàng không hiền liên tính hoàng hậu không dám nhưng là những người khác sẽ không không dám đồng quý phi khinh thường mà hư lạnh một tiếng này trong cung trừ bỏ hoàng hậu ai dám đối bổn cung bất lợi tại đây hậu cung đồng quý phi đối thủ chỉ có hoàng hậu một người những người khác nàng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt nương nương nếu không chờ đến ba tháng sau thai giống ổn định lại nói cho hoàng thượng không cần Bổn cung hiện tại liền phải nói cho Hoàng thượng. Đồng quý phi lại không phải những cái đó tiểu phi tần, hoài long chủng còn cất dấu, sợ bị người khác hại. Nàng chính là quý phi, ai dám hại nàng. Chính ma ma thấy đồng quý phi kiên trì, cũng không có lại khuyên bảo. Nương nương, tốt như vậy tin tức, ngài nhất định phải chính miệng nói cho Hoàng thượng, làm Hoàng thượng cũng cao hứng. Đây là tự nhiên, ngày mai bổn cung tự mình đi nói cho Hoàng thượng. Nương nương, nếu không nô tỷ hiện tại đi tìm Hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này hẳn là ở lương chiêu nghi kia, nàng đi tìm Hoàng thượng nói, Hoàng thượng hẳn là sẽ đến bọn họ Vĩnh hòa cung. Đồng quý phi nhẹ nhàng mà lắc đầu, hiện tại đi tìm Hoàng thượng, không khỏi quá ngã buồn cung thân phận, ngày mai buồn cung tự mình đi dưỡng tâm điện nói cho Hoàng thượng. Đồng quý phi có chính mình kiêu ngạo, khinh thường làm ra từ cấp thấp phi tần nơi đó tiệt hồ Hoàng thượng. Đúng vậy, buồn cung đói bụng, các ngươi đi làm điểm ăn. Nàng hiện tại không phải một người, đến ăn ngon uống tốt, như vậy trong bụng hài tử mới có thể khỏe mạnh lớn lên. nô tỳ này liền đi làm ngay kế cảnh tông ở đi thượng triều trên đường biết được đồng quý phi mang thai một chuyện xem ra nàng tìm tới sinh con phương thuốc cổ truyền vẫn là hữu dụng đối với đồng quý phi mang thai một chuyện cảnh tông trong lòng vẫn là có điểm vui vẻ chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng lưu tẫn trung chúc mừng nói cảnh tông cười cười không có nói cái gì nữa chờ cảnh tông hạ triều đồng quý phi liền tới tới rồi dưỡng tâm điện đem nàng mang thai một chuyện nói cho cảnh tông cảnh tông ban thưởng rất nhiều đồ vật Còn phải hai cái thái ý thì chuyên tâm hầu hạ đồng quý phi. Đồng quý phi mang thai một chuyện, thực mau liền chuyển khắp hậu cung, nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng hậu đánh nghiêng trong tay trung trà, nóng bỏng nước trà bắn tung tóe tại mu bàn tay thượng, tức khắc nổi lên đỏ một mảnh, nhưng là nàng không có tâm tư để ý mu bàn tay thượng bị phỏng. Lúc này nàng bị đồng quý phi mang thai một chuyện kinh tới rồi. Đồng quý phi mang thai. Nô ma ma thấy hoàng hậu một bộ không dám tin tưởng mà bộ dáng, trong lòng rất là đau lòng. Nương nương. Đồng quý phi đã có mang một tháng có thai. Ban một tiếng, hoàng hậu trong tay trung trà quăng ngã toái trên mặt đất, đầy mặt khó có thể tin, sao có thể. Nô ma ma nhìn đến hoàng hậu mu bàn tay thượng bị phỏng, cả kinh kêu to, hoàng hậu nương nương, tay của ngài bị bị phỏng, nô tỷ này liền đi kêu thai y đi mama Ma ma, không cần. Hoàng hậu chỉ cảm thấy nàng một lòng lạnh băng. Nô ma ma thấy hoàng hậu một bộ thất hồn lạc phách mà bộ dáng, trong lòng thực hụt hẫng, hồng hai mắt ra nủi nói, nương nương. Ngài lúc này càng muốn yêu quý chính mình a đồng quý phi mang thai một chuyện, đối hoàng hậu nương nương đã kích có chút đại. mama ngay cả đồng quý phi đều có hải tử hoàng hậu trong lòng tràn ngập chua sót, một đôi mắt lộ ra hâm mộ lại ghen ghét quan mang. Nô mama thấy hoàng hậu một bộ bị thương mà bộ dáng, trong lòng một mảnh chua sót, nương nương, ngài không cần nản lòng, hoàng thượng nhất định sẽ làm ngài có chính mình hài tử. Hoàng hậu gợi lên khỏe miệng chào phúng cười, sẽ sao nghe được đồng quý phi mang thai một chuyện, nàng trong lòng tràn ngập ghen ghét nhưng là hiện tại một lòng sinh đau sinh đau. Mấy năm nay, nàng không có chính mình hài tử, vẫn luôn an ủi chính mình đồng quý phi cũng không có hài tử, cho nên nàng trong lòng không có như vậy khó chịu. Chính là, hiện tại đồng quý phi có mang long trùng nàng trong lòng thật không dễ chịu. Nương nương, ngài ngàn vạn không thể từ bỏ a càng là lúc này, ngài càng phải làm tốt lắm, như vậy hoàng thượng đối ngài sẽ càng ngày càng vừa lòng, đến lúc đó liền sẽ làm ngài có chính mình hài tử. Hoàng hậu ngầm đầu. hai mắt phiếm hồng mà nhìn Ngô ma, thanh âm khẳng khàn Mama ta ghen ghét đồng quý phi ngươi biết ta vừa rồi suy nghĩ cái gì sao ta suy nghĩ dựa vào cái gì đồng quý phi có thể có chính mình hài tử mà ta không thể có nếu như vậy vậy làm nàng không có hài tử hoàng hậu vừa mới trong đầu tưởng đối đồng quý phi trong bụng hài tử hạ độc thủ làm đồng quý phi mất đi đứa nhỏ này nương nương ngài nếu là không nghĩ làm đồng quý phi có hài tử nô tỷ có thể đi ăn bài Ngô Mama nói xong trong mắt hiện lên một mạ tâm ngoan Hoàng hậu giống như khôi phục điểm lý trí, chiều ngô ma ma lắc lắc đầu, không nên động thủ. Chính là, hoàng hậu hít sâu một hơi, cưỡng chế nảy lên trong lòng đấu kỵ cùng bất bình, ngựa khí nhàn nhạt mà nói, ma ma, ngươi vừa mới nói đúng, càng là lúc này, ta càng phải làm hảo, như vậy hoàng thượng mới có thể cao hứng. Nương nương ngô ma ma thanh âm nghẹn ngào mà kêu, Đồng quý phi hoài thượng Long Chủng là kiện đại hỷ sự, ngươi đi lấy một ít đồ vật đưa đến Vinh Hoa Cung. Là, nương nương. Hoàng hậu vẻ mặt bình tĩnh mà nói, phân phó thái y ở viện tỉ mỉ hầu hạ đồng quý phi, không cho phép có bất luận cái gì sơ suất. Lại nói cho đồng quý phi muốn ăn cái gì, có thể trực tiếp phân phó ngự thiện phòng làm. Là, nương nương, đồng quý phi mang thai, nay hậu cung sẽ có người không thành thật sinh ra ác ý, phái người nhìn chằm chằm vĩnh hoa cung, không cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Đồng quý phi này một thai nếu là giữ không nổi, nàng liền sẽ trở thành hoài nghi đối tượng. Nương nương. Nếu là có người đối đồng quý phi hạ độc thủ, chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nô no ma ma ước gì đồng quý phi giữ không nổi hải tử. Không thể làm như vậy. Hoàng hậu phát ra một tiếng trầm trọng mà thở dài thanh, đồng quý phi hải tử nếu là xảy ra chuyện. Cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng chính là bổn cung, thái hậu cùng hoàng thượng đều sẽ trách tội bổn cung. Chính là, nếu là những người khác hại đồng quý phi, cũng không thể trách tội ngài A. Hiện tại bổn cung cần phải làm là đem tư thái bày ra tới. làm thái hậu cùng hoàng thượng nhìn đến buồn cung thực để ý quan tâm đồng quý phi này một thai. Nương nương, ngài quá hủy khuất Ngô Ma Ma vì nhà mình chủ tử bất bình. Hoàng hậu buồn bã cười, ai kêu buồn cung là hoàng hậu. Thân là hoàng hậu, nàng cần thiết hiện lương rộng lượng chiếu cố hảo hậu cung phi tần. Làm thái hậu cùng hoàng thượng vừa lòng. Lại nói, đây là hoàng thượng đăng cơ tới nay đứa bé đầu tiên, thái hậu cùng hoàng thượng khẳng định sẽ phi thường coi trọng. Buồn cung nếu là đối đồng quý phi hạ độc thủ. thái hậu cùng hoàng thượng sẽ không bỏ qua bổn cung tông thất nói không chừng sẽ sấn cơ hội này làm hoàng thượng phế đi bổn cung nàng tuy rằng ghen ghét đồng quý phi có mang hài tử nhưng là còn không có hoàn toàn mất đi lý trí mà đối phó đồng quý phi nương nương ngài nói chính là Mama, ma ngươi thay thế bổn cung tự mình đi một chuyến vĩnh hòa cung nô tỳ này liền đi chờ ngô ma rời đi sau hoàng hậu khỏe mắt chạy xuống nước mắt ngô ma mang theo không ít đồ vật đi vĩnh hòa cung Phi thường gióng chống khua chiêng mà làm hậu cung người nhìn đến hoàng hậu đối đồng quý Phi mang thai một chuyện thái độ. Cảnh tông biết được sau khẽ cười một tiếng, hoàng hậu còn không tính buồn. Chờ ở một bên lưu tẫn trung nghĩ thầm, hoàng hậu nương nương chẳng lẽ liền không ghen ghét đồng quý Phi mang thai sao? Nếu hoàng hậu vẫn luôn như vậy thông minh, sang năm khiến cho nàng có hải tử. Đồng quý Phi mang thai trong lúc, hoàng hậu không có làm yêu nói, hắn sẽ làm hoàng hậu ở sang năm có chính mình hài tử. Hoàng thượng! kia yêu cầu nô tải phái người nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương sao. Không cần. Kia đồng quý phi bên kia đâu. Cũng không cần. Cảnh tông khỏe miệng dơ lên một mặt ý vị sâu xa mà tươi cười, có thể hay không giữ được hải tử, liền xem nàng chính mình bản lĩnh. Cảnh tông lời này làm lưu tấn trung hồ đồ, đồng quý phi hoài thượng lòng chủng, hoàng thượng là để ý, vẫn là không để bụng Lưu tấn trung ngay sau đó nghĩ đến lương chiêu nghi mang thai, nếu chuyện này công khai. Đồng quý phi sợ là sẽ không làm lương chiêu nghi an toàn mà sinh hạ hải tử. Hậu cung sự tình, chỉ cần không cần chạm đến cảnh tông điểm mấu chốt, hắn lười đến núng tay đi quảng. Lại nói, có hoàng hậu ở nếu mọi chuyện đều phải hắn đi xử lý, muốn hoàng hậu có ích lợi gì. So với hậu cung sự tình, cảnh tông càng để ý tiền triều sự tình. phùng bộ vân phụng chỉ đi điều tra rằng nam quan viên tham ô nhận hối lộ một chuyện đã có rồi kết quả, quá đoạn thời gian có thể thu vóng. Thiểu trung tử, nhìn chằm chằm khẩn hậu cung đồng quý phi mang thai di thái phi người có lẽ sẽ xuống tay là hoàng thượng cảnh tông tiếp tục phê duyệt tấu trương từ hộ long vệ nơi đó biết được lý quốc công người đã động thủ chuẩn bị hung hăng mà cắn hạ trấn quốc công một miếng thịt hoàng hậu chờ ngô ma mà, mà sau khi trở về đi một chuyến thọ khăn cung tự mình hướng thái hậu chúc mừng thuận tiện hướng thái hậu hội báo nàng vì đồng quý phi mang thai một chuyện làm công tác cần thiết muốn cho thái hậu biết nàng thực để ý đồng quý phi này một thai thái hậu nghe xong hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu Hoàng hậu, ngươi làm việc, ta luôn luôn yên tâm. Lướt qua khác không nói, liền nói hoàng hậu này sáu năm hành động, thái hậu là phi thường vừa lòng. Đây là hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên, thần thiếp thực vui vẻ, hy vọng đồng quý phi có thể vì hoàng thượng sinh hạ một người hoàng tử. Hoàng hậu vừa rồi nghĩ thông suốt một việc. Nếu đồng quý phi sinh hạ một cái hoàng tử, thông minh khỏe mạnh. Như vậy, liền sẽ trở thành triệu gia uy hiếp. Triệu gia đến lúc đó nói không chừng sẽ làm nàng sinh hạ chính mình hài tử. cùng đồng quý phi hải tử đấu võ đài. Ta cũng hy vọng đồng quý phi có thể một lần là được con trai. Thái hậu đông nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên nghiêm túc, đồng quý phi có thai, nói không chừng quá đoạn thời gian mặt khác phi tần cũng sẽ có thai, hoàng hậu ngươi muốn nhiều chú ý. Thái hậu vẫn luôn lo lắng cảnh tông con nối roi quá ít, hiện tại thấy đồng quý phi mang thai, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng hy vọng đồng quý phi có thể mang một cái hào đầu, làm mặt khác phi tần cũng có thể có thai. Thái hậu yên tâm Thần thiếp nhất định sẽ chú ý Nàng hiện tại không thể có chính mình hài tử Mặc kệ hậu cung phi tần ai mang thai Đối nàng tới nói đều giống nhau Thái hậu lại dặn dò vài câu Hoàng hậu lúc này mới rời đi Sau đó lại đi dưỡng tâm điện Cảnh tông không nói thêm gì Dặn dò vài câu hảo hảo chiếu cố đồng quý phi Cùng nàng trong bụng hài tử linh tinh nói Hoàng hậu thấy cảnh tông coi trọng đồng quý phi Trong bụng hài tử Trong lòng lại nổi lên toàn tới chương 29.029 Lăng tuyết các Lương Triêu Nghi biết được đồng Quý Phi có thai, trong lòng hung hăng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Có đồng Quý Phi, nàng liền sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại xem ra, dấu dế mang thai một chuyện là đúng. Như ma ma đảo không như vậy cảm thấy, đồng Quý Phi nếu là ở chủ tử phía trước mang thai, này còn hảo điểm. Chính là, đồng Quý Phi lại cố tình ở chủ tử lúc sau mang thai, đến lúc đó đồng Quý Phi đã biết là sẽ không bỏ qua chủ tử cùng chủ tử trong bụng hài tử. Rốt cuộc đây là hoàng thượng đăng cơ tới nay đứa bé đầu tiên, ý nghĩa phi phạm. Đồng Quý Phi nhất định hy vọng chính mình hài tử là hoàng thượng đăng cơ tới nay đứa bé đầu tiên. Lương Triêu nghi thấy Ngưu Mama Ma nhíu chặt mày, một bộ mặt ủ mày hề mà bộ dáng, quan tâm hỏi, Ngưu Mama, Ma, người mặt như thế nào khó coi như vậy? Chủ tử, đồng Quý Phi mang thai, này đối ngài tới nói thực bất lợi a. Ngưu Mama thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Đồng quý phi nhất định hy vọng nàng hài tử là hoàng thượng đăng cơ tới nay đứa bé đầu tiên, chính là ngài so nàng trước mang thai, chẳng sợ chúng ta nói dối thắng, đến lúc đó cũng sẽ so đồng quý phi tiên sinh hạ hài tử, lúc ấy đồng quý phi nhất định sẽ ra tay tàn nhẫn, nói không chừng sẽ ở ngài sinh sản thời điểm động thủ. Đến lúc đó liền sẽ một thi hai mệnh. Lương Chiêu Nghi bị Ma ma lời này dọa tới rồi, một khuôn mặt soát một chút trở nên tái nhợt. Thính Lan sợ tới mức đầy mặt hoảng sợ, kia phải làm sao bây giờ Thật là quá bất hạnh, không nghĩ tới đồng quý phi sẽ ở ngay lúc này mang thai. Như ma ma tâm tình trở nên phi thường trầm trọng. Có hoàng thượng ở, đồng quý phi sẽ không đối ta hạ độc thủ đi. Lương triêu nghi lời này nói phi thường không có tự tin, liền nàng chính mình đều không tin. Chủ tử, quý phi nương nương cũng không phải là cái thiện cha. Như ma ma là trong cung lão nhân, đối hậu cung vài vị thân phận quý trọng nương nương sự tình có chút hiểu biết. Quý phi nương nương thủ đoạn phi thường âm ngoan, trước kia bên người nàng có một cái cung nữ. to gan lớn mật mà muốn bò lên trên hoàng thượng giường bị quý phi nương nương biết sau ngài đoán quý phi nương nương như thế nào trừng phạt cái kia cung nữ phần 25 lương chiêu nghi nghe được nữu ma ma nói như vậy trong lòng phỏng đoán đồng quý phi thủ đoạn nhất định thập phần tàn nhẫn nhưng là cụ thể như thế nào tàn nhẫn nàng đoán không được như thế nào trừng phạt cái kia cung nữ nghĩ đến cái kia cung nữ kết cục nữu ma ma thân mình hơi hơi phát run một đôi mắt tràn ngập sợ hãi quý phi nương nương chém đứt cái kia cung nữ tư chi Đem nóng bỏng ru từ cung nữ trên đầu rót đi xuống như ma ma tuy rằng không có gặp qua, nhưng là tưởng tượng cái này hình ảnh, đều cảm thấy kinh tủng. Lương Chiêu Nghi cùng Thính Lan nghe được lời này, sợ tới mức một khuôn mặt không hề huyết sắc, mãn nhãn kinh sợ sợ hãi. Thính Lan lắp bắp mà nói, này, quá, tàn nhận nóng bỏng nước luộc từ đầu thượng tới xuống dưới, không bị bỏng chết, cũng bị đau đã chết. Nghe nói cái kia cung nữ lúc ấy đã bị năng đã không có tóc, một trương như hoa khuôn mặt cũng bị năng hủy dung lúc ấy Đồng Quý Phi liền ở Vĩnh Hòa cung hành hình, làm Vĩnh Hòa cung sở hữu nô tài quan khán, đem những cái đó nô tài sợ tới mức không nhẹ, nghe nói có một hai cái nhát gan dọa bị bệnh, không bao lâu liền đã chết. Từ này về sau, trong cung người đều sợ Đồng Quý Phi. Lương Chiêu Nghi vội vàng bưng lên chén trà uống một ngụm trà nóng, nhưng là nàng bưng chung trà tay vẫn luôn ở phát run. Đồng Quý Phi như vậy tàn nhẫn, Hoàng thượng mặc kệ sao. Đồng Quý Phi xử trí chí chính mình trong cung nô tài, cũng không có cái gì sai. Hoàng thượng như thế nào sẽ vì cái kia cung nữ chủ trì công đạo? Chính là, hoàng thượng sẽ không cảm thấy đồng quý phi tàn nhẫn sao? Hoàng thượng rất ít nhúng tay quản hậu cung sự tình, hậu cung sự tình đều là hoàng hậu ở quản lý. Kêu hoàng hậu mặc kệ sao? Hoàng hậu dăn dệ đồng quý phi vài câu. liền dăn dệ vài câu sao? Thính lan khó có thể tiếp thu. Bằng không ngươi còn tưởng hoàng hậu xử trí đồng quý phi sao? Như ma ma thở dài, đồng quý phi xử lý chính mình trong cung phạm sai lầm cung nữ cũng không sai. Hoàng hậu cũng không dám nói cái gì. Nay đồng quý phi thật là thật là đáng sợ. Thân là chủ tử, chán ghét nhất chính là bên người cung nữ câu dẫn hoàng thượng. Như ma ma tuy rằng cảm thấy đồng quý phi thủ đoạn ngon độc, nhưng là cũng không đồng tình cái kia cung nữ. Lại nói, đồng quý phi cũng không phải là tính nết người tốt, bên người người dám ở nàng mí mắt ngầm câu dẫn hoàng thượng, nàng có thể không phẫn nộ sao. Lương Chiêu Nghi uống xong trà sau, tâm tình đã bình phục rất nhiều, đồng quý phi đây là giết gà dọa khỉ. Đồng quý phi gả cho hoàng thượng nhiều năm, vẫn luôn không có có thai, hiện tại thật vất vả dùng có thai, tự nhiên hy vọng nàng hài tử trở thành hoàng thượng đăng cơ tới nay đứa bé đầu tiên. Như ma ma trầm khuôn mặt nói, cùng đồng quý phi đối nghịch, cũng không phải là một chuyện tốt. Cái này chủ tử có nguy hiểm. Thính lan nóng nảy, chúng ta đây phải làm sao bây giờ, ngồi chờ chết sao? Đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Lương Chiêu nghi thần sắc đống nhiên trở nên kiên định, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ta trong bụng hài tử. Làm hắn bình bình an an sinh hạ tới. Đồng quý phi là đáng sợ, nhưng là nàng sẽ không ngồi chờ chết mà chờ đồng quý phi đối nàng hạ độc thủ. Chủ tử, người tính như thế nào làm? Tìm hoàng thượng. Lương chiêu nghi đầu góc chuyển thức mau, này trong chốc lát công phu đã nghĩ tới đối sách. Chỉ cần hoàng thượng muốn giữ được ta trong bụng hải tử, ta cùng trong bụng hải tử liền sẽ không có việc gì. Đồng quý phi lại lợi hại, có thể có hoàng thượng lợi hại sao? Như Mama ma cảm thấy lương chiêu nghi cái này chủ ý không tồi, liên tục gật đầu. chủ tử nói đúng chính là hoàng thượng không phải không nhúng tay hậu cung sự tình sao Liên tính hoàng thượng không nhúng tay hậu cung sự tình nhưng là đây là hoàng thượng hải tử hoàng thượng sao có thể cho phép người khác hại hắn hải tử như ma ma cười nói lại nói hoàng thượng trước mắt con nối roi thưa thớt đối hải tử thập phần coi trọng nói đến này như ma ma bỗng nhiên nghĩ đến còn có một người cũng phi thường để ý hoàng thượng con nối dõi chủ tử chúng ta còn có thể tìm thái hậu che chở lương chiêu nghi nghe được lời này Hai mắt tức khắc sáng ngời, đúng vậy, ta còn có thể tìm Thái Hậu che chở. Tuy rằng Thái Hậu không quản lý Hậu cung sự tình, nhưng là Thái Hậu thập phần để ý Hoàng thượng con nối roi vấn đề. Thái Hậu quyết không cho phép có người đối Hoàng thượng con nối roi hạ độc thủ. Trong lòng có chủ ý, Lương Triêu nghi bọn họ an tâm rất nhiều, nhưng là bọn họ vẫn là muốn đê. Hậu cung nơi nào đó, không nghĩ tới Đồng Vân Lan còn có thể mang thai. Nữ nhân thanh âm lạnh băng, nàng làm hại ta vô pháp sinh dục. Ta như thế nào có thể cho phép nàng bình an sinh hạ hải tử? Chủ tử, chúng ta hiện tại liền động thủ sao? Không, trước làm đồng vân lan cao hứng một đoạn thời gian, chờ nàng trong bụng hải tử thành hình lại động thủ. Nữ nhân chuyển động trong tay Phật Châu, nhưng là nói ra nói lại thập phần ác độc. Vẫn là chủ tử cao kiến, như vậy đối đồng quý phi đả kích sẽ rất lớn. Ta muốn cho đồng vân lan sống không bằng chết. Năm đó, đồng vân lan làm hại nàng sinh non, từ nay về sau không bao giờ có thể sinh dục. Này bút chướng nàng vẫn luôn nhớ kỹ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội báo thủ. Chủ tử, năm đó thủ rốt cuộc có thể báo, tiểu chủ tử trên trời có linh thiêng cũng có thể được đến ăn ủi Nhớ tới cái kia không có xuất thế hài tử, nữ nhân trong mắt là tràn đầy mà bi thương. Thấy nàng làm chủ tử nhớ tới năm đó sự tình, cung nữ vội vàng nói sang chuyện khác nói chuyện khác. Đồng quý phi mang thai một chuyện, có thể nói là kinh khởi ngàn tầng lãng, đã chịu tiền triều hậu cung xưa nay chưa từng có chú ý trừ bỏ đồng ra cao hứng bên ngoài. Mặt khác mấy nhà đều không hài lòng, đặc biệt là triệu gia. Đồng gia chính là tam triều nguyên lão, đồng quý phi tổ phụ là nội các học sĩ, ở trong triều phi thường có địa vị. Đối với triệu gia tới nói, đồng quý phi mang thai là cái uy hiếp. Triệu gia cũng không hy vọng đồng quý phi thuận lợi sinh hạ hải tử. Triệu gia người tiến cung cầu kiến hoàng hậu, lời trong lời ngoài ý tứ làm hoàng hậu diệt trừ đồng quý phi trong bụng hải tử. Hoàng hậu mặt ngoài làm bộ đáp ứng, kỳ thật trong lòng cũng không sẽ dựa theo triệu gia người ta nói làm như vậy. nếu nàng thật sự diệt trừ đồng quý phi trong bụng hải tử nàng cái này hoàng hậu liền đến đầu đến lúc đó đồng gia sẽ lại phái một cái nữ nhi tiến cung thay thế được nàng vị trí triệu ra người cầu kiến hoàng hậu mục đích cảnh tông không cần phái người điều tra cũng có thể đoán được hy vọng hoàng hậu đừng làm hắn thất vọng hắn đối hoàng hậu thực vừa lòng tạm thời không nghĩ đổi hoàng hậu bất quá hoàng hậu nếu là vì triệu ra làm ngu xuẩn sự tình kia hắn liền không thể không đổi cái hoàng hậu hoàng thượng phùng đại nhân bình an mà hồi kinh lưu Tấn trung đi vào dưỡng tâm điện hội báo nói rốt cuộc đã trở lại a cảnh tông phái phùng bộ vân đi giang nam điều tra quan viên tham ô nhận hối lộ một chuyện đã một hai tháng hiện giờ phùng bộ vân đã trở lại nên cùng những cái đó lao ra hỏa tính tính sổ làm phùng bộ vân trước nghỉ ngơi mấy ngày đúng vậy cảnh tông mở miệng kêu một tiếng ám vệ dưỡng tâm điện bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen thân ảnh cung kính mà quỳ trên mặt đất nô tài ở bảo vệ tốt phùng bộ vân đừng làm hắn hổi kinh tin tức truyền ra đi phùng bộ vân hiện tại là mấy đại thế gia đuổi giết đối tượng nếu làm cho bọn họ biết phùng bộ vân đã trở lại bọn họ sẽ không chết thủ đoạn mà giết phùng bộ vân diệt khẩu là hoàng thượng cảnh tông phất phất tay ám vệ nháy mắt tử dưỡng tâm điện biến mất đức chính lúc này đi đến hoàng thượng lâm ma ma cầu kiến làm nàng tiến vào nô tỳ cấp hoàng thượng tình an lâm ma ma mau mau xin đứng lên mẫu hậu tìm chấm có chuyện gì sao hoàng thượng thái hậu muốn thấy ngài chấm hiện tại liền qua đi một lát sau cảnh tông đi vào thọ khan cung mẫu hậu ngài tìm nhi tử có chuyện gì tông nhi về thụy vương một chuyện ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ thái hậu rất ít nhúng tay chính sự nhưng là phía trước thụy vương phi ngoại ý muốn qua đời một chuyện không đơn giản nàng lão nhân ra trong lòng không yên lòng cảnh tông minh bạch thái hậu ý tứ mẫu hậu ngài là muốn cho chấm lại cấp thụy vương tứ hôn thụy vương phi vị trí không thể không chấm cấp thụy vương tứ hôn làm hắn lại cưới một cái thụy vương phi nhưng là qua không bao lâu thụy vương sẽ lại lần nữa diệt trừ thụy vương phi phía trước ngoại ý muốn qua đời thụy vương phi tuy rằng là cảnh tông tứ hôn nhưng là cảnh tông cũng không có làm thụy vương phi giám thị thụy vương nếu lại cấp thụy vương tứ hôn chỉ biết hại vô tội cô nương tông nhi ý của ngươi là cảnh tông gợi lên khoe môi lộ ra ý vị thâm trường mà tôi cười chấm không cho thụy vương tứ hôn chờ thụy vương chính mình tới cầu tứ hôn hắn nếu là không đoán sai nói Thụy Vương qua không bao lâu liền sẽ cưới Tây Ninh Quận Vương Nữ Nhi. Thái hậu thấy cảnh tông một bộ có chủ ý mà bộ dáng, liền không có nói cái gì nữa, chỉ là dặn dò nói: Thụy Vương tuy rằng là cái bao cỏ, nhưng là Di Thái Phi nữ nhân kia không phải, ngươi phải cẩn thận cẩn thận. Năm đó, nàng chính là bị Di Thái Phi làm hại thực thảm. Nếu không phải nàng phúc lớn mạng lớn, đã sớm chết ở lăng cung. Mẫu hậu yên tâm, trẫm vẫn luôn đang đợi Di Thái Phi người độc thủ. Thái hậu gật gật đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền Hảo. Nói xong, nàng nói sang chuyện khác hỏi đồng quý phi mang thai một chuyện. Đồng quý phi sự tình, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đồng quý phi mang thai, này đối triệu ra tới nói là cái uy hiếp. Cảnh tông có khác thâm ý nói, cũng nên cấp triệu ra tìm cái đối thủ. Ngươi không phải muốn cho hoàng hậu có hải tử sao? Nếu tưởng cấp triệu ra tìm cái đối thủ, làm hoàng hậu có hải tử là biện pháp tốt nhất, làm triệu ra người chính mình nội chiến. Sang năm lại làm hoàng hậu có hải tử. Thái hậu nghe xong cảnh tông lời này. Trong lòng đoán được nhi tử ở đánh cái gì chủ ý, không có nói thêm nữa cái gì. Đồng quý phi như thế nào sẽ có thai? Đồng quý phi ở mấy năm trước liền không có sinh dục hiện tại như thế nào sẽ có mang hài tử? Đây là thái hậu nhất không hiểu biết địa phương. Nàng tìm được rồi một cái sinh con phương thuốc cổ truyền. Cái gì sinh con phương thuốc cổ truyền như vậy hữu hiệu? Nhắc tới cái này sinh con phương thuốc cổ truyền, cảnh tông hơi hơi như mày, cái này sinh con phương thuốc cổ truyền tuy rằng hữu dụng, nhưng là đối thân mình thương tổn rất lớn. Đây cũng là cảnh tông vì cái gì không phản đối đồng quý phi hoài thượng hài tử nguyên nhân. Thái hậu nghe vậy, nhẹ nhàng mà thở dài, ai hậu cung nữ nhân chính là như vậy đáng thương, vì có thể có một cái hài tử, cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Tông nhi, ta phía trước cùng ngươi nói cho hoa nhi một cái hài tử sự tình, ngươi không quên đi. Mẫu hậu, chấm không quên, nhưng là lúc này biểu mội không thích hợp có hài tử. Thái hậu cũng biết lúc này hoa nhi không thích hợp hoài thượng hài tử, sẽ bị hậu cung phi tần coi như cái đinh trong mắt vậy sang năm làm hoa nhi có cái hải tử đi Chấm chính là như vậy tính toán cảnh tông nguyện ý cấp đức tần một cái hài tử trừ bỏ xem ở thái hậu mặt mũi thượng còn có một nguyên nhân đó chính là thịnh ra không có gì quyền thế sẽ không bởi vì đức tần có hải tử liền làm yêu hoàng thượng thần có việc muốn đấu. cảnh tông nhìn phía dưới phương tương văn vẻ mặt thâm ý mà cười hạ, ngươi nói phương tương văn là lý quốc công nhất phái quan viên phương tương văn thần sắc túc mục thần muốn tham dương châu chi phủ nghiêm chấn sinh Trấn Quốc công nhất phái quan viên nghe được Phương Tương Văn tham tấu Nghiêm Chấn Sinh, sắc mặt soát địa một chút đều thay đổi, trong lòng loáng thoáng có một loại điểm xấu mà dự cảm. Cảnh Tông ngồi ở cao cao tại thượng trên Long ỷ, nhẹ nhàng chuyển động tay phải ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ, cười như không cười mà nói, "Nghiêm Chấn Sinh làm sao vậy?" "Hoàng thượng, Nghiêm Chấn Sinh trở thành Dương Châu chi phủ sau, không chỉ có tham ô nhận hối lộ 30 vạn lượng bạc trắng, còn cùng địa phương tảo bàng cấu kết, thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân." Phương Tương Văn vẻ mặt chính trực mà nói, Không ngừng như vậy, nghiêm Chấn sinh nhi tử cường đoạt dân nữ, đánh chết dân nữ trượng phu. Nghiêm Chấn sinh bao che nhi tử, phái người giết cái kia dân nữ một nhà, một môn ba mươi tám cá nhân chết thảm trong nhà. Cảnh tông nghe đến đó, một khuôn mặt nhất thời trầm lạnh xuống dưới. Trên người hắn phát ra túc sát chi khí, sợ tới mức phía dưới văn võ bá quan run bần bật. Hoàng thượng, phương đại nhân ngậm máu phương người. Trấn quốc công nhất phái người đi ra biện giải, nghiêm đại nhân làm người chính trực, sao có thể tham ô nhận hối lộ? càng không thể vô tội giết hại dân chúng. Phương Tương Văn không có phản ứng Kim Trúc Khê, tiếp tục hướng cảnh tông bẩm báo, Hoàng thượng, nghiêm chấn sinh ở Dương Châu chính là cái thổ hoàng đế, không chuyện ác nào không làm, dân chúng giận mà không dám nói gì. Kim Trúc Khê nổi giận nói, Phương Đại Nhân, ngươi như vậy hám hại oan uổng nghiêm đại nhân, rốt cuộc có gì giáp tâm. Phương Tương Văn không bị Kim Trúc Khê ảnh hưởng, Hoàng thượng, thần lời nói mới rồi những câu là thật. Phần 26 Hoàng thượng, 3 năm trước đây rằng Nam Phát lũ lụt. Toàn bộ Dương Châu đều yêm, nghiêm đại nhân vì cứu dân chúng, thiếu chút nữa hy sinh chính mình. Như vậy toàn tâm toàn ý vì dân chúng nghiêm đại nhân, sao có thể sẽ tàn hại dân chúng? Kim Trúc Khê giận trừng mắt một bên Phương Tương Văn, Phương đại nhân ba hoa trích tròe, là muốn đẩy nghiêm đại nhân vào chỗ chết, thỉnh Hoàng thượng Minh Giám. Cảnh Tông ngồi ở trên Long ỉ, lạnh mặt nhìn Phương Tương Văn cùng Kim Trúc Khê. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Trần Quốc công nhất phái người cùng Lý Quốc công nhất phái người đều sôi nổi ra tới vì lẫn nhau bị giải. hai bên người tranh chấp lên, ai cũng không nhường ai. trong lúc nhất thời trên triều đỉnh trở nên phi thường ở mỹ, phanh mà một tiếng, cảnh tông hung hăng mà chụp đánh hạ cái bàn, tức khắc làm ồn ào nhốn nháo triều đỉnh trở nên an tĩnh lại. đây là chợ bán thức ăn sao? các đại thần sôi nổi quỳ xuống tới, hướng hoàng thượng thỉnh tội, thỉnh hoàng thượng thứ tội, phương tương văn, cảnh tông lạnh giọng mà kêu lên, thần ở, ngươi nói nghiêm chấn sinh một chuyện, có chứng cứ sao? hồi hoàng thượng, thần không chỉ có chứng cứ. còn có nhân chứng phương tương văn nói trình lên tới phương tương văn tử trong lòng ngực lấy ra một quyển sổ sách giao cho lưu tấn trung hoàng thượng này bổn sổ sách là nghiêm chấn sinh này 6 năm tới tham ố nhận hối lộ kỹ cảng tỉ mỉ điều lệ còn có nghiêm chấn sinh cùng dương châu tảo bang lùi tới giao dịch trướng ngục trần quốc công nhìn đến phương tương văn giao đi lên sổ sách trong lòng đột nhiên trầm xuống mày hơi hơi linh khởi xem ra lý quốc công hữu bị mà đến này nhưng không dễ làm Lưu Tẫn Trung đem trướng mục trình cấp Cảnh Tông, Cảnh Tông mở ra sổ sách, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Các đại thần cảm giác được từ Hoàng thượng trên người phát ra khí áp càng ngày càng lạnh băng, ép tới bọn họ sắp không thở nổi. Trấn Quốc công nhất phái người, sợ tới mức phía sau lưng đã sớm che kín mồ hôi lạnh. Bang một tiếng vang lớn, Cảnh Tông dùng sức mà đem sổ sách quăng ngã ở trên bàn, ánh mắt lánh lệ mà nhìn phía dưới các đại thần, Thực hảo, thức hảo, thức hảo. Kỳ thật, nay buồn sổ sách nội dung. Cảnh Tông đã sớm xem qua. Nay bổn sổ sách là Cảnh Tông cố ý làm lý quốc công người được đến, bằng không lý quốc công người sẽ không dễ dàng như vậy mà được đến này bổn sổ sách. Hoàng thượng, phương đại nhân trình lên đi sổ sách nhất định làm bộ, thỉnh ngài nắm rõ. Cảnh Tông nắm lên trên bàn trung trà, chiều kim trúc khê tạp qua đi, vừa lúc tạp đến kim trúc khê trên đầu, tạp phá kim trúc khê cái chán. Kim trúc khê dọa phá gan, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, Hoàng thượng thứ tội. Cảnh Tông gử lệnh nói làm bộ. Hoàng thượng. Ngài không thể tin tưởng Phương đại nhân phiến diện chi từ a. Hoàng thượng, thần còn có nhân chứng. Đem nhân chứng dẫn tới. Thức mau, một cái hơn 30 tuổi nam nhân đi đến, run run rẩy rẩy về phía Hoàng thượng hành lễ. Thảo dân lỗ đại mới vừa bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngươi là người phương nào? Cái này lỗ đại mới vừa gây yếu, diện mạo cũng lịch sự văn nhã, thoạt nhìn giống cái dạy học tiên sinh. Hồi Hoàng thượng nói, Thảo dân là Dương Châu Tào ba người. Hoàng thượng. Lỗ Đại mới vừa là Dương Châu Tào Bang nhị đương ra bên người chướng phòng tiên sinh, Nghiêm Chấn Sinh cùng Tào Bang giao dịch lui tới đều là hắn ở ký lục. Trấn Quốc Công nghe được lời này, sắc mặt phi thường khó coi, ở trong lòng đem Nghiêm Chấn Sinh cái kia phế vật mắng vô số lần. Phương Tương Văn nhìn về phía quỳ trên mặt đất Lỗ Đại mới vừa, Lỗ Đại mới vừa, đem ngươi biết đến sự tình đúng sự thật mà bẩm báo cấp hoàng thượng. Là Lỗ Đại mới vừa một bên phát run, một bên đem Nghiêm Chấn Sinh cùng Tào Bang lui tới sự tình, một năm một mười mà nói ra. Nghiêm đại nhân tiểu nhi tử coi trọng hoa gia tức phụ, cũng đem hoa gia tức phụ cường đoạt qua đi, hoa gia người đi náo. Nghiêm đại nhân liền mời chúng ta tào bang hỗ trợ, giết hoa gia 38 khẩu người. Hoa gia là dương châu địa chủ, trong nhà có chút tài sản, nhưng là hoa gia nơi nào là nghiêm gia đối thủ. Nghiêm đại nhân còn phân phó chúng ta đoạt hoa gia tài sản, tổng cộng 200 vạn lượng. Nghiêm đại nhân cầm 100 vạn lượng, chúng ta tào bang cầm 100 vạn lượng, còn có hoa gia đồng ruộng. Các đại thần cảm giác được từ Hoàng thượng phát ra túc sát chi khí càng ngày càng nồng liệt, sợ tới mức bọn họ cũng không dám lớn tiếng hết giận. Nghiêm đại nhân còn cùng chúng ta tạo bang hợp tác đào thiết, bí mật mà chế tạo không ít vũ khí. Nay đó vũ khí đều đặt ở nghiêm đại nhân ra phần mộ tổ tiên. Lỗ đại mới vừa lại nói một ít nghiêm chấn sinh chứng cứ phạm tội. Hoàng thượng, Thảo Dân liền biết nhiều như vậy. Hoàng thượng, cái này lỗ đại mới vừa là phương đại nhân người, là phương đại nhân sai sử hắn tới vu hãm nghiêm đại nhân vì nghiêm chấn sinh biện giải đại thần bị cảnh tông một đốn quát lớn sau sợ tới mức không dám nói cái gì nữa cảnh tông đứng lên hai mắt âm trầm mà nhìn trấn quốc công trấn quốc công bị cảnh tông xem ra đầu tê dại trong lòng phát lệnh cảnh tông lướt qua trấn quốc công đem ánh mắt dừng lại hạ trấn quốc công phía sau người thượng vân đông dập chấm nhớ rõ nghiêm chấn sinh là người môn sinh sáu năm trước là người hướng chấm đề cử nghiêm chấn sinh nhậm chức dương châu Chi phủ bị điểm danh vân đông dập lập tức quỳ xuống hướng cảnh tông nặng nề mà khái một cái đầu Hoàng thượng thứ tội, thần không biết nghiêm chấn sinh hắn. Ngươi không biết. Cảnh Tông đi xuống tới, đi đến Vân Đông dập trước mặt, ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn. Hắn là ngươi môn sinh, là ngươi để cử cho chớm, ngươi nói ngươi không biết. Vân Đông dập toàn thân phát run, tái nhợt mặt lắp bắp mà nói, Hoàng thượng. Thần. Thật sự không biết. Lấy thần đối nghiêm chấn sinh hiểu biết, hắn không phải là người như vậy, là phương tương văn vu hãm nghiêm chấn sinh hắn nói còn không có nói xong, đã bị Cảnh Tông vừa cảm giác đã đến trên mặt đất. Phanh mà một tiếng, Vân Đông dập hung hăng mà té lăn trên đất, trong miệng phun ra một búng máu tới, có thể thấy được cảnh tông này một chân đá có bao nhiêu dùng sức. Vân Đông dập liên tục dập đầu, Hoàng thượng, thần thật sự không biết. Cầu Hoàng thượng minh giám. Vân Đại Nhân, Nghiêm Trấn Sinh là đệ tử của ngươi, ngươi nói ngươi không biết, ngươi ở lừa gạt ai đâu, lừa gạt Hoàng thượng sao. Vẫn luôn bàng quan xem diễn lý quốc công rốt cuộc mở miệng Nghiêm Trấn Sinh tham ô nhận hối lộ như vậy nhiều bạc, sợ là hiếu kính Vân Đại Nhân không ít đi. Trấn Quốc Công căm tức nhìn Lý Quốc Công, "Lý Quốc Công, ngươi thiếu ngậm máu phun người." Lý Quốc Công khép cười một tiếng, "Trấn Quốc Công, ta như thế nào ngậm máu phun người, này chứng thực vật chứng cụ ở, các ngươi còn tưởng phủ nhận a." Nghiêm Chấn Sinh một chuyện cùng chúng ta Trấn Quốc Công phủ không quan hệ, ngươi không cần nhân cơ hội vu hãm chúng ta Trấn Quốc Công phủ. Trấn Quốc Công chiều cảnh tông quy xuống, "Hoàng thượng, tuy rằng Nghiêm Chấn Sinh là đông dập môn sinh, nhưng là từ Nghiêm Chấn Sinh đi Dương Châu nhậm trước sau, đông dập liền cùng hắn chặt đứt lui tới." Nghiêm Trấn Sinh sở làm một chuyện, cùng đông dập không quan hệ. Thỉnh Hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng, thần thật sự không biết Nghiêm chấn Sinh ở Dương Châu làm những chuyện như vậy, cầu Hoàng thượng nắm rõ. Hoàng thượng, thần nhớ rõ ba năm trước đây, Vân Đại Nhân đi Giang Nam cứu tế thời điểm, hắn cùng Nghiêm chấn Sinh lui tới phi thường thân mật, thần lúc ấy còn nói Vân Đại Nhân cùng Nghiêm Đại Nhân sư đồ cảm tình hảo. Người này là Tôn Diệu Thành, là Cảnh Tông Người. Ba năm trước đây, hắn bị Cảnh Tông phái đi Giang Nam cứu tế. Lúc ấy đồng hành còn có Vân Đông Dập. Vân Đông Dập nghe được lời này, một khuôn mặt trở nên trắng bệnh không hề huyết sắc, trong mắt toát ra nồng đậm mà sợ hãi cùng bất an, nhưng là như cũ mạnh miệng mà nói, Nghiêm Chấn Sinh nhìn thấy thần, tưởng cùng thần lôi kéo làm quen, nhưng là thần cũng không có như thế nào phản ứng hắn. Vân Đông Dập, Nghiêm Chấn Sinh là ngươi học sinh, là ngươi để cử cho chấm. Cảnh Tông hai mắt lạnh băng uy nghiêm mà nhìn Vân Đông Dập, ngươi cảm thấy ngươi vô tội sao? Hoàng thượng, là thần thất trách, là thần không biết Nghiêm Chấn Sinh gương mặt thật. Cầu Hoàng thượng thứ tội. Trấn Quốc công tưởng cấp nhi tử cầu tình, nhưng là thấy Hoàng thượng đang ở thịnh nội trung, nếu hắn cầu tình, sẽ chỉ làm Hoàng thượng càng thêm phẫn nộ, đến lúc đó nhi tử liền sẽ bị phạt càng trọng. Hoàng thượng, đông dập thất trách, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Trấn Quốc công vừa mới không phải nói nghiêm trấn sinh là oan uổng, như thế nào hiện tại lại thừa nhận nghiêm trấn sinh không phải bị hãm hại. Trấn Quốc công chủ động thỉnh Hoàng thượng trừng phạt con hắn, chính là gián tiếp thừa nhận nghiêm trấn sinh sở làm hết thể là thật sự. Ngươi trấn quốc công khí rất muốn đối lý quốc công chửi ầm lên.